Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 89, Nấu Muối Khai Hoang Với rất nhiều lương thực như vậy, suốt cả buổi trưa một nhà quý hòa không dám ra khỏi cửa. Chỉ sợ không chú ý một cái thì lương thực sẽ bị người ta trộm đi mất. Ba mẹ con quý hòa còn tốt mệt nhất chính là trọng phụ. Chẳng những cần phải nhìn chằm chằm lương thực mà hắn còn phải ứng phó với đủ loại thăm dò, nghe ngóng của người trong làng. Trọng phụ bây giờ cũng được coi là có tiếng nói, nên phàm là người khác có điều hiếu kỳ hắn đều tận lực giải thích. Nhưng điều không thể nói đều bị hắn dăm ba câu chuyện chủ đề đi mất. Thông qua cách nói của trọng phụ, hầu hết mọi người trong làng trài đều biết lý do khiến nhà hắn đột nhiên biết chế muối là do ngày đó hai tỷ đệ quý hòa và trọng hòa biến mất suốt một ngày một đêm. Bọn hắn thật ra không phải rơi xuống nước mà chúng ở trong biển cứu được một vị quý nhân. Quý nhân kia chẳng những mời bọn hắn lên thuyền của mình nghỉ ngơi còn tặng hai tỷ đệ phương pháp chế muối và một ít tài vật làm báo đáp. Cũng nhờ đầu óc linh hoạt của trọng phụ, sau khi thành công chế ra muối, hắn lập tức dâng phương pháp này lên cho di bá hầu nhờ vậy đổi được một chức trưởng làng trở về. Trước lúc này, dù là ở làng trải hay bên mộc câu thôn đều không có trưởng làng hay trưởng thôn gì cả. Ngày thường nếu giữa quê nhà có ma sát cãi cọ với nhau đều là mời người già trong thôn trong làng ra mặt điều tiết. Giờ trọng phụ lên làm trưởng làng, vậy tức là sau này mấy chuyện như vậy đều sẽ do hắn phụ trách. Tính ra chức trưởng làng của trọng phụ tương đương với chức bí thư chi bộ thôn của tương lai. Chuyện cần quản tuy nhiều, nhưng quyền lợi trong tay cũng không hề nhỏ. Có thể nói, cả làng trài cùng mọc câu thôn về sau đều là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn làm việc đừng quá khiến người người phẫn nộ thì dù hắn có đi ngang trên nơi mình quản hạt cũng không ai nói gì. Ở Tân Thành, lời di bá hầu nói ra chính là thánh chỉ. Người mộc câu thôn sau khi nghe người già trở về nói chạng vạng tối qua bên làng trài tập hợp để học cách chế muối và phân lương thực, ai nấy đều nhanh chóng ném xuống công việc trong tay dẫn theo người nhà chạy qua bên làng trài. Hiện tại mọi người ở nhà cũng không có chuyện gì làm, mỗi ngày không gì khác ngoài việc sửa lại mái nhà hoặc tường đá để đảm bảo nhà không bị hở vào trời đông giá rét này. Riêng phụ nhân cả ngày đều ôm lấy cái sọt nhỏ cẩn thận vá lại những bộ quần áo bị hỏng hay rách của người nhà để đầu xuân sang năm còn tiếp tục mặc. Từ lúc đổi được rất nhiều da lông từ trong thành trở về, trang cơ càng thêm bận rộn hơn. Nàng không chỉ phải làm áo choàng ngắn cho bốn người trong nhà, mà còn phải gấp gáp làm thêm bộ đệm giường bằng da lông cho mùa đông này dùng. Trang cơ là người khéo tay, nàng đặt từng bộ lông mang về trên tấm ván giường theo màu sắc và kích thước trước, sau lại dùng chỉ khâu từng cái một lại với nhau. Tay chân trang cơ lưu loát, chỉ thấy nàng cầm một cây kim xương cá đã được mài sắc bén, phần đuôi của cây kim đang kéo một sợi chỉ dài lên xuống tung bay giữa hai tấm da lông. Mới thoát cái đã đem hai tấm da lông không quy tắc ráp lại thành một tấm lớn. Khâu xong, lại vuốt thẳng lớp lông thỏ bên trên da là vừa vặn che đi đường chỉ bên dưới. Quý Hòa năm nay đã 10 tuổi nên đã biết làm ít may vá đơn giản. Chẳng qua mấy tấm da lông quá quý giá nên trang cơ không bỏ được đưa cho nàng luyện tập vì vậy sai nàng ngồi ở cửa may vá lại mấy bộ quần áo cũ trước kia của người nhà. Cái này chỉ cần lấy một hai miếng vải nhỏ đắp lên chỗ bị thủng và khâu vài đường đơn giản là xong. Dù đường chỉ trông có xấu xí cũng chả sao cả. Đợi đến trạng vạng tối người của làng trài và một câu thôn đều đã tới đông đủ. trọng phụ đứng trên bậc đá trước cửa nhà mình trước nói cho mọi người nghe về phương pháp nấu muối. Người làng trài còn tốt chứ bên mộc câu thôn nghe xong đều nhốn nháo cả lên. Thôn bọn hắn cách bãi biển những hai ba dặm đường, để bọn hắn nấu muối còn phải chạy một chuyến tới bờ biển để lấy nước biển. Đây so với để bọn hắn trồng trọt còn vất vả hơn nhiều. Vấn đề này trọng phụ cũng đã cân nhắc đến. Ban đầu hắn cũng không tính để người mộc câu thôn nấu muối, mà muốn an bài họ ở trên núi nhặt củi lửa về đưa cho bên làng trài dùng nấu muối, ngoài ra còn muốn để bọn hắn đi khai hoang. Mấy thứ cây mía, đậu phộng và hạt bông vân sơ cho trọng phụ tính trồng vào đầu xuân sang năm. Tuy mộc câu thôn có không ít thổ địa, nhưng đất của bọn hắn những năm qua vẫn luôn trồng không ra được hạt kê hay cao lương với năng suất lớn. Lại thêm hàng năm còn phải giao lên một phần làm thuế cho di bá hầu, vậy nên đất này không thể động. Do đó trọng phụ muốn trồng cây mía, đậu phộng và bông thì chỉ có thể đi khai hoang. Từ làng trải đến bọc câu thôn có một mảnh đá vụn lớn trước kia do thuộc thổ địa của Di Bá Hầu nên không ai dám đi khai hoang. Hơn nữa thời bây giờ muốn khai hoang đơn thuần là dựa vào nhân lực. Họ sẽ phải tự mình truyền từng hòn đá cục sỏi rời đi. Việc này không những tốn thời gian phí sức mà sợ nhất là chính mình bỏ công sức vất vả ra lại bị một câu tùy tiện của Di Bá Hầu thu hồi lại đất. Vậy đây không phải làm cho người ta uổng công vất vả khổ cực một phen sao? Nhưng giờ một mảnh địa thế rộng lớn như vậy đã thuộc về trọng phụ quản hạt nên dù đất này có khai hoang ra hẳn di bá hầu cũng không thu lại được đi. trọng phụ phân phát tất cả lương thực di bá hầu cho cho tất cả mọi người. mặc kệ là người làng trài hay người mộc câu thôn đều được chia mười mấy cân lương thực một đầu người. Cầm được lương thực và học được phương pháp chế muối nên không ai bên mộc câu thôn cảm thấy bất mãn khi nghe trọng phụ an bài bọn hắn ngày mai đi dọn đá vụn khai hoang. Ai nấy đều cười hì hì nói ngày mai chính mình nhất định sẽ đến sớm. Tới tối trọng phụ gọi cả nhà bá hoa và bá thân cùng với A Nương mình qua ăn cơm. Vì bữa cơm này con gà rừng trang cơ trước đó muốn lưu lại cũng không thể giữ lại. Bánh nếp canh gà rừng đều là những món bọn hắn chưa ăn bao giờ. Giờ Nhi Tử đã lên làm trưởng làng A Nương trọng phụ từ trong lòng thấy rất cao hứng. Dù đi đường nằm hay ngồi đều tàn ra một loại cảm giác xuân phong đắc ý. Ăn xong cơm tối, mấy nam nhân ngồi bên cạnh bàn thấp nói chuyện phiếm. Trang cơ thừa dịp đèn trong phòng còn chút dầu mà làm nốt bộ đệm giường da lông của mình. A nương trọng phụ lớn tuổi nên mắt thấy không rõ lắm, giúp không được gì. Còn Huệ cơ ngồi xếp bằng trên giường gỗ giúp khâu mấy chỗ khe hở. Trang cơ chỉ vào cái sọ chứa 3, 40 tấm da lông ở cuối giường nói, mấy cái kia lát tẩu nhớ mang về dùng. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm được một bộ đệm giường. Đựng trong sọt là mấy tấm da lông trang cơ nhặt riêng ra, tuy lỗ hổng bên trên hơi lớn nhưng chỉ cần sửa lại là vẫn có thể dùng Trang cơ căn bản không nghĩ tới hội cơ có vui hay không Bởi đây đều là lông thỏ rừng hàng thật giá thật Mấy thứ như da lông này trước kia họ còn không dám nghĩ đến Giờ có nhiều da lông như vậy dù có đưa cho ai cũng coi là một phần lễ nặng Phản ứng của hội cơ có thể được xưng là vui mừng Chăn bông nhà nàng là dùng bông gòn, hơn nữa mùa đông năm ngoái vừa mới làm, năm nay lấy ra nhất định vẫn còn ấm áp. Do đó không cần đến đệm giường da lông. Tuy mấy ngày trước bá hoa có được không ít lương thực cùng vài vóc nhưng nghèo đã quen rồi, hội cơ không nỡ tiêu xài vài vóc lương thực vất vả lắm mới có được ấy. Cho nên để nàng lấy vài vóc đi đổi da lông càng khẳng định không bỏ được. Trong lòng nàng thầm nghĩ, lần này em dâu cho nàng nhiều da lông như vậy lấy về, nàng sẽ làm cho Bá Hoa một cái áo choàng. Giờ Trọng phụ đã lên làm trưởng làng, vậy sau này sẽ không thể thiếu cần tới Bá Hoa và Bá Thân giúp đỡ. Làm cho Bá Hoa một cái áo choàng, sau này mặc ra ngoài cũng có mặt mũi hơn nhiều. Bên chỗ bàn thấp Trọng phụ đang cùng hai huynh đệ nhà mình thành thật với nhau. Đều là người trong nhà, hắn cũng không nói mấy lời xã giao êm tai, chỉ nói thẳng giờ mình lên làm trưởng làng cần quản gần 300 người. Nhiều người như thế khẳng định sẽ có chỗ chiếu cố không tới, nên muốn nhờ hai người Bá Hoa và Bá Thân giúp hắn nhìn chằm chằm. Bá Hoa vỗ vai hắn nói, đều là huynh đệ nhà mình, dù hôm nay ngươi không nói mấy lời này thì chúng ta cũng sẽ làm. Bá Hoa cũng đã thấy rõ, chỉ cần cuộc sống nhà trọng phụ tốt hơn thì nhà hắn cũng sẽ không tệ. Chỉ cần trọng phụ một ngày vẫn làm trưởng làng, vậy hắn thân là huynh trưởng trưởng làng, lúc đi lại trong làng khẳng định sẽ thuận tiện hơn chút. Nói tóm lại chỉ có một câu từ đêm nay trở đi cuộc sống của ba nhà bọn hắn sẽ ngày càng tốt hơn. Huynh đệ mấy người ngoại trừ ngày Tết ra cũng hiếm khi được tụ tập lại với nhau. Trong bất chi bất giác liền hàn huyên không ít phải đến tận đêm khuya họ mới chia tay nhau trước sự thúc giục của A nương trọng phụ. Cả bá hành và A tự sớm đã gật gù buồn ngủ từ lâu. Thấy thế, bá hoa và bá thân chia ra mỗi người ôm một đứa rửa vào ánh trăng trở về nhà. Trang cơ vội vã đặt ngọn đèn dầu trên bàn vào tay hội cơ, nói trời tối rồi, A tàu cầm ngọn đèn này về đi, miễn cho không cẩn thận va chạm vào đâu đấy. Rốt cuộc cũng là phụ nữ có mang, hội cơ không cậy mạnh. Nàng cầm lấy ngọn đèn ngượng ngùng cười nói với trang cơ, ngày mai ta sẽ bảo A tự đưa qua cho ngươi. Hội cơ lấy đèn rời đi căn phòng bỗng chốc tối sầm lại. Nhưng sau một ngày bận rộn, tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi và không muốn tâm sự nói chuyện phiếm gì cả. Cả nhà đồng loạt bỏ lên giường và kéo chăn bông lên người, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, người làng trài ở dưới sự an bài của trọng phụ đều ra biển lấy nước biển về nấu muối. Bọn hắn cần phải ở trước lúc ăn Tết giao lên một mẻ muối biển cho di bá hầu sau mới có thể lại từ chỗ hắn lấy được lương thực. trọng phụ đã sắp xếp chỉ tiêu cho các hộ gia đình, mỗi người trong nhà phải giao cho hắn ít nhất là 2 cân muối mỗi ngày. Chỉ sau khi đã nộp đủ chỉ tiêu mới có tư cách lấy được lương thực của Di Bá Hầu phát. Nếu nhà nào vượt chỉ tiêu thì có thể mang tới chỗ hắn đổi sang lương thực. Dù sao trước khi tới lúc phải giao muối biển lên cho Di Bá Hầu, người làng trài không thể tự ý mang muối biển ra trao đổi riêng. Họ chỉ có thể giữ lại để nhà mình dùng. Còn người bên mộc câu thôn muốn đổi muối biển cũng có thể đến chỗ trọng phụ để đổi. Một cân muối biển chỉ cần 6 cân lương thực tinh, so với thô lương bán trong thành rẻ hơn 4 thành. Thanh niên trai tráng bên một câu thôn từ sáng sớm đã lên núi chặt mấy chục bó củi khô trở về, đủ cho bên làng trải nấu muối trong 3-4 ngày. Trong lúc người trong làng bận rộn nấu muối, trang cơ cũng không nghỉ ngơi mà nhờ trọng phụ dựng thêm một cái bếp đá ngay cạnh cái bếp ban đầu. Hai chiếc nồi sắt được đốt cùng nhau để nấu muối, vậy hiệu suất sẽ càng cao hơn. Số muối này có thể đổi thành lương thực nên rất được trang cơ coi trọng. Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều canh giữ bên bếp đá thỉnh thoảng lại thêm chút củi. Lúc không thêm củi thì nàng ngồi may vá nốt bộ đệm giường da lông ở ngay bên cạnh. Sau khi an bài xong chuyện làng trải nấu muối, Trọng phụ dẫn theo Bá Hoa và Bá Thân đi qua khu đất đá vụn. Quả nhiên thấy phần lớn thôn dân Mộc Câu thôn đang khiêng vác dọn đá vụn và bận rộn khai hoang đến khí thế ngất trời. Trọng phụ để Bá Hoa và Bá Thân ở lại khu đá vụn trông coi mọi người khai hoang. Dù gì thì hắn là người ngoài thôn, bỗng chốc nhảy lên làm trưởng làng hẳn sẽ khiến người Mộc Câu thôn không quá cao hứng. Vì phòng ngừa người mộc câu thôn sẽ lười biếng không làm việc khi không có hắn ở đó, nên chỉ có thể để bá hoa và bá thân ở lại nhìn. Ít nhiều gì vẫn có thể dựng lên chút tác dụng chấn nhiếp. Người làng trải nấu muối nửa tháng, người bên mộc câu thôn cũng chặt củi và khai hoang nửa tháng. trọng phụ đã góp nhặt được hơn 500 cân muối biển, còn khu đất đá vụn kia cũng đã mở ra được gần 10 mẫu vuông thổ địa. Ở làng trải chỉ có mười mấy hộ gia đình, nên số lượng muối sản xuất được mỗi ngày cũng không nhiều. Để có được 500 cân muối này vẫn là nhờ nhà trọng phụ nấu và chiếm đầu to. Hai cái nồi sắt nhà hắn cả ngày nấu không ngừng nghỉ, một ngày cho ra cũng chừng 8-9 cân muối. Từng chút từng chút góp gió thành bão cứ thế sau nửa tháng tích lũy được hơn 500 cân muối biển. Trọng phụ nhìn số muối biển chất thành núi trong phòng, sau lại tìm bá hoa và bá thân tới thương lượng. Cuối cùng quyết định ngày mai bọn hắn sẽ chuyển số muối này tới cho di bá hầu, rồi đổi thành lương thực trở về phân phát cho các thôn dân. Tốt số xấu cũng có thể khiến bọn hắn an tâm. Chương 90, phân lương thực, hơn 500 cân muối biển, ba người bá hoa, bá thân và trọng phụ mỗi người gánh một cái sọt, trời còn chưa hừng đông đã rời làng. Khoảng thời gian này, mỗi ngày hai người bá hoa đều chạy tới khu đá vụn vừa trông coi vừa giúp gánh đá vụn từ trong đất ra ngoài. Sau nửa tháng, da trên vai hai người không biết đã bị tổn hại đến mức nào đều là hán tử đã an quen khổ, nên họ chỉ đắp thêm một tấm vải lên vai là lại như người không việc gì và tiếp tục khiêng đá vụn. Nếu nói có khó chịu vậy chỉ ở lúc ban đêm khi cởi quần áo mới thấy khó khăn. Bởi miếng vải trên vai dính cả vào lớp da bị bong chóc nên khi cởi áo quả là chịu tội. Nhưng cũng đành phải chịu, bằng không đợi khi da non mọc ra lại dính cùng vải vậy nó mới càng khó giải quyết. tới lúc đó chắc chắn phải lột xuống một miếng thịt ấy chứ. Hôm nay là lần đầu tiên trọng phụ đưa muối qua cho di bá hầu, nên ý nghĩa tự nhiên là phi phàm. Vừa vặn dẫn theo huynh đệ nhà mình tới để mở mang kiến thức. Chỉ cần huynh đệ của hắn có thể lưu lại một cái ấn tượng mơ hồ ở chỗ di bá hầu, vậy con đường về sau cũng thoải mái hơn không ít. Chàng cơ hôm nay cũng khó được hào phóng một lần, lương khô nàng chuẩn bị cho ba người họ đều là bánh nếp. Mùi vị bánh nếp ấy khiến cả bá hoa và bá thân đều hô to ăn ngon. Bá thân vốn có dự định xây nhà, nhưng vì hiện tại người trong làng ai ai cũng bận rộn nấu muối nên tạm thời chưa tìm được nhân thủ giúp hắn xây nhà. Dự định xây nhà của hắn chắc chỉ đành chờ chuyện nấu muối của mọi người đi vào quỹ đạo mới lại động công được. Chẳng qua từ khi trọng phụ lên làm trưởng làng, bá thân thân làm tiểu đệ của hắn ta tuy giờ còn chưa có phòng ở nhưng đã có hai ba nhà có ý muốn gả nữ nhi cho hắn, có nhà còn cho người tới hỏi ý a nương bá thân. Có hai nhà là người bên mộc câu thôn, một nhà khác là ở làng trài bên cạnh. a nương bá thân đã lên kế hoạch dành ra chút thời gian để qua mấy nhà đó nhìn một lần xem sao. Sớm nhìn còn sớm định ra trung thân đại sự cho tiểu nhi tử. Đây có thể nói chính là tâm bệnh của nàng. Huynh đệ ba người một đường vừa đi vừa trò chuyện cảm thấy không tốn bao nhiêu thời gian khí lực đã tới thân thành rồi. Trọng phụ lần trước đã tới phủ di bá hầu một lần, nên lần này rất quen thuộc dẫn theo bá hoa và bá thân tới gõ cửa lớn hầu phủ. Thủ vệ vẫn nhớ hắn nên không hỏi quá nhiều, biết bọn hắn đến đưa muối liền vội vã bảo bọn hắn đứng chờ để mình đi vào thông báo. Mẻ muối này mọi người đều mang theo một vạn cái tâm cẩn thận để nấu chín, nên màu sắc còn trắng hơn cả mẻ mà trọng phụ đưa tới lần trước. Di bá hầu sau khi nhìn qua muối trong sọt trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Sau liền ngồi xuống cùng mấy người trọng phụ thương lượng giá thu mua. Sau này làng trài sản xuất muối biển miễn là có thể bảo trì chất lượng như ngày hôm nay, thì di bá hầu sẽ lấy giá 8 cân lương thực tinh mua một cân muối biển, và còn là bao chọn hết. Cái giá tiền này quả thực không cao lắm, dù sao loại muối tinh bán trong thành có màu sắc xấu hơn loại muối biển này một chút thế mà giá đã lên 10 cân lương thực tinh nhưng di bá hầu với tư cách là chủ nhân của tân thành hắn đã nói tám cân lương thực tinh một cân muối thì chính là tám cân lương thực tinh một cân muối may thay di bá hầu không phải loại hầu gia hà khắc biết người làng trài và một câu thôn đang bận rộn nấu muối biển nên phân không ra được tinh thần ra biển bắt cá vì vậy hắn trực tiếp miễn thuế cho bọn họ nửa năm sau Đương nhiên, cũng có một yêu cầu miễn thuế, đó là trong tương lai, muối biển do đám người trọng phụ sản xuất ra chỉ có thể bán cho hắn, không thể tự mình bán cho người khác. Tất nhiên, tiêu hao hàng ngày của các thôn dân không tính vào đó. Hơn nữa, muối biển sau này đám người trọng phụ nấu ra cũng không cần tự mình tốn thời gian và tốn sức đưa đến trong thành nữa. Bởi vì bá hầu sẽ an bài phú thương dưới quyền hắn tới làng trài thu mua. Lần này đám người trọng phụ đưa tới tổng cộng 518 cân muối biển. Đổi thành lương thực tinh là có 4.140 cân. Lần trước Di Bá Hầu đã đưa trước cho họ 3.000 cân lương thực nên lần này chỉ cần đưa thêm 1.040 cân. Nhưng ở lần giao muối biển tiếp theo, bọn hắn sẽ nhận được toàn bộ lượng lương thực. Trọng phụ muốn 400 cân thô lương và 100 cân lương thực tinh. Chỗ còn lại toàn bộ đổi thành bố thể. Trước đây cả làng trài và một câu thôn tìm không ra hai nhà có bố tể, bởi khi đó mỗi ngày bọn hắn đều chỉ lo lao vào biển đánh cá, hay ở trong đất trồng lương thực. Nếu nhà nào hơi có chút vốn liếng là đều đổi hết sang thành vài vóc còn điều kiện không tốt thì đổi sang lương thực. Đối với họ thứ như bố tể không thể ăn không thể mặc căn bản không có thị trường. Nhưng giờ trọng phụ đã nghĩ khác trước, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên chạy tới trong thành nên tự nhiên biết chỗ tốt của bố tể. Một bố tệ chỉ nặng chừng một hai lượng và nó nhẹ hơn nhiều so với 10 cân lương thực tinh có cùng giá trị. Hơn nữa thứ này còn không sợ nước như lương thực vải vóc. Sở dĩ Trọng phụ dám muốn nhiều bố tệ như vậy là vì trong nhà vẫn còn tồn 10 thớt vải. Tới lúc đó, nếu người trong làng trong thôn không muốn bố tệ, vậy hắn sẽ lấy vải vóc nhà mình ra đưa cho bọn hắn, còn bố tệ giữ lại mình dùng. Nếu không phải trong làng có một ít người không có tồn lương trong nhà, vậy hắn nhất định ngay cả một cân lương thực cũng không đổi. Từ sau khi lên làm trưởng làng, trọng phụ cũng tự phát sẽ vì các thôn dân mà suy tính. 500 cân lương thực hắn đổi về, đủ chia cho những hộ gia đình không có nhiều tồn lương trong nhà. Hơn nữa còn tiết kiệm cho các nhà đó đỡ phải đi 3, 40 dặm đường để vào thành đổi lương thực lần nữa. Trên đường trở về, bá thân có oán trách vài câu nói di bá hầu không công minh và cho giá cả quá thấp. Muối tốt như vậy, để chính bọn hắn cầm tới trong thành cũng bán được cái giá 11-12 cân lương thực. Trọng phụ đối với chuyện này ngược lại có thái độ chấp nhận tốt đẹp tuy chính chúng ta có thể đổi được nhiều lương thực hơn chút nhưng một tháng chúng ta sản xuất ra được hơn ngàn cân muối biển. Đợi mùa hè tới xây xong hồ chứa nước làm muối, mỗi tháng sản xuất hẳn sẽ vượt lên mấy lần. Nhưng tân thành chỉ lớn chừng ấy, một tháng có thể tiêu hao gần 200 cân muối đã xem như rất khá rồi. Nếu chúng ta muốn bán hết số muối, vậy còn cần chạy thêm vài cái thành nữa. Việc này quả là lãng phí nhân lực vật lực thà thời gian đó dùng để nấu nhiều thêm mấy cân muối còn hơn. Bây giờ rủi ro hành thương rất lớn, khắp nơi đều còn đang chiến tranh, bên ngoài lưu dân thổ phỉ rất nhiều nên họ có thể sẽ bị cướp bất cứ lúc nào. Khi đó, ngay cả tính mạng con người cũng không thể cứu được chớ nói chi tới tổn thất chút lương thực. Nói cho cùng, đây là sự khác biệt giữa bán buôn và bán lẻ. Mấy người trọng phụ đều là cổ nhân nên trong đầu không có cái khái niệm này, vì vậy còn phải mất một thời gian dài mới có thể nghĩ thông suốt được. Được như bây giờ cũng là nhờ khoảng thời gian này trọng phụ đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức. Bằng không hắn hẳn sẽ nghĩ giống như bá thân hiện tại, vì di bá hầu cho quá ít lương thực mà bất bình. trọng phụ bê ra cái lợi cái hại trong đó, sau lại giảng giải cho bá hoa và bá thân nghe. Cả hai người bọn hắn không phải kẻ ngốc chỉ là đầu óc trước đó không nghĩ tới mấy đường cong cong vẹo vẹo này mà thôi. Giờ nghe trọng phụ phân tích nên nào còn cái gì mà không hiểu. Giờ đây, bất kỳ gia đình nào trong làng trải cũng có thể nấu ra 3 cân muối biển trong một ngày. Đổi sang lương thực tinh chính là 24 cân, mà đổi thành thô lương chính là 72 cân. Nói cho cùng, họ chỉ cần đánh chút nước biển trở về là nấu ra muối, đây so với ra biển bắt cá ngày xưa đã nhẹ nhõm hơn nhiều và an toàn hơn nhiều. Dù một cân muối chỉ có thể đổi được 8 cân lương thực tinh, các thôn dân cũng vẫn rất sẵn lòng. Chẳng qua, không phải tất cả chỗ lương thực này đều chia cho người làng trai. Tuy người mộc câu thôn không có tự mình nấu muối những bọn hắn đã giúp đỡ chặt củi lửa, nên nói sao cũng phải chia qua bên đó ba thành. Vậy mới đủ cho người mộc câu thôn ăn no mà có sức đi đốn củi và khai hoang chứ. Chỉ là vấn đề này không phải chỉ mình trọng phụ sẽ định đoạt được chi tiết trong đó còn cần trở về thương lượng với mọi người xong mới có thể quyết định. Chuyện liên quan tới phát triển của làng trài cùng mộc câu thôn trong lòng trọng phụ đã có một ý tưởng đại khái. Người làng trài nấu muối, người mộc câu thôn muốn chia. Mà người mộc câu thôn trồng lương thực, người làng trài muốn phân. Mặc dù bây giờ xem ra có vẻ như bên làng trài có thể kiếm được nhiều tiền, nhiều lương thực hơn bằng cách nấu muối. Nhưng cây mía, bông cùng đậu phộng vân sơ cho, lấy ra cái nào cũng đều là thứ hiếm. Những hạt giống này hiện được trọng phụ cẩn thận đặt trong bình gốm, chỉ còn chờ đến đầu mùa xuân sẽ reo xuống đất. Cây mía có thể chế đường, bông có thể dệt vải, đậu phộng có thể ép dầu. Chỉ cần trồng ra được thì mỗi loại đều là một cục vàng đấy. Có những vật này, người mộc câu thôn chỉ dựa vào trồng trọt cũng có thể kiếm được rất nhiều lương thực. Nhưng giờ lượng hạt giống mỗi loại không nhiều lắm, nếu muốn trồng phạm vi lớn còn cần đợi thêm một năm nữa. Vậy nên người mộc câu thôn so với bên làng trài sẽ phát triển muộn hơn hai năm. Cả làng trài và mộc câu thôn đều là khu quản hạt của trọng phụ. Hắn cũng không muốn phân hóa ra làm gì tuy cộng hết lại chỉ có hai, ba trăm người và còn chưa đạt tới phân hóa, nhưng trọng phụ từ đáy lòng vẫn hy vọng rằng người dân của hai bên sẽ thương hỗ bệnh lại thành một sợi dây thừng. Cùng nhau kiếm lương thực, để mọi hộ gia đình trong phạm vi quản hạt của hắn đều có thể sống tốt. Nghĩ là làm, vừa trở lại làng trài, trọng phụ lập tức buông gánh lương thực trên vai xuống thừa dịp mọi người có mặt ở đây để phân lương thực, hắn lập tức giản lược nói ra ý tưởng của mình cho người làng trài và người mộc câu thôn nghe. Người làng trài khá sẵn lòng phân ra một phần lương thực đưa cho người mộc câu thôn. Tất nhiên đây là kết quả sau khi trọng phụ tiết lộ một chút về đậu phộng và bông. Nếu không có mấy thứ này, người làng trài nhìn không thấy lợi ích vậy khẳng định sẽ không nguyện ý đưa ra một phần lương thực mà chính mình vất vả kiếm được cho người mộc câu thôn. Cuối cùng, theo thương lượng của trọng phụ thu nhập từ sản xuất muối của làng trài sẽ phân ra 4 phần chia cho mộc câu thôn. Vì số người bên mộc câu thôn chiếm nhiều hơn một nửa làng trài, nên sản lượng đậu phộng và bông do mộc câu thôn sản xuất chỉ cần phân ra 2 thành cho làng trài. Người làng trài cũng nguyện ý thực hiện theo phương án giải quyết này. Rốt cuộc bọn hắn chỉ có mỗi phương pháp chiếm muối bằng thân, còn bên mộc câu thôn lại có tới 3 loại đồ kiếm tiền là cây bông, cây mía và đậu phộng. Định xong chuyện phân lương thực, trọng phụ trực tiếp chia số lương thực hôm nay mang về cho mọi người. Với 1.140 cân lương thực, một câu thôn được chia 456 cân lương thực. Sau, số lương thực này sẽ lại tính theo đầu người trong thôn mà chia xuống. Bởi lương thực chỉ có 500 cân, nên mọi người có thể lựa chọn bố tệ hoặc vài vóc thay thế. Nói tóm lại, trọng phụ sẽ không để cho bọn hắn ăn thiệt. Tuy cái kiểu phân chia theo đầu người này vẫn có phần không công bằng, dù sao lao động nặng nhọc xuất lực nhất định khác với người già trẻ em xuất lực. Nhưng hiện tại hãng còn có bó lớn vấn đề chưa nói thẳng ra, nên lần này chỉ có thể chia sao cho đơn giản nhất là được. Tiếp đó, trọng phụ đã lên kế hoạch để một số người già trong một câu thôn đứng ra giám thị và ghi chép lại tình huống lao động mỗi ngày của người trong thôn, để làm căn cứ cho lần phân lương thực tiếp theo. Cuối cùng, 500 cân lương thực và 10 thớt vải tồn lại trong nhà trọng phụ đều được đổi ra ngoài. Đúng thế chính là đổi ra ngoài. Nhất là người làng trài, bởi vì trong nhà có tồn lương nên bọn hắn không muốn lương thực cùng bố tể. Ngược lại, đều đổi sang vài thước vải mang về cắt quần áo mới cho người trong nhà. Có người thấy lương thực mình được phân không đủ, liền ngay lập tức chạy vội về nhà lấy tồn lương đến đổi. Dù sao muối của bọn hắn bây giờ đã có chỗ ổn định, chỉ cần mỗi ngày bọn hắn không ngừng nấu muối thì sẽ không phải lo chuyện thiếu lương thực ăn, cũng không cần phải lo lắng sau này sẽ bị đói bụng. Vậy nên ai cũng nghĩ đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Ăn ở, vấn đề này đã không cần phải lo nữa. Vậy điều tiếp theo cần xem xét chính là mặc thế nào. Cắt một bộ quần áo mới không cần tốn đến vài thước vải, do vậy bọn hắn chỉ cần nấu 2-3 ngày muối là đủ đổi được vài thước vải trở về. Sau khi tan họp người làng trài và một câu thôn cùng nhau trở về ai nấy đều cười không ngậm được miệng. Một ngày tốt lành như vậy là điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Sau lần đầu tiên phân lương thực tâm của mọi người đã an ổn hơn rất nhiều. Đặc biệt khi biết được sau này có thể trực tiếp đổi muối biển cho di bá hầu, lòng nhiệt tình nấu muối của mọi người càng dâng cao. Tất cả người ở làng trài đều mua thêm mấy cái nồi gốm trở về, vào ban ngày cũng là năm sáu cái bếp lò cùng đốt một lúc bởi vậy hiệu suất sản lượng muối tăng lên rất nhiều lần trong nháy mắt ngay cả trọng phụ cũng xây thêm hai cái bếp đá mới ngay bên cạnh nhà và do hai tỷ đệ quý hòa và trọng hòa trông coi tuy nhiên phương pháp nấu muối điên rồ như vậy cũng khiến cho các cây cối bên mộc câu thôn gặp tai vạ trọng phụ không phải là người nông cạn hắn ngay lập tức yêu cầu người mộc câu thôn nhặt nhạnh cây giống trong lúc đang đốn củi Sau lại cấy ghép và trồng những cây giống có nhiều cành lá rậm rạp tươi tốt ấy ở xung quanh với số lượng thích hợp để tăng tỷ lệ sống của những mầm cây nhỏ này. Cũng may núi Mộc Câu đủ lớn, và người làng trài chỉ cần phải nấu muối vào hai mùa thu đông. Đợi tới xuân hè sang năm họ sẽ xây các ao nước làm muối. Chỉ cần sống sót qua mùa đông này, cây cối trên núi Mộc Câu sẽ có gần nửa năm nghỉ ngơi trong năm tới để tái tạo và phục hồi hệ sinh thái. Sau một tháng, phú thương dưới quyền di bá hầu đến làng trài để thu lương thực. Nhưng họ lại phát hiện 2.000 cân muối biển mà hầu ra đề cập ban đầu đã trở thành một vạn cân. Vì có thể đựng được số muối biển này, cả người làng trài và một câu thôn đã phải tìm ra tất cả cái sọt và túi vải trong nhà ra để đựng. Vì phú thương chỉ mang theo một vạn cân lương thực và 1.000 đồng bố tệ tới, do đó bọn hắn chỉ có thể hẩm hực đóng gói 2.000 cân muối biển rời đi. Chỗ còn lại, đợi ngày mai bọn hắn giao đủ lương thực hoặc bố tệ mới có thể trở đi. Sau khi phú thương về thành lập tức đi gặp Di Bá Hầu. Di Bá Hầu nghe báo làng trài do trọng phụ quản lý đã sản xuất ra vạn cân muối biển, hắn quả là sướng đến phát rồi rồi. Vừa hay mấy ngày nữa ta tính khởi hành đi vương thành cống nạp tân niên cho thiên tử. Ngày mai ngươi đến làng trài đem tất cả muối kéo về hết sau cùng ta đi vương thành. Di Bá Hầu nổi danh là Hầu gia nghèo. Những năm qua mỗi khi tới lúc đưa năm cống vì hắn vạn năm không thay đổi chỉ biết tặng thiên tử ít chân châu, san hô, vậy nên luôn bị người khác chỉ trỏ nói đất phong của hắn cằn cỗi chẳng cho ra được thứ tích sự gì. Thế nhưng chính hắn cũng không có cách nào. Diêm thành trước kia không phải vẫn luôn nổi tiếng vì sản xuất ra những thứ có thể lên được mặt bàn sao. Và chúng chẳng phải chỉ có ở biển thôi sao. So với hắn cả ngày ăn không ngồi rồi, huyên hầu của Diêm thành mỗi lần đi vương đô là lại được đông đảo các công hầu vây quanh. Nhưng giờ hắn có muối biển, tình huống chỉ sợ đã khác trước. Hơn một vạn cân muối biển nghe thì nhiều, nhưng bọn hắn sẽ phải đi qua hơn 10 đất phong của các công hầu khác mới tới được vương thành. Chỉ hơn một vạn cân muối biển có lẽ còn chưa đủ đối với họ. Sáng sớm hôm sau, phố thương vội vàng chờ mấy chục xe bò lương thực cùng với mấy thùng lớn đựng bố tệ đến làng trài để kéo muối biển. Lương thực cùng bố tệ vừa đến tay, trọng phụ liền phân chia cho mọi người. Chính hắn cũng được chia hơn 400 đồng bố tể. Một tháng này nhà hắn đã nấu được hơn 500 cân muối biển, xem như là dẫn đầu trong làng chai. Mặc dù những người khác không nấu được nhiều muối biển như nhà trọng phụ, nhưng về cơ bản họ cũng nấu được 3, 400 cân, vậy nên cũng được chia không ít lương thực cùng bố tể. Sau khi có mẻ lương thực cùng bố tể này, trọng phụ lập tức vung tay lên cho mọi người nghỉ một ngày để vào thành nhìn xem có thứ gì muốn đổi không. Có thể tưởng tượng ra, ngày mai cả người làng trài và mộc câu thôn sẽ tràn vào thành như ong vỡ tổ trên tay ai cũng cầm theo lương thực và bỗ thể để đổi vật tư. Đoán chừng tất cả thương nhân trong thành chắc chắn sẽ cười dạng dỡ tới không ngậm được miệng. Trường 91, nếu bên quý hòa bận rộn với việc xây dựng kiến thiết thôn làng, vậy Vân Sơ bận tới khánh thị mua sắm. Vài ngày nữa là tới giao thừa rồi. Nếu là hai năm trước, Vân Sơ sẽ không bao giờ ăn mừng năm mới. Bởi từ sau khi ba mẹ qua đời ngoài ý muốn, trong cuộc sống của Vân Sơ chưa từng có mấy ngày lễ náo nhiệt như giao thừa. Vì cô đã không còn người thân nào để cùng nhau đón giao thừa nữa. Nói vậy cũng không đúng, bởi khi đó bà ngoại cô vẫn còn sống nhưng cô không hề hay biết mà thôi. Vốn năm nay Vân Sơ cũng tính tự mình tùy tiện hồ lộng cho qua, nhưng lần trước chạm Vân Tiêu tới đã ngỏ lời mời cô tới chạm phủ ăn Tết. Bây giờ quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt, nếu chạm Vân Tiêu đã mở lời, vậy Vân Sơ tất nhiên cũng không cự tuyệt. Nghĩ tới nhân khẩu đông đảo của chạm phủ hẳn cũng là một thể nghiệm không tệ khi cùng nhau qua năm mới trong không khí náo nhiệt đó. Vì sợ Vân Sơ không đáp ứng, chạm Vân Tiêu còn chuẩn bị cả một số lý do. Cái gì mà mấy quả dâu tây hắn trồng trong nhà ấm đã chín rồi, rồi lại tần thị, Vương Thị liên tục nhắc tới cô này nọ V.V. Nhưng trước khi chờ hắn nói ra những lý do sớm đã nghĩ kỹ trong lòng thì Vân Sơ đã sảng khoái đồng ý trước. Giờ nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc không dám tin tưởng của trạm Vân Tiêu khi đó, Vân Sơ lại không nhịn được cười. Lần trước do say rượu mà vội vã tới, nhưng lần này Vân Sơ là được mời đi nên thật không tốt nếu lại tới tay không như thế. Trước kia khi Vân Sơ tới Lâm gia làm khách cô đã chuẩn bị một bộ mỹ phẩm dành cho phụ nữ lớn tuổi và hai bình rượu ngon cho ba mẹ Lâm Chí Hòa. Với lễ mừng năm mới như vậy, chắc chắn không được coi là thất lễ trong thời hiện đại. Tuy nhiên, trạm Vân Tiêu là người cổ đại mà hai người vương thị và tần thị ra tay cũng rất hào phóng. Động một chút là vòng tay ngọc bích đỏ có giá trị liên thành hay vòng tay bảo thạch mạ vàng. Bởi vậy, Vân Sơ luôn cảm thấy có chút đối lý nếu cô tặng lễ theo cách hiện đại. Bên người cô chỉ có mỗi dương vi là người đã kết hôn. Nhưng Dương Vi lại cho biết trước và sau khi kết hôn, quà cắp hai bên nội ngoại đều là chồng cô ấy chuẩn bị. Cô ấy trước nay chưa từng chuẩn bị quà tặng cho ba mẹ chồng bao giờ. Khi nghe nói Vân Sơ muốn chuẩn bị lễ vật cho người nhà bạn trai, Dương Vi còn không ngừng khuyên cô. Nói con gái nên có giá trị riêng của mình, không nên vội vàng lấy lòng nhà trai làm gì nếu không sẽ bị đối phương coi khinh. Bên cạnh đó, không nhất thiết phải có cái cấp bậc lễ nghĩa này. Con gái khi đang yêu chỉ cần mang theo ít hoa quả và sữa qua nhà bạn trai là được rồi. Hoa quả và sữa Vân Sơ luôn cảm thấy chính mình không thể xuất thủ lấy ra thứ này đem tặng người được. Vậy nên đề nghị của Dương Vi không có tính tham khảo, lực bỏ qua. Cô đã suy nghĩ dòng giã suốt một ngày và cảm thấy vẫn nên tới Khánh Thị nhìn một chuyến xem sao đã. sau mới quyết định nên mua cái gì làm lễ năm mới cho mấy người tần thị. Năm mới đến gần, Khánh Thị ngập tràn ánh đèn và không khí vui mừng. Dù là trung tâm thương mại hay phố đi bộ các cửa hàng lớn nhỏ đều đưa ra đủ loại giảm giá rất hấp dẫn. Rất có ý tư muốn vắt khô túi tiền người dân khánh thị ở trước lúc ăn Tết. Vân Sơ đã dạo một vòng khắp trung tâm thương mại và chỉ chọn được một bộ mỹ phẩm chống lão hóa. Các mẫu mã tiểu dáng quần áo trong các tiệm bây giờ rất đẹp và cũng rẻ hơn ngày thường, nhưng với tính cách bảo thủ của tần thị, hẳn gì ấy chắc chắn không muốn mặc những bộ quần áo sang chảnh này. Thời điểm này có quá nhiều người mua đồ Tết, nếu Vân Sơ không có ý tưởng đặc biệt nào vậy cô chỉ có thể theo số đông mua thật nhiều hoa quả khô cùng bánh kẹo. Hạnh nhân, quả mắc ca, hạt thông, hạt dẻ cười, hồ đào. Kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo bơ cứng, sô cô la. Dù sao thì Vân Sơ đã mua một bao lớn thượng vàng hạ cắm, sau còn phí rất nhiều khí lực mới sách được tất cả ra xe. Nghe chạm Vân Tiêu nói thời tiết chỗ anh bây giờ rất rét lạnh nên Vân Sơ còn mua một túi lớn áo len và quần áo giữ ấm. Có của Vương Thị và các cháu trai cháu gái của Trạm Vân Tiêu, ngay cả ba của anh và một nhà anh trai cả và anh trai thứ hai của anh hiện đang đóng ở Biên Quan cũng có phần. Nhớ trước đây Trạm Vân Tiêu nói ba và anh trai anh là người cực kỳ thích rượu giống lỗ bằng thiên, vì vậy Vân Sơ còn đặc biệt đi tìm mua rượu. Nhưng rượu đế ngon lại không dễ kiếm như thế cần phải tìm được đường mua riêng. Vì chuyện này, Vân Sơ đã chạy qua liên tiếp mấy cửa hàng bán rượu để tìm mua, một chai rượu đế ngon cũng rơi vào một nghìn khối một chai mặc dù có rất nhiều người sẽ tích trữ rượu trong dịp năm mới nhưng hiếm có khách hàng nào như Vân Sơ mua liền vài hộp rượu hảo hạng trong một lần. Vì chuyện này, người quản lý cửa hàng rượu đã tặng cô thêm vài bộ dụng cụ pha rượu và hai bình rượu đế ngon. Quản lý cửa hàng rượu muốn dựa vào điều này để thiết lập mối quan hệ tốt với Vân Sơ. Dẫu sao một khách hàng lớn như vậy có thể giữ lại thì càng tốt. Vân Sơ đã dành ra ba ngày ở lại Khánh Thị để mua đồ và nhét đầy ắp cả chiếc xe ô tô của mình. Dù thế cô vẫn muốn mua thêm ít hoa quả nữa, vì hoa quả vào mùa đông ở thời cổ đại rất đắt đỏ. Tuy nhiên nghĩ lại thì hoa quả bình thường ở Thanh Thành cũng có bán, nên cô không cần thiết phải mua từ Khánh Thị trở về. Mấy đêm nay Vân Sơ đều ngủ lại ở nhà cũ. Bành Tĩnh Tình đã về nhà ăn Tết còn đường lôi cũng về với ba mẹ cô ấy, do đó cô trở về nhà cũ ở mấy ngày cũng không có gì phiền phức. Bành Tĩnh Tình quả nhiên là người thích sạch sẽ. Nhà cửa được cô ấy dọn dẹp vô cùng sạch sẽ gọn gàng, trong nhà cũng không hề có thứ gì hỏng hóc. Từ đó có thể nhìn ra bọn họ vẫn rất chăm chút bảo vệ căn nhà này. Lúc trở về, Vân Sơ còn lái xe tạt qua nhà đường lôi một chuyến. Một là để đưa chìa khóa cho cô ấy, hai là để tặng quà Tết cho dì đường và chú đường. Lúc biết được cô sẽ đến thăm ba mẹ Trạm Vân Tiêu, lại nghĩ đến mấy hôm nay liên lạc không được đường lôi không khỏi cười trêu ghẹo Nói cô cần phải ngàn vạn chú ý. Vì quê chạm Vân Tiêu xa xôi như vậy, đừng có để bị người ta bắt về làm nàng dâu miền núi. Vân Sơ không để ý tới mấy câu đùa treo ghẹo ấy. Nhớ trước kia mỗi khi bọn cô nói tới chạm Vân Tiêu, hai người đường lôi vẫn luôn khen ngợi anh không ngớt. Họ cảm thán nói không biết vùng núi khe suối nào lại xuất ra được một kim phượng hoàng giống như anh. Khi trở lại thanh thành, Dương vi đã lắc đầu khi thấy cô chuẩn bị nhiều quà Tết như thế. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng Vân Sơ biết rõ cô ấy đang nghĩ gì về mình. Dương vi hẳn đang nói trong thâm tâm rằng cô là một người phụ nữ ngốc nghếch khi móc sạch vốn liếng ra để đi lấy lòng ba mẹ nhà bạn trai. Vì không biết mất bao lâu mới quay lại nên Vân Sơ đã trả trước cho Dương vi hai tháng tiền lương. Một phần là tiền lương của tháng này, phần còn lại là tiền thưởng cuối năm của cô ấy. Dương vi không nghĩ tới mình còn có tiền thưởng cuối năm nên quả thực là sướng đến Phát rồi rồi thừa dịp cô ấy cao hứng, Vân Sơ nhanh chóng nói ra chuyện cô sẽ theo bạn trai về quê một thời gian. Hiện tại còn chưa xác định muốn ở lại mấy ngày rồi mới trở về, nên muốn nhờ Dương Vi vất vả một chút giúp cô chiếu cố siêu thị. Nghe vậy, Dương Vi lập tức lời thề son sắt vỗ ngực thẳng thừng nói Vân Sơ cứ yên tâm mà đi. Có cô ấy ở đây chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đi theo Vân Sơ làm hơn nửa năm, Dương Vi hiểu rõ bà chủ nhà mình là người hào phóng. Chỉ cần cô tận tâm tận lực trông coi thật tốt siêu thị, vậy chờ bà chủ trở về chắc chắn sẽ nhận được tiền thưởng. Giao phó xong chuyện siêu thị, Vân Sơ mua thêm hai bộ quà Tết phổ thông tặng cho Dương Vi và Ngô Gia Gia mỗi người một phần. Nói ra cũng thật hồ thẹn Vân Sơ đã tiếp nhận cái siêu thị này hơn nửa năm, nhưng các mối quan hệ có thể được xưng là tốt lại chỉ có mỗi hai người Dương Vi và Ngô Gia Gia. Dương Vi nhận được quà Tết liền liên tục cảm ơn Vân Sơ. Còn ngô gia gia sau khi nhận được quà Tết, ông đã cười tươi giói tới không thấy mắt còn nhạt ra ít bánh dày nhà mình làm bảo cô mang về ăn. Không biết có phải do cánh cửa gỗ được mở thường xuyên hơn không, mà Vân Sơ luôn cảm thấy có một mối liên hệ mờ nhạt nào đó giữa cô và cánh cửa gỗ. Cũng tỉ như hôm nay, ngày 28 Tết Nguyên đán. Ngày khi cô vừa rời giường vào buổi sáng thì trong lòng bỗng có một loại trực giác đêm nay cửa gỗ sẽ xuất hiện. Loại trực giác này chưa từng xảy ra. Trước đây mỗi khi cửa gỗ xuất hiện đều là ngẫu nhiên và vân sơ chỉ có thể bị động chờ cửa gỗ mở ra. Cô không biết hôm nay trực giác của mình có đúng hay không, nhưng ôm ý nghĩ lo trước khỏi họa nên cô vội vàng lái xe chạy tới chợ. Cô đi chợ mua lấy vài giỏ hoa quả Lúc trở về có đi ngang qua cửa hàng bán máy mà trượt và chợt nhớ ra ở cổ đại không hề có hạng mục giải trí nào cả. Lần này không biết bản thân sẽ ở lại cổ đại bao lâu, vì để tránh cho bản thân quá nhàm chán trong một khoảng thời gian sau này. Vân Sơ đã cho dừng xe và tiến vào cửa hàng mua hai bộ mạt chược. Ông chủ là bán máy chơi mạt chược và đây là lần đầu tiên ông thấy một vị khách như Vân Sơ không mua máy chơi mạt chược mà chỉ mua bài mạt chược. Tuy nhiên, ở ngay lúc ông cho rằng Vân Sơ tới cửa gây chuyện trong dịp Tết Nguyên Đán, thì cô đã vội vàng giải thích nói đó là để đưa về quê chơi, mà do quê cô không có điện nên cô chỉ có thể mua bài mạt chược. Tiền tới cửa ông chủ đương nhiên là muốn kiếm. Vì vậy ông chẳng xoắn suýt nhiều mà rút ngay ra hai bộ bài mặt trực bán cho Vân Sơ. Sau nhìn Vân Sơ vất vả sách hai hộp mặt trực ra khỏi cửa hàng mà lắc đầu? Ông tự hỏi với một chút bối rối, rốt cuộc quê cô gái này phải nghèo nàn tới mức nào vậy? Ở Trung Quốc bây giờ vẫn còn có nơi chưa được nối điện sao? Vân Sơ không quan tâm người khác nghĩ gì. Trở lại tòa nhà nhỏ cô không thèm dọn đồ lên tầng hai mà trực tiếp xếp chúng chất đống ngay bên cạnh dãy kệ trong cùng. Tới khi ăn xong cơm trưa cô lại bắt đầu suy nghĩ về những thứ cô muốn mang tới cổ đại. Đầu tiên thứ quan trọng nhất là giấy vệ sinh và băng vệ sinh. Vạn nhất lần này cô phải ở lại cổ đại 10 ngày nửa tháng. Vậy cũng không cần phải luống cuống nếu gặp được tình huống khẩn cấp nghe nói người cổ đại đều dùng vải quấn cho than hoặc bông bên trong để dùng vào mấy ngày khi kinh nguyệt tới. Với tình huống nhà chạm vân tiêu hẳn sẽ không dùng cho than nên có khả năng là bông. Đối với lại chuyện này. Vân Sơ luôn tình nguyện mang nhiều một chút. Cô một hơi đóng gói 4 năm gói băng vệ sinh và 5 bộ đồ lót cho vào vali. Khăn giấy loại cuộn và rút tờ cũng mang theo rất nhiều chỉ riêng mấy thứ này đã chiếm hơn một nửa vali của cô. Tiếp theo chính là quần áo giữ ấm và quần áo mỏng mặc bên trong. Vân Sơ không có hán phục mùa đông mà chỉ có mấy bộ hán phục mùa hè. Nhưng theo phong cách hành xử thỏa đáng của chạm Vân Tiêu, Hàn Anh đã chuẩn bị xong quần áo cho cô nên cô chỉ cần mang theo quần áo thường ngày của mình qua đó là được. Sự thật chứng minh trực giác khó giải thích của Vân Sơ khá chính xác. Vào 10 giờ tối hôm đó, cánh cửa gỗ đã đúng hẹn xuất hiện ở lầu 1. Từ lúc bị chạm Vân Tiêu lấy đi chuông gió, mỗi lần cánh cửa gỗ xuất hiện là Vân Sơ đều bị chạm Vân Tiêu đánh thức. Trước kia hai người họ đã nói với nhau mỗi khi cửa gỗ xuất hiện chạm vân tiêu sẽ trông coi cửa hàng và vân sơ có thể ngủ trên lầu như bình thường. Nhưng sau này họ mới phát hiện ra rằng điều này là không thể. Bọn họ vốn dĩ chỉ có thể ở lúc ban đêm khi cửa gỗ xuất hiện mới được gặp nhau. Mà từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi một giây một phút ở chung với nhau của hai người đều rất trân quý. Mỗi đêm ở bên nhau họ còn ngại chưa đủ nên làm sao có thể tách ra một người ngồi trong tiệm còn người kia đi ngủ Vậy mà hôm nay sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện Vân Sơ không bị đánh thức bởi chạm Vân Tiêu mà lại nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc Không phải chuông gió đang ở chỗ chạm Vân Tiêu sao Sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó Vân Sơ thậm chí không thèm mặc áo khoác loạn troảng chạy vọt xuống tầng một trong bộ quần áo mỏng manh ở nhà Thấy chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ, Vân Sơ chỉ cảm thấy sức lực của mình biến mất ngay khi nhìn thấy nó. Cô yếu ớt ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chuỗi chuông gió treo trên cửa gỗ. Trong lòng hận không thể khoét ra một cái lỗ trên chiếc chuông gió ấy. Dù Vân Sơ không muốn tin, nhưng mọi chuyện xảy ra trước mặt đã nhắc nhở cô rằng khả năng cánh cửa gỗ bên chỗ anh đã biến mất. Vân Sơ cảm thấy thân thể rất lạnh và sợ hãi, cảm giác cả người như rơi vào hầm băng thật sự rất khó chịu. Cô nhìn đôi chân trần và bộ đồ ngủ mỏng manh của mình, hậu chi hậu giác nhớ ra mình nên lên lầu mặc áo khoác và đi dép lê vào nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Không có chạm Vân Tiêu trên thế giới này sẽ không còn ai quan tâm đến việc cô có bị ốm hay khó chịu không. Cô lại là một người cô đơn rồi. Vân Sơ cố gắng đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, nhưng tay chân cô run rẩy đến mức không nghe lời cô. Sau hai lần cố gắng đứng dậy đều không thành công, cô tựa như quả bóng bị xì hơi ủ rũ cuộn mình lại ôm lấy đầu gối, hy vọng nhờ vào đó có thể sưởi ấm cho chính mình. Trạm vân tiêu vĩnh viễn không bao giờ quên được buổi tối này. Ở lúc hắn nghe được tiếng chuông gió trên đầu giường vang lên, liền như thường lệ đứng dậy đi ra sân, trên tay còn không quên mang theo nửa giỏ dâu tây chính mình trồng. Mặc dù vân sơ đã đồng ý cùng hắn ăn Tết và dâu này vào sáng mai là nàng ấy sẽ được ăn. Nhưng hắn chỉ là muốn nàng được nếm thử dâu càng sớm càng tốt. Tuy có lẽ nàng ấy không thiếu thứ như dâu tây, nhưng đây là dâu tây do chính tay hắn chăm sóc từ khi nó còn là hạt giống cho tới lúc ra quả. Cho nên ý nghĩa tự nhiên không giống. Chỉ là khi hắn vui vẻ bước qua cửa gỗ với chiếc giỏ trong tay, lại nhìn thấy người trên đầu quả tim của mình đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chọn lấy đầu gối. Dù đầu nàng đang vùi trong đầu gối nhưng hắn biết nàng đang khóc. Xảy ra chuyện lớn, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chạm Vân Tiêu. Hắn đánh rơi cái giỏ trong tay, vươn tay cầm chặt chuôi kiếm cảnh giác nhìn quanh phòng. Nghe thấy tiếng giỏ trúc rơi xuống đất, Vân Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau khi cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, chạm Vân Tiêu căn bản không thấy ai khác ngoài hai người họ ở lầu một. Hắn nhanh chóng ngồi sổ người xuống, cởi xuống áo choàng trên người mình và phủ nó lên người Vân Sơ, rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn người trước mặt, Vân Sơ không thể tin vào mắt mình. Nếu không phải áo choàng đang mặc trên người cô còn mang theo nhiệt độ của anh, vậy cô sẽ cảm thấy thần kinh mình không bình thường rồi. Hai mắt đỏ hoe cô nhanh chóng dùng tay ôm lấy hai má chạm Vân Tiêu. Sau khi xác định gương mặt dưới tay còn ấm, cô vừa khóc lại cười vỗ vỗ cánh tay anh, hỗn loạn nói anh, anh sao lại ở đây chuông gió ức. Em còn tưởng rằng, tưởng rằng ô ô ô làm em sợ muốn chết. Tuy không hiểu sao bị người trong lòng đánh, lại nghe nàng nức nở và nói rất nhiều lời không rõ ràng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn cười cười ôm lấy người vào trong ngực. Hắn vừa vỗ nhẹ nhẹ lưng Vân Sơ vừa ôn nhu an ủi, đừng khóc không sao mà. Có ta đây rồi, dưới sự an ủi của anh, Vân Sơ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại và hít thở thật sâu mấy hơi, cô mới từ trong ngực anh lôi ra. Hai tay Vân Sơ ôm lấy mặt chạm Vân Tiêu, sau một hồi tinh tế nhìn anh cô bỗng bổ nhào tới đẩy ngã anh trên đất dưới cái nhìn đầy mơ hồ của anh. Nói một cách hợp lý, khi chạm Vân Tiêu bị Vân Sơ đẩy ngã ra đất trong nội tâm hắn cũng rất mờ mịt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hắn khi thấy nàng run rẩy đặt một nụ hôn lên môi hắn, hắn thậm chí còn chờ tay ôm lấy nàng và nhiệt tình đáp lại. Đây là lần đầu tiên hai người chân chính thân thiết kể từ lần cuối cùng nhẹ nhàng thơm má khi trước. Trạm Vân Tiêu không ngốc đến mức bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy. Hai người hôn cùng nhiệt đến khó có thể chia lìa. Có trời mới biết khi lỗ bằng tiên từ cửa gỗ đi qua, hắn đã sụp đổ thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng kích thích như vậy. Trạm Vân Tiêu là người tập võ nhiều năm nên ngũ quan nhạy bén hơn người thường. Lúc nghe được chỗ cửa gỗ có động tĩnh, hắn liền nhanh chóng dừng lại. Vốn dĩ lỗ bằng tiên nghĩ muốn lặng lẽ đến và lặng lẽ rời đi trước khi hai người họ chú ý đến. Nhưng chạm vân tiêu phản ứng quá nhanh, hắn còn chưa kịp kéo cửa ra thì đã đối diện với đôi mắt có chút mê ly của đối phương. Lỗ bằng thiên cuộn bách sờ sờ chóc mũi, vội vàng nói cái đó các người cứ tiếp tục. Ta đi ta đi, nói thật lỗ bằng thiên cũng không biết tại sao mình lại thấy xấu hổ. Cũng không phải hắn làm chuyện xấu bị người bắt gặp mà. Nhưng vào lúc này, ở tình huống này hắn lại thấy mình nên rời đi thì hơn. Để nói về lý do tại sao hắn lại cảm thấy như vậy, có lẽ đó là bản năng xu lợi tránh hại khi là một thợ săn của hắn đi. Trạm Vân Tiêu cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống xấu hổ này, hắn chỉ biết nhìn lỗ bằng thiên mà không biết phải làm sao. Vừa rồi nhất thời ý loạn tình mê, nên hoàn toàn đã quên mất rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua cánh cửa gỗ này. Thế mà bọn hắn còn, nói ra cũng là hắn càn dỡ. So với hắn xấu hổ tới cả khuôn mặt đỏ lên và lan dần sang bên tai thì phản ứng của Vân Sơ lại bình tĩnh hơn nhiều. Không sao đâu, nếu đã tới, vậy không cần vội vàng rời đi. Sau khi gọi lại lỗ bằng thiên, cô liền từ dưới đất đứng dậy như người không việc gì. Sau khi đứng vững còn không quên đưa tay kéo chạm Vân Tiêu đang ngẩn ngơ trên mặt đất dậy. Nghe Vân Sơ nói, hai tay lỗ bằng thiên gần như để xuôi theo người. Nếu không phải băn khoan Vân Sơ là chủ siêu thị này, đồ nhắm và rượu của hắn đều mua ở đây thì hắn khẳng định nghĩ cũng không cần nghĩ trực tiếp mở cửa gỗ và quay trở lại hang động Hắn chỉ tới mua chút rượu để uống mà thôi tại sao lại muốn để hắn nhìn thấy cảnh tượng kia? Đây không phải ngược cầu sao? Thật bất công mà, Vân Sơ đã nói như thế, lỗ bằng thiên chỉ có thể kiên trì đi tới trước quầy thu ngân mua nguyên một thùng rượu trắng và một thùng cải bẻ. Đưa tiền xong liền vội vã sách đồ rời đi. Đối với bầu không khí giữa hai người trước mặt, lỗ bằng thiên hiểu rõ hắn ở lại đây chỉ tổ làm trướng mắt người ta. Dù không làm Vân Sơ trướng mắt thì cũng là làm chạm Vân Tiêu trướng mắt. Chờ đã Vân Sơ vội vàng gọi lại anh. Trước ánh mắt nghi ngờ của lỗ bằng thiên, Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài rồi xoay người từ dưới quầy thu ngân lấy ra một bình rượu đế. Người quản lý cửa hàng rượu có đưa cho Vân Sơ hai bình rượu đế ngon. Cô nghĩ Tết Nguyên đán sắp đến rồi nên đưa một bình cho lỗ bằng thiên còn bình kia sẽ đưa cho quý hòa mang về cho trọng phụ. Cũng coi như một chút tâm ý của cô. Rượu này mặc dù đã bị Vân Sơ loại bỏ bao bì nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc lỗ bằng thiên biết giá trị của nó. Xét cho cùng, rượu ngon và rượu bình thường chỉ từ kiểu dáng và chất liệu chai đã có sự tranh lệch khá lớn. Lỗ bằng thiên nhận lấy rượu và vui vẻ rời đi. Nhìn theo bóng người khuất dần ở cánh cửa gỗ, Vân Sơ quay đầu lại muốn nói vài câu với Trạm Vân Tiêu. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào cô anh liền vội chuyển mắt đi tựa như bị điện giật không dám nhìn cô lấy một cái. Chút ngại ngùng trong lòng Vân Sơ từ lâu đã bị cuốn trôi mất bởi sự xuất hiện của lỗ bằng thiên. Nói ra cũng không tính là chuyện lớn gì, hai người họ chính là quan hệ bạn trai bạn gái đường đường chính chính. Hôn nhau một cái bị người nhìn thấy cũng không có gì to tát. Chẳng qua cả lỗ bằng thiên và chạm Vân Tiêu đều là người cổ đại bảo thủ cho nên mới có phản ứng quá khích như thế. Được rồi, anh đừng khó xử nữa. Không phải chỉ bị lỗ bằng thiên bắt gặp thôi sao, loại chuyện này ở chỗ bọn em rất phổ biến. Thấy trên mặt chạm Vân Tiêu bán tín bán nghi, Vân Sơ giận cười nói, nếu anh không tin, vậy hôm nào em dẫn anh đi nhìn một cái. Đợi khi anh thấy các đôi yêu nhau hôn môi trên đường phố, vậy anh sẽ không còn thấy kỳ quái nữa. Hôn môi ở trên đường phố. Trong đầu chạm vân tiêu nghĩ đến bức ảnh đó, thân thể không khỏi run lên. Hắn thật sự không thể tiếp nhận cảnh tượng như vậy. Ở trong nhận thức của hắn, hai người họ như ban nãy đã rất khác biệt rồi. Tuy nhiên, hắn không ngờ vân sơ lại chủ động như vậy. Tuy biết người chỗ nàng ấy đều rất thoải mái và không bị trói buộc. Nhưng bọn họ đã ở bên nhau một thời gian và vân sơ chưa từng chủ động bao giờ. Lần cuối cùng là khi hắn thỉnh cầu nàng, nàng mới khe khẽ thơm một cái lên má hắn. Nghĩ đến tình cảnh ban nãy ánh mắt chạm Vân Tiêu không khỏi đảo qua một lần nữa Vừa vặn nhìn thấy đôi chân trần của Vân Sơ đang dẫm trên sàn nhà Một cái nhìn này làm những suy nghĩ kiều diễm trong lòng hắn lập tức biến mất Vừa kéo Vân Sơ lên tầng 2, hắn vừa hỏi, phải rồi, ban nãy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế Hiện tại nàng thấy thế nào rồi Vân Sơ không gạt anh Dù sao vừa rồi anh cũng nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô nên cô không có gì phải giấu diếm cả Chờ vân sơ mặc áo khoác và sỏ dép bông bước xuống, liền thấy Trạm vân tiêu đang quan sát chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ. Thấy cô xuống, hắn có chút bất an nói, nhưng sợi dây chuông gió của ta vẫn đang treo ở đầu giường, vậy cái chuông gió này ở đâu ra? Trạm vân tiêu khá chắc chắn rằng khi hắn đến đây vừa rồi, chuỗi chuông gió trong tay hắn vẫn đang treo trên đầu giường. Nhưng chuỗi chuông gió xuất hiện trên cửa gỗ này, bất kể là kích thước hay kiểu dáng đều rất giống với cái hắn đã gỡ xuống lúc trước. Chuỗi chuông gió lúc trước đã bị hắn lấy đi từ lâu, vì sao lại xuất hiện một chuỗi chuông gió khác ở trên cửa gỗ? Nguyên nhân nó xuất hiện là gì? Có phải có thời cơ gì không? Đối với chạm Vân Tiêu, cánh cửa gỗ này chính là cây cầu ô thước trong cố sự nghiêu lang chức nữ. Và là cây cầu ô thước kết nối hắn với Vân Sơ. Vậy nên bất cứ sự thay đổi nào của cánh cửa gỗ đều khiến hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu. So với vẻ mặt căng thẳng của anh, Vân Sơ lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhún vai thờ ơ, quản nó bất kể là từ đâu đến, chỉ cần cánh cửa gỗ bên chỗ anh không có biến mất là được. Sau khi đại hỉ đại bi qua đi, cô lúc này đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Nhìn anh vẫn đứng xuất thần trước cánh cửa gỗ, Vân Sơ vẫy tay gọi, được rồi, trước đừng nghĩ mấy cái chuyện không giải đáp được này. Chúng ta nên tranh thủ thời gian đi khuân đồ đi, lần này vì tới chỗ anh ăn Tết nên em đã mua không ít đồ đấy. Trường 92, chuẩn bị. Vân Sơ lần này đã chuẩn bị rất nhiều hàng Tết. Cô và chạm Vân tiêu chuyển tới chuyển lui mười mấy lần mới chuyển hết chỗ đồ. Nhiều đồ như vậy, Vân Sơ cũng đã nghĩ qua chuyện có nên bỏ bao bì bên ngoài trước hay không. Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá chúng và thấy bao bì bên ngoài của bánh kẹo và hoa quả khô không có những tiêu chí dễ thấy nên từ bỏ. Ngay cả trên giấy gói kẹo cũng chỉ có mấy ký tự mang ý cắt tường, không có tên người hoặc địa điểm dễ gây hỏa. Mấy thứ cô đưa cho Tần Thị và Vương Thị trước đó đều rất đặc biệt và cũng từng khiến cô băn khoăn một thời gian. Nhưng Trạm Vân Tiêu lại nói với cô rằng mấy người tần thị đều cho rằng cô là nữ tử dị tộc nên sau khi nhận được những thứ đó, họ chỉ sợ hãi thán phục chứ không có suy nghĩ nhiều. Vì sự bất tiện của giao thông thời bây giờ nên dù các quan lại quyền quý ở Kinh Đô có cơ hội biết chút ít về các thành chấn ở các nước khác nhưng hầu hết mọi người đều không biết ngoài Khánh Quốc của họ ra còn có bao nhiêu quốc gia khác. Khánh Quốc cũng có cùng ngoại tộc thông thương. Trong tay người ngoại tộc có một số mặt hàng kỳ lạ hay các bảo thạch có giá trị không nhỏ. Hoặc các hương liệu có giá sánh ngang với vàng. Và hầu hết những thứ trong tay người ngoại tộc đều không có ở Khánh Quốc. Chỉ là Tần Thị cảm thấy, những kỳ chân dị bảo trong tay người ngoại tộc không bằng những thứ vân sơ đưa cho nàng. Những sản phẩm dưỡng da đó, nàng đã và đang dùng nên tự nhiên hiểu được công dụng của nó. Giờ mỗi khi ra ngoài, bất kể phu nhân nhà ai nhìn thấy mặt nàng cũng phải cảm thán một câu ra nàng bảo dưỡng thật tốt. Những phu nhân tiểu thư có quan hệ tốt với chạm phủ đều biết những thay đổi này của tần thị hoàn toàn là nhờ con dâu tương lai của tiểu nhi tử đưa cho nàng một ít mỹ phẩm dưỡng da Đúng vậy, hiện tại tần thị rất hài lòng với Vân Sơ. Không nói cái khác nhưng Vân Sơ chắc hẳn có đem nàng để ở trong lòng. Dù Vân Sơ không thường đến kinh thành nhưng lễ vật nàng ấy chuẩn bị cho nàng chưa từng ít đi. Trên có vương thị, dưới có mấy tiểu bối trong phủ. Ai cũng đều nhận được lễ vật của Vân Sơ. Chỉ riêng phần dụng tâm và cẩn thận này, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Tần thị hài lòng nên ngày thường đi dạo bên ngoài, nếu gặp ai hỏi, nàng cũng không nhăn nhó mà trực tiếp thừa nhận tiểu nhi từ nhà mình có người trong lòng. Tuy rằng là nữ từ ngoại tộc, nhưng mỹ mạo xinh đẹp, người lại tốt vốn liếng còn rất phong phú. Cứ nhìn những thứ vân sơ thường đưa cho các nàng, bất luận sách ra món nào đều không hề tầm thường. Nếu không có vốn liếng, làm sao có thể ra tay lớn như thế? Trước đây có rất nhiều tiểu thư ở kinh đô ngưỡng mộ trạm Vân Tiêu. Tuy rằng tuổi tác của hắn hơi lớn chút nhưng dáng dấp lại rất tốt còn thêm gia thế và gia phong của trạm phủ tốt nên rất được lòng các vị tiểu thư. Dù là chấn quốc tướng quân hay hai vị huynh trưởng của hắn đều chỉ có duy nhất một vợ cả. Không giống các gia đình khác ở kinh thành đã tam thê tứ thiếp lại còn thêm nha đầu động phòng. Hậu trẻ cả ngày bát nháo cái chuyện xấu xa gì cũng có. Bây giờ biết hắn coi trọng một nữ tử dị tộc ấy thế mà Tần Thị còn không có ý kiến gì. Nếu là trước kia khẳng định sẽ có rất nhiều phu nhân tiểu thư ở sau lưng công kích vân sơ. Nhưng nữ nhân trong thiên hạ đều thích chương diện. Thấy Tần Thị dùng những thứ mà vị vân tiểu thư dị tộc kia đưa khiến cho trẻ ra mười mấy tuổi, làm các phu nhân tiểu thư thích chương diện thích mặc đẹp đều ngồi không yên. Tuy hiện tại vị vân tiểu thư kia hiện đang không ở kinh thành, làm họ không thể mua được mỹ phẩm dưỡng da từ nàng. Nhưng nàng đã cùng tam công tử chạm ra có quan hệ thân thiết vậy sau này chuyện nàng sẽ đến kinh thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe Tần Thị nói những mỹ phẩm dưỡng da đó vô cùng chân quý nên các nàng cũng không ngốc đến mức ở bên ngoài nói xấu vân sơ. Bởi nếu hôm nay họ ở bên ngoài nói gì nàng ta, vậy về sau lúc cầu nàng ta ngỏ ý muốn mua mỹ phẩm dưỡng da, vạn nhất lại có người ác ý cạnh tranh nói cho nàng ta nghe những gì họ nói hôm nay, vậy không phải sẽ khiến nàng ta ghét các nàng sao? Tiếp đó không chịu bán mỹ phẩm dưỡng da cho các nàng thì làm sao bây giờ. Trạm vân tiểu tuy rằng tốt nhưng ở kinh thành không thiếu những ứng cử viên con rể vị hôn phu tốt. Vị hôn phu các nàng có thể chọn lại người khác nhưng mỹ phẩm dưỡng da tốt như vậy ngoại trừ vị vân tiểu thư này có thì không còn có thể nhìn thấy trong tay thương nhân dị tộc khác có. Tần thị không quan tâm những người nhàn rỗi bên ngoài đang nghĩ gì trong lòng. Dù sao chỉ cần nhi tử nhà mình và Vân Sơ ở chung với nhau tốt vậy nàng sẽ không lo không có đồ tốt dùng. Những chiếc gương lớn mà Vân Sơ đưa cho nàng khoảng thời gian trước rất được nàng yêu thích. Nàng cứ ngỡ rằng những chiếc gương nhỏ đi kèm với mỹ phẩm trước đây đã đủ tốt rồi bởi nó soi lên rất rõ ràng. Ai nghĩ tới cái gương lớn lại càng khiến người ta bất ngờ hơn. Vì chúng có thể đem toàn bộ cơ thể người đều soi rõ từ sợi tóc đến đế giày và không hề bỏ sót điểm nào. Có tổng cộng hết thầy 5 cái gương, Tần thị giữ lại cho mình một chiếc, đưa tới chỗ Vương thị một chiếc. Nàng còn tưởng rằng chiếc gương này vô cùng quý giá nên đã tìm một thợ thủ công tới khảm gỗ trầm hương thượng hạng lên khung gương, sau còn điêu khắc hoa văn tinh mỹ lên khung gương. Cuối cùng đem một chiếc gương đã khảm nạm tốt trong số đó dâng lên cho hoàng hậu. Hoàng hậu đương triều là đích trưởng nữ nhà mẹ đẻ Tần thị, thân thế cũng có chút thân cận. Chẳng qua hoàng hậu là trưởng nữ con vợ cả, mà Tần thị là trưởng nữ chi nhánh. Nhà mẹ đè Tần Thị chính là danh môn vọng tộc, trong tộc có rất nhiều thúc huynh hoạt động ở trong triều và đều có địa vị tương đối cao. Chảm lão tướng quân trước kia vẫn luôn yêu cầu Tần Thị ở bên ngoài điệu thấp tuyệt đối không được phép quá rêu rào. Tần Thị vẫn luôn nghe theo lời ông, dù cho nàng có quan hệ với Hoàng hậu nhưng nàng chưa bao giờ quá chủ động cùng Hoàng hậu chấp nối. Lần này nàng dâng lên một cái gương cho Hoàng hậu cũng là vì vân sơ. Tuy nàng và chạm vân tiêu đều không thèm để ý thân phận của vân sơ, nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn là nữ tử dị tộc. Sau này tiến vào chạm phủ, nàng ấy chắc chắn sẽ phải đi lại giao tiếp ở bên ngoài. Vì không cho người khác nói này kia vân sơ, tần thị tính toán kéo quan hệ với hoàng hậu. Tần thị đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần vân sơ lọt vào mắt xanh của hoàng hậu, lại thêm nàng ở bên nói chút vào và đứng ra thỉnh cầu hoàng hậu phong cho vân sơ làm hương quân. Có tước hiệu thì thân phận cũng được nâng lên, dù cho sau này Vân Sơ có đi lại ở bên ngoài cũng không sợ có người cầm thân phận của nàng ấy ra nói chuyện. Chẳng qua chuyện này không thể một sớm một chiều là có thể thành, nó còn cần phải lên kế hoạch từ từ. Cũng nhờ trước đó Trạm Vân Tiêu đã nói rõ ngọn nguồn với Tần Thị. Nói thẳng hắn và Vân Sơ hiện tại còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân, nên Tần Thị còn có thời gian để từ từ lên kế hoạch. Mấy ngày nay mỗi khi chạm vân tiêu tới vấn an nàng tươi cười trên mặt hắn chưa từng ngừng. Thấy thế trong nội tâm nàng không khỏi thấy hiếu kỳ rồi nhịn không được mà hỏi ra miệng kết quả hắn nói vân sơ sẽ tới kinh thành trong khoảng thời gian này khả năng còn sẽ ở lại đây ăn tết. Nghe được tin tức này tần thị ngay lập tức không thể ngồi yên. Nàng vội vàng để quản gia và mấy nha hoàn thiếp thân dọn dẹp khoảng sân trống gần chủ viện ra để chờ khi vân sơ tới thì chuyển vào đó ở. Chẳng những thế còn mua thêm đồ đặc vật dụng và đồ bài trí trong phòng. Lại còn gấp gáp đặt may quần áo, giày mũ và trang sức cho Vân Sơ. Vì chuyện này Tần Thị còn yêu cầu tú Nương trong phủ dừng tất cả việc trong tay lại cùng nhau nhanh chóng cắt may ra quần áo cho Vân Sơ. Tất cả vài vóc tốt trong kho cũng bị Tần Thị lấy ra cho tú Nương dùng. Nàng chỉ với một yêu cầu duy nhất đó là phải nhanh chóng làm xong quần áo. Thấy Tần Thị bận trong bận ngoài như vậy, chạm Vân Tiêu cũng ngại đưa ra ý muốn để Vân Sơ ở lại trong viện của hắn. Bởi hắn biết yêu cầu này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nếu hắn dám nói ra Tần Thị cùng Vương Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật ra từ khi hắn nói hắn và Vân Sơ chưa có kế hoạch thành thân vào lúc này, ánh mắt Tần Thị nhìn hắn luôn có cái gì đó sai sai. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt khác thường của mẫu thân, trong lòng Trạm vân tiêu lại cảm thấy đau khổ, lão nương của ta, không phải hắn không muốn cùng vân sơ thành thân. Mà là nàng ấy nhất định muốn nói chuyện yêu đương với hắn một thời gian trước. Để nhìn xem hai người có thích hợp hay không, rồi mới có thể cân nhắc tới chuyện khác. Tuy nhiên, Trạm vân tiêu hết lần này tới lần khác lại không muốn tần thị vì chuyện này mà có bất mãn với vân sơ, nên chỉ có thể nhéo mũi tự gánh tội danh kẻ phụ tình ở trên người mình. Hai người Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đã tốn rất nhiều sức lực mới chuyển hết hàng hóa Tết vào cửa gỗ. Nghĩ đến việc mình sẽ tới cổ đại ở vài ngày, Vân Sơ không khỏi lấy điện thoại ra gọi ít đồ nướng. Thanh Thành chỉ lớn từng ấy, nên tiểu ca ca giao đồ ăn rất nhanh đã tới. Thấy người gọi đồ là Vân Sơ, anh ta không hề thấy kinh ngạc chút nào. Không còn cách nào khác bởi người có thể vào lúc 2-3 giờ sáng gọi đồ ăn nhanh cũng không mấy nhiều. Mà khoảng thời gian này tần suất Vân Sơ thường xuyên gọi đồ ăn cũng khá nhiều, nên đã bị tiểu ca ca giao hàng nhớ kỹ. Ăn đồ nướng uống Coca-Cola. Vân Sơ cảm thấy hơi ỉu xìu khi nghĩ đến những món ăn thanh đạm của trạm phủ mà mình sẽ ăn trong vài ngày tới. Căn cứ vào ăn một lần bao nửa tháng, Vân Sơ nhịn không được mở rộng bụng ăn nhiều hơn. Thấy nàng như vậy, trạm Vân Tiêu làm sao không hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu trạm vân tiêu cảm thấy từ khi vân sơ ở cùng hắn chung đụng một thời gian người tự dưng ngốc ngốc hơn trước liếc thấy trạm vân tiêu đang nhặt ít gia vị trên kệ vân sơ nghi ngờ hỏi anh lấy mấy cái này làm gì thế không phải anh không biết nấu cơ mà trạm vân tiêu thân là công tử quý tộc lúc ở quân doanh thì có đầu bếp trong doanh nấu cơm khi ở kinh thành thì có đầu bếp trong phủ nấu cơm Cũng chỉ ở lúc mua hạt giống rau quả ở chỗ Vân Sơ, sau lại chạy qua bên Điền Trang nhiều lần, bằng không hắn cũng chẳng biết loại rau mình ăn hàng ngày trông như thế nào trước khi chúng được nấu chín. Trạm Vân Tiêu lắc gói thịt gà trong tay và nói, không phải nàng thấy đồ ăn trong phủ không hợp khẩu vị sao? Ta mang ít gia vị về, chỉ cần có gia vị thì nàng muốn ăn món gì, đầu bếp trong phủ đều nấu ra được. Vân Sơ nghe vậy hai mắt sáng lên, đúng nha, tại sao em không nghĩ tới cái này nhỉ? Anh nhớ lấy thêm bột thì là bột ớt, bột tiêu nữa. Có chúng, sau này chúng ta có thể ăn được đồ nướng rồi. À, anh nhớ lấy thêm cả xúc xích nhé. Mấy cháu trai cháu gái của anh khẳng định sẽ thích ăn cái này. Chạm Vân Tiêu gật đầu và bước đến giá đặt xúc xích ram bông. Hắn từ trên kệ lấy xuống một ít xúc xích bỏ vào trong túi. Trên bao bì gia vị có rất nhiều thông tin nhạy cảm. Vân Sơ đã tháo rời tất cả bao bì bên ngoài của gia vị gia và đóng gói chúng bằng túi bảo quản tươi. Đợi lúc đến chạm phủ, lại để chạm Vân Tiêu truyền qua dùng bình gốm đựng là được rồi. Xác định không có bỏ sót cái gì, Vân Sơ chạy lên lầu lấy máy tính bảng xuống. Cô chọn một bộ phim tình cảm đô thị nổi tiếng rồi cùng chạm Vân Tiêu ngồi xem sở dĩ sẽ chọn phim tình cảm đô thị hoàn toàn là vì bối cảnh và quần áo của nhân vật chính trên phim đều là cảnh chân thực của thời hiện đại. cái này có lợi giúp chạm vân tiêu nắm bắt một số tình huống hiện đại nhanh hơn. chạm vân tiêu xem nó một cách thích thú. đối với hắn mà nói, mọi thứ trên phim đều quá mới lạ. nhưng trái ngược lại thì vân sơ mới xem một lát đã liên tục ngáp. nhìn thấy khóe mắt vân sơ có nước mắt vì ngáp dài, chạm vân tiêu vội vàng nói: nếu không nàng lên lầu ngủ thêm một lát đi. còn ta ở đây xem tiếp. Hai người họ ngồi ở đây xem phim cũng là muốn chờ xem hôm nay Quý Hòa có đến không. Tình huống chỗ Quý Hòa đặc thù, muốn tới đây nhất định phải bơi ra đảo nhỏ. Mà ban đêm nước biển dâng cao nên cô bé không dám xuống biển, chỉ có thể chờ tới dạng sáng thủy chiều xuống mới dám tới. Ngoại trừ lần đầu tiên, mấy lần sau cô bé đến đây đều vào lúc 4-5 giờ sáng. Cho nên trước khi cô bé đến, Vân Sơ khó có thể đi theo trạm Vân Tiêu cùng đến trạm Phủ. Lời đề nghị của chạm Vân Tiêu quả khiến người tâm động. Chỉ là Vân Sơ không đồng ý sau khi suy nghĩ một lát. Cô dựa vào vai anh và lắc đầu nói, em ở đây với anh. Chỉ cần dựa vào anh chập mắt một lát là được rồi. Nếu 5 giờ cô bé vẫn chưa đến vậy chúng ta sẽ đi. Nhìn Vân Sơ nhắm mắt dựa vào vai mình, chạm Vân Tiêu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng. Sau tắt máy tính bảng để nàng không bị làm ồn. Trường 93, lại tới chạm phủ. Quý Hòa mở cánh cửa gỗ và bước vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Thấy nàng đến, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng vỗ vai Vân Sơ. Lúc nhìn thấy hai gùi lớn chứa đầy hải sản mà Quý Hòa đang cầm trên tay, Vân Sơ ngạc nhiên hỏi, sao em mang nhiều hải sản đến vậy? Quý Hòa đặt chiếc gùi trong tay xuống và nói, đây là chiều hôm qua Adata đến làng trài bên cạnh đổi được. Không phải sắp tới Tết rồi à? Vân tỷ tỷ, ngươi cầm chỗ này vừa hay có thể thêm mấy đĩa đồ ăn. Hải sản nhiều như vậy cũng không hề nhẹ, bản thân Quý Hòa còn nhỏ như vậy khẳng định cầm không được nhiều đồ như thế. Không cần hỏi, Vân Sơ liền biết hôm nay ba của Quý Hòa có theo chân cùng cô bé cùng tới, giờ hẳn đang đợi ở bên ngoài. Vân Sơ bảo Trạm Vân Tiêu tìm một cái túi rệt lớn tới, sau đem hai gùi hải sản đều đổ vào trong túi và trả gùi lại cho Quý Hòa. Vốn Vân Sơ chỉ chuẩn bị hai gói quà mừng năm mới và một bình rượu đế ngon cho Quý Hòa. Nhưng thu được nhiều hải sản như vậy cô cảm thấy quà năm mới mình chuẩn bị trước đó có phần ít. Vậy nên, Vân Sơ lại ở trong tiệm kiếm cái túi để đầy 8 chai rượu đắt nhất trong siêu thị. Nói là rượu đắt đắt nhất trong cửa hàng nhưng giá của nó lại không quá trăm tệ So ra, không cách nào so được với giá trị của chỗ hải sản kia. Bỗng cô nhớ ra Quý Hòa và Trọng Hòa hãng còn là trẻ con, nên lại lấy thêm ít thạch bánh kẹo và đồ ăn vặt trẻ con thích v.v. Siêu thị của Vân Sơ ngay từ đầu không phải là siêu thị lớn. Vậy nên số lượng kẹo và thạch có trong siêu thị đều là hàng rẻ tiền với đơn giá 10 tệ một cân. Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến Quý Hòa vui mừng đến phát điên rồi. Số kẹo và thạch Vân Sơ gói cho nàng đều là loại nàng đã được nếm thử trước đó, đó là hương vị ngon nhất mà nàng từng nếm qua. Đợi tiễn Quý Hòa rời đi, đồng hồ cũng đã điểm gần 5 giờ. Vân Sơ dọn dẹp sơ qua cửa hàng, nghĩ hôm nay hẳn sẽ không còn ai tới nữa. Cô hít một hơi dài rồi nắm tay chạm Vân Tiêu cùng bước vào cửa gỗ. Kinh thương viện vẫn là dáng vẻ như khi Vân Sơ rời đi lần trước. Chỉ khác là ở góc viện có thêm một nhà ấm nhỏ được dựng từ gạch xanh. Đây hẳn là nơi trồng dâu tây bảo bối của chạm Vân Tiêu. Vân Sơ nghĩ đến nửa giỏ dâu tây do chạm Vân Tiêu sách qua rồi lại sách trở về trong lòng âm thầm khen ngợi tài làm nông nghiệp của anh. Dâu tây chạm vân tiêu trồng ra bởi vì không bị phun thuốc linh tinh nên quả dâu có nhỏ hơn dâu tây bán bên ngoài một chút và hình dáng cũng không được đẹp mắt như ở siêu thị bày bán. Chẳng qua trước đó cô đã nếm thử hai quả tuy dâu tây chạm vân tiêu trồng có kích thước không lớn nhưng lại rất ngọt. Chỉ cắn một miếng nhỏ trong miệng đã tràn ngập hương thơm nồng nàn của dâu tây. Dâu tây nguyên vị như thế là điều không dễ bắt gặp ở hiện đại. Thấy ánh mắt Vân Sơ nhìn về phía nhà ấm, Trạm Vân Tiêu vội hỏi có muốn vào xem một chút không? Vân Sơ lắc đầu thôi, em buồn ngủ quá rồi. Bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh trèo lên giường đánh một giấc thôi. Hơn nữa, giờ trong nhà kính tối như mực có vào nhìn cũng chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vẫn là để sáng ngày mai vào xem sau. Dù Trạm Vân Tiêu có lòng muốn biện minh cho nhà ấm của mình rằng bên trong luôn luôn được đốt than và đốt đèn dầu suốt đêm. Chẳng qua do tấm rèm vải bông rất dày bên ngoài đã chặn mất nên mới nhìn không thấy rõ bên trong mà thôi, chứ bên trong tuyệt đối không có tối mịt như nàng nói. Chỉ là thấy Vân Sơ có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, lời trong miệng hắn sao cũng không nói ra được chỉ đành dẫn nàng trở về phòng. Nàng ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào tỉnh lại thì chúng ta sẽ cùng đi gặp mẫu thân ta. Vân Sơ vẻ mặt khó hiểu hỏi, em ngủ ở đây, vậy anh ngủ ở đâu? Chạm Vân Tiêu chỉ vào một bên nói, ta ngủ ở gian bên cạnh. Từ khi thời tiết trở lạnh, mấy người lâm nghiêm thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ lại ở gian sát vách bên đó thứ gì cũng đều có. Lần trước Vân Sơ là nghỉ ở bên thiên phòng. Nhưng Tần Thị đã chuẩn bị riêng cho nàng một cái sân cho nên Trạm Vân Tiêu chưa kịp dọn dẹp thiên phòng. Mà hắn cũng không nguyện ý để Vân Sơ tới gian sát vách ngủ. Bởi nói không chừng chỗ đó vẫn còn lưu lại mùi vị của mấy người lâm nghiêm. Lại nói trong viện còn có rất nhiều đồ cần sắp xếp mà công việc này lại không thể gọi người tới giúp được, nên hắn muốn tự mình từ từ chuyển chúng tới thiên phòng. vậy nên nhất thời nửa khắc là không có cách nào nghỉ ngơi. nghe anh nói, Vân Sơ cũng không nghĩ nhiều. cô gật đầu một cái, rồi cười dày và tất sau đó lên giường đi ngủ. trên đệm chăn và gối đầu còn lưu lại mùi hương cỏ cây mát lạnh trên người chạm Vân Tiêu. Vân Sơ ngửi được mùi hương quen thuộc, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Thấy nàng ngủ rồi, chạm vân tiêu mới xoay người đi dọn đống đồ trong sân. Vì sợ đánh thức tới vân sơ, hắn tận lực thả nhẹ động tác trong tay. Vốn công việc chỉ mất nửa canh giờ là có thể chuyển xong, nhưng nay hắn lại bỏ ra gần một giờ mới chuyển hết chỗ đồ. Chờ khi hắn chuyển xong đồ, sắc trời cũng đã sáng rồi. Ngẫm nghĩ hẳn đám hạ nhân trong viện cũng sắp qua đây hầu hạ hắn rửa mặt rồi, nên chạm vân tiêu không đi qua phòng bên ngủ bù nữa. Hắn đứng ở trong sân đánh một bài quyền rèn luyện thân thể cuối cùng cũng đợi được hạ nhân đến hầu hạ hắn rửa mặt. Sau khi qua loa rửa mặt ở ngay bên ngoài viện, hắn liền đem người đuổi đi. Tiếp đó lại cho người tới chủ viện nói một tiếng hôm nay hắn có việc nên không thể tới chỗ tần thị, vương thị vấn an. Cuối cùng là phân phó lâm nghiêm tìm vài cái hộp gỗ, hòm gỗ đẹp mắt mang về. Còn dặn hắn ta đợi tới giờ tị nhớ gió tới thiên phòng đánh thức hắn, sau liền xoay người đi về ngủ nhìn bóng lưng của chạm vân tiêu lâm nghiêm nghi hoặc gãi gãi đầu tại sao công tử không tới chính phòng ngủ mà lại chạy qua bên thiên phòng làm gì lại còn đang yên đang lành muốn tìm hộp gỗ để làm gì mặc dù đầu đầy chấm hỏi nhưng lâm nghiêm vẫn lĩnh mệnh rời phủ đi mua hộp gỗ hòm gỗ lớn cho chạm vân tiêu giờ tị vừa đến quách diệp liền đúng giờ tới gõ cửa thiên phòng động tác của chạm vân tiêu rất nhanh đuổi kịp trước khi tiếng gõ cửa đánh thức vân sơ đang ngủ ở sát vách đã đưa tay mở cửa phòng ra Nhìn vẻ mặt không hiểu của quách diệp chạm vân tiêu tức giận hỏi tại sao là ngươi. Lâm nghiêm đâu, vô duyên vô cớ bị công tử nhà mình ghét bỏ quách diệp chỉ cảm thấy trong lòng còn khổ hơn ăn hai cân thuốc đắng. Hắn ủy khuất bẹp miệng nói, lâm nghiêm đã xuất phủ đi mua hòm gỗ còn chưa có trở lại. Thuộc hạ thấy canh giờ đã đến nên mới tới gọi công tử. Chạm vân tiêu co mày nói, không phải chỉ đi mua mấy cái hòm thôi sao. Sao đi lâu như vậy còn chưa trở về. Những hòm đó mua về là chạm vân tiêu muốn dùng để đựng một đống lớn đồ vân sơ mang tới. Nhiều đồ như vậy, cứ thế để giải rác khẳng định là không được, vẫn nên cần cái hòm để xếp ngay ngắn đẹp đẽ lại, rồi lát nữa mới đưa qua chỗ tần thị được. Thấy công tử làm ngơ trước sự ủy khuất của mình, một lòng chỉ quan tâm đến hòm gỗ, hắn đành khô cần nói, có lẽ do yêu cầu của công tử quá cao nên lâm nghiêm nhất thời còn chưa tìm được cái hợp ý cho nên có chút chậm trễ. Chạm Vân Tiêu khoát tay áo nói thôi, người cho người ra cửa nhìn chằm chằm đi. Nếu thấy Lâm Nghiêm trở về thì để hắn nhanh đưa hòm tới đây. Nhớ rõ, mấy cái hòm đó nhất định phải mang đến kình thương viện. Và chỉ có mấy người các ngươi được phép khiêng tuyệt đối không cho người khác sờ hay chạm vào đã biết chưa. Cũng không được để người khác biết trong hòm là rỗng. Đây đúng yêu cầu của hắn. Lúc trước khi bảo Lâm Nghiêm mua hòm gỗ, xác thực hắn có nói rằng phải mua loại chạm trổ và chế tác tốt nhất. Những chiếc hòm này để dùng đựng lễ vật vân sơ tặng nên chúng không thể quá xấu hay giá quá thấp. Dù có lòng muốn hỏi công tử sao lại muốn an bài như vậy, nhưng may Quách Diệp đã nhịn được trước khi lời ra khỏi miệng quản công tử muốn làm gì. Nếu công tử đã bàn giao như thế, vậy bọn hắn cứ việc làm theo là được rồi. Truy vấn ngọn nguồn không phải chuyện một tùy tùng nên làm. Trước khi Quách Diệp đi ra ngoài, chạm vân thiêu đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Hắn vội vàng bàn giao thêm, đúng rồi, ngươi đi tìm cho ta mấy cái bình nhỏ tới đây. Loại vật liệu gì cũng được miễn là sạch sẽ và chưa từng được dùng qua bao giờ. Sợ quách diệp lại tốn thời gian đi tìm bình bạch ngọc, bình vàng, chạm vân tiêu còn cố ý nói thêm một câu không câu nệ chất liệu gì. Dù sao cũng chỉ để đựng gia vị, chỉ cần là bình sạch thì bình nào cũng như nhau cả. Chạm phù quá lớn, quách diệp rời đi một lúc lâu mới mang về năm sáu cái bình gốm nhỏ. Lúc bưng bình tiến vào trong lòng Quách Diệp còn có chút thấp thỏm không yên. Dù công tử nói không câu nệ chất liệu nhưng hắn luôn cảm thấy đưa mấy cái bình này cho công tử chính là một loại bôi nhỏ. Vậy nên khi dâng bình gốm lên hắn vẫn không yên tâm mà xác nhận lại công tử mấy cái bình này được chứ à. Chạm Vân Tiêu gật đầu, được. Đợi Quách Diệp đi ra ngoài, chạm Vân Tiêu liền từ trong túi ni lông lấy ra đống lớn đồ bắt đầu tự mình sắp xếp gia vị. Hắn phân loại các gói gia vị ra rồi đổ chúng vào bình gốm, còn túi hàng thì ném vào trong chậu than đốt. Mùi của bao bì ni lông khi đốt lên quả thực rất hăng và khó chịu. Nhìn chậu than cháy dần chỉ còn lại một đống cho tàn, chạm vân tiêu lần nữa thấy may mắn. Còn may trước nay kình thương viện của hắn không lưu lại người hầu, bằng không hắn còn phải hao tâm tốn sức nghĩ ra cái lý do để che giấu cho cái mùi gai mũi này. Vân sơ là bị mùi khét nồng nặc đánh thức. Thấy nàng đã tỉnh chạm vân tiêu vội vàng bảo nàng ăn tạm mấy miếng điểm tâm lót dạ trước còn hắn thì trực tiếp đi chủ viện. Hiện tại Vân Sơ vẫn đang mặc quần áo của hiện đại nên hắn cần phải tới chủ viện lấy cho nàng một bộ y phục. thuận tiện gọi lục ti đến rửa mặt trang điểm cho nàng. Trước đó, Vân Sơ có để lại một bộ y phục mùa thu để thay giặt ở kình thương viện. Chẳng qua vì tần thị bảo tú nương may y phục cho Vân Sơ nên đã lấy đi mất do vậy giờ hắn chỉ có thể tới chủ viện lấy y phục. Tần thị và vương thị đều rất cao hứng khi nghe Trạm vân tiêu nói tới lấy quần áo và muốn người. Tuy vậy, các nàng vẫn có chút phàn nàn, nói thẳng sao vân sơ lại lặng yên không một tiếng động cư thế tiến vào phủ, làm các nàng chẳng kịp chạy tới cổng đón tiếp nàng ấy. Trạm vân tiêu thản nhiên nói, lúc nàng ấy tới trời còn chưa có sáng, nàng ấy nói không muốn quấy dày các ngươi nên ta đã dẫn nàng ấy về thẳng kình thương viện. Đợi nàng ấy nghỉ ngơi tốt và thu thập xong, ta sẽ lại dẫn nàng tới thỉnh an hai người. Tuy có chút buồn bực vì sao mỗi lần Vân Sơ tới đều là trời còn chưa sáng, nhưng với tình huống hiện tại không cho phép tần thị nghĩ sâu hơn. Nghĩ tới Vân Sơ còn đang chờ ở kình thương viện, nàng vội vàng xoay người dặn dò Lục Thi, được rồi ta sẽ để phòng bếp làm thêm ít đồ ăn, đợi lát nữa các ngươi tới là có thể ăn. Lục Thi, ngươi nhanh đi qua đi, nhớ mang theo mấy bộ ta chuẩn bị cho Vân Tiểu Thư để nàng ấy lựa chọn. Lục ti lĩnh mệnh lui ra ngoài, sau đó vội vàng chạy tới thiên viện bên cạnh lựa ra mấy bộ y phục vân sơ muốn mặc. Tuy trước kia lục ti đã trung đụng với vân sơ hai ngày, nhưng nàng vẫn mò không ra yêu thích của vân sơ. Ngược lại, Trạm vân tiêu lại hiểu rất rõ. Hắn tiến lên chọn ra một bộ y phục màu xanh lá cây, lại chọn một bộ khác có áo choàng được bọc bằng lông hồ ly trắng. Lục ti thức thời tâm bốc ánh mắt của công tử thật tốt. Vân cô nương vốn đã rất đẹp, giờ mặc vào quần áo do công tử chính tay chọn khẳng định sẽ càng thêm nổi bật và xinh đẹp động lòng người. Chờ bọn hắn cầm y phục và đồ trang sức quay trở lại kình thương viện đã là qua hơn nửa canh giờ. Mấy người lâm nghiêm và quách diệp cũng đã khiêng mấy cái hòm gỗ chạm vân tiêu muốn đến cửa thiên phòng. Chạm vân tiêu để lục ti đi vào giúp vân sơ mặc quần áo sửa mặt. Còn hắn kéo một đống hòm gỗ vào thiên phòng bắt đầu đại nghiệp sắp xếp đồ của mình. Trường 94, đồ Tết, Vân Sơ đã chuẩn bị riêng 10 gói quà Tết trong đó có mấy loại hoa quả khô bánh tuyết kẹo và hai quả táo rán chữ phúc. Những gói quà như vậy đều được bán trong các siêu thị lớn ở cửa ải cuối năm mỗi năm. Chưa kể chúng rất thích hợp để mang đi tặng lễ mà giá thành cũng không quá đắt chỉ mấy chục tệ một gói quà. Chuyện này Vân Sơ đã nói qua với Trạm Vân Tiêu nên khi hắn sắp đồ vào hòm gỗ đã để riêng chúng qua một bên những gói quà đó là vân sơ chuẩn bị cho lục thi và mấy người lâm nghiêm đi theo bên người chạm vân tiêu có hết thảy bốn tùy tùng nhưng thường theo hắn chạy ở bên ngoài chỉ có hai người lâm nghiêm và quách diệp hai người khác một người gọi là lãnh nhị người kia gọi là chu tích lãnh nhị hiện tại đang ở trạm gia trang để trông coi còn chu tích phụ trách các công việc vặt của trạm vân tiêu tuy là tùy tùng nhưng trên thực tế công việc của chu tích lại chẳng khác quản gia là bao Có khác cũng là hắn ta chỉ phải quản lý kinh thương viện nho nhỏ này. Trong số 10 gói quà mà Vân Sơ mua có 5 gói là đã có chủ. Còn 5 gói còn lại cô tính hỏi trạm Vân Tiêu trước sau mới quyết định đưa cho ai. Không nói cái khác nhưng khẳng định phải đưa qua một phần cho đại quản gia của trạm phủ. Còn có đại nha hoàn thiếp thân của Vương Thị và Tần Thị nữa. Nhìn tình huống, hẳn sẽ chạy không thoát cần phải đưa một phần lễ qua. Chạm Vân Tiêu để lại riêng cho Vân Sơ một hòm gỗ với đủ loại trái cây sấy khô, bánh kẹo và hoa quả tươi. Chỗ này đủ để nàng ăn dần trong khoảng thời gian tới. Một hòm để riêng ra cho Vân Sơ, còn số hàng Tết còn lại xếp đầy năm sáu hòm gỗ lớn. Đây vẫn là kết quả của việc chưa tính cả hoa quả tươi vào đó. Nhiều đồ như vậy, chạm Vân Tiêu thu dọn mất một lúc lâu mới xong. Chỉ nhìn đám cho tàn của màng nhựa và túi đựng trong chậu than cũng đã chất đầy một chậu đợi lúc hắn thu thập xong, bên chỗ Vân Sơ cũng vừa vặn rửa mặt, chải đầu xong xuôi. Lần này cuối cùng cũng có thể đứng đắn đi gặp mặt gia trưởng được rồi. Vân Sơ khó nén được khẩn trương, cô lặng lẽ đưa ngón tay ra móc lấy chạm Vân Tiêu. Thấy anh quay đầu lại nhìn mình với vẻ nghi ngờ, cô liền nhăn mặt biểu môi với anh ý kia là đợi lát nữa anh nhất định phải che chở em. Chạm Vân Tiêu ra hiệu cho nàng quay lại nhìn hạ nhân đang nâng hòm gỗ đi theo sau lưng ý bảo nàng cứ thả lòng đi. Nhìn trên việc nàng tặng lễ năm mới nặng như vậy, chắc chắn sẽ không ai dám chạy tới trước mặt nàng tìm chuyện không thoải mái. Sự thật đúng như thế. Nhìn những hòm gỗ lớn do gã sai vặt và người hầu của kinh thương viện nâng tới, người trong phủ đều thầm suy nghĩ ở trong lòng. Xem ra vị vân tiểu thư dị tộc này quả nhiên có vốn liếng phong phú, ra tay cũng thật là xa xỉ. Nếu bọn hắn thể hiện nhiều hơn trước mặt nàng, vậy ban thưởng chẳng phải sẽ bắt được tới tay à? lúc mấy người chạm vân tiêu đến chủ viện, vương thị tần thị và đám chất tử chất nữ của hắn đã ngồi trước bàn ăn lớn. hiện tại canh giờ so với ngày trước muộn hơn chút, bọn nhỏ vì đói bụng cũng đã nhốn nháo cả lên. tần thị thấy thế liền để hạ nhân hầu hạ bọn nhỏ ăn ít bánh ngọt trước, rốt cuộc mới khiến chúng yên tĩnh trở lại. lúc vân sơ bước vào cửa, mấy tiểu tử kia đang chụm đầu thì thầm với nhau. Nhìn cách ăn mặc thủy linh tiểu lệ của vân sơ, vương thị hài lòng gật đầu với nàng, nói tiểu sơ tới rồi, mau tới bên này ngồi đi. Tĩnh vân, để phòng bếp mang đồ ăn lên, vân sơ không trực tiếp đi qua ngồi xuống, mà uốn gối phúc thân nói, vương lão thái thái tần phu nhân. Tần thị đoán chừng còn có tôn bối và hạ nhân trong phòng, nên trên mặt cười nhẹ nhìn nàng. Riêng vương thị ngược lại không để ý nhiều như vậy, bà liên tục gật đầu, nói, đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan. Đều là người một nhà, đừng nói tới mấy cái nghi thức xã giao này. Mau tới ngồi bên cạnh ta, đồ ăn sắp được đưa lên rồi. Đây chính là ăn cơm ngăn miệng. Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu không nhắc đến những chiếc hòm gỗ đựng hàng Tết ở bên ngoài. Bởi chúng chủ yếu đều là hoa quả khô và bánh kẹo, nếu giờ họ mở miệng nói ra trước lúc dùng cơm, vậy mấy chất tử chất nữ của hắn khẳng định sẽ không chịu ăn cơm. Vậy đó chính là lỗi của nàng rồi. Số gia vị mà Vân Sơ mang đến vẫn còn để ở thiên phòng, cho nên món ăn chưa nay vẫn thanh đạm như mọi khi. Những món ăn này người khác ăn thấy bình thường, nhưng Vân Sơ đã quen với các loại gia vị có hương vị đậm đà nên cơm canh ăn vào miệng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Tuy nhiên, bởi vì bụng nhỏ có hơi đói nên dù mùi vị không như cô thích nhưng bất chi bất giác vẫn ăn được rất nhiều. Ăn xong cơm trưa, Vân Sơ mới nhớ ra mấy cái hòm gỗ hàng Tết còn đang đặt trong sân dưới sự nhắc nhở của trạm Vân Tiêu. Cô quay đầu và nói với chút ngượng ngùng, lão Thái thái, phu nhân thật xấu hổ khi lần này cháu lại tùy tiện tới cửa quấy rầy mọi người. Cháu có chuẩn bị một ít quà Tết hy vọng hai người sẽ không ghét bỏ. Nhà đầu nhà ngươi quá khiêm tốn rồi. Đồ ngươi đưa đều là thứ tốt, sao có chuyện không thích cơ chứ. Đừng nói nương Vân Tiêu, mà ngay cả lão thái bà này cũng thích vô cùng. Vương thị lúc tuổi còn trẻ thường đi theo trượng phu bôn ba bốn phía. Khi đó chạm lão tướng quân theo chân tiên đế chinh chiến khắp nơi, gia quyến như các nàng cũng vì vậy phải theo ở phía sau, bởi vậy mà chịu không ít đau khổ. Vương thị sinh được một nam hai nữ nhưng chưa từng được ngồi hết tháng cữ một lần, bởi vậy khiến cho thân thể của bà chịu hại rất nhiều. Nay bà đã có tuổi rồi, đủ thứ bệnh tật đều kéo nhau tìm tới. Vương thị có một vấn đề lớn nhất đó là sợ lạnh. Trước kia mỗi khi vào đông bà đều không thích ra sân cho lắm. Người đã già thân thể lại càng không tốt, nếu lỡ không may có chúng cái phong hàn nhỏ cũng đủ hành cái mạng nhỏ của bà gần như chết. Chạm phủ là nhà huân quý, bởi vì vương thị sợ lạnh nên hàng năm chăn bông trong phòng bà đều được làm bằng loại bông tốt nhất. Nếu gặp phải năm có thời tiết vô cùng lạnh thì bà còn phải đắp hai, ba cái chăn vào ban đêm, nếu không căn bàn ngủ không được. Nhưng năm nay Vương Thị có áo giữ nhiệt và chăn lông Vân Sơ đưa, nên cũng bớt đi không ít chuyện. Bà không biết mấy bộ quần áo giữ nhiệt này được làm từ vật liệu gì. Nhưng từ khi mặc nó, bên ngoài chỉ cần khoác thêm áo ngoài và áo khoác mùa đông là mỗi lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể đều chứa đầy hơi ấm. Nó rất được tâm Vương Thị. Mùa đông này, quần áo giữ nhiệt luôn được nàng mặc trên người mỗi ngày không rời. Cũng may Vân Sơ đã rất chu đáo khi chuẩn bị những bốn bộ quần áo giữ nhiệt cho Vương Thị đủ để bà có thể hàng ngày thay đổi, còn có chăn lông nữa. Nghe nói thứ này bên trong được nhét lông ngỗng mịn, lúc ngủ mà đắp nó quả thực là ấm vô cùng. Chẳng qua Vương thị cực kỳ sợ lạnh, nên bên trên vẫn phải phủ thêm một bộ chăn bông nữa mới được. Tuy nhiên chăn lông khá nhẹ, nên dù bà có phủ thêm chăn bông bên trên cũng không thấy nặng nề chút nào. Có nó cuối cùng Vương thị cũng có thể thuận khí khi ngủ vào ban đêm. Bởi vì lễ vật vân sơ tặng rất được vương thị yêu thích nên khi biết lần này nàng tới kinh thành, vương thị ngay lập tức sai tĩnh vân mở kho riêng lấy ra không ít vật trân quý tính tặng cho vân sơ. Tần thị cũng có chuẩn bị lễ vật chẳng qua lễ vật nàng chuẩn bị không có có giá trị cao như mẹ chồng tài đại khí thô. Vân sơ có thể chiếm được sự yêu thích của vương thị tần thị từ đáy lòng cũng thay nàng ấy cao hứng. Nhưng vui mừng qua đi trong nội tâm nàng vẫn là khó tránh khỏi thấy hơi lo lắng lần này vương thị từ kho riêng lấy ra rất nhiều chân bảo không nói người khác ngay cả tần thị cũng nhịn không được có chút nóng mắt vậy đừng nói tới hai người con dâu khác của nàng đang ở biên quan trạm phủ nhà lớn người nhiều dù hai huynh trưởng của trạm vân tiêu hiện tại đang ở biên quan nhưng nhãn tuyến bọn hắn lưu lại trong phủ cũng không ít mà đáng nói chính là tháng trước biên quan có đưa thư tới nói năm nay trạm lão nhị muốn dẫn theo thê tử về kinh thành báo cáo công tác và ăn tết Đếm đếm thời gian hẳn là mấy ngày này sẽ tới nơi Gia nghiệp của trạm gia chắc chắn sẽ giao cho đại ca trạm Vân Tiêu Cho nên lần này trạm lão nhị sẽ hồi kinh báo cáo công tác chắc hẳn đã tích lũy đủ quân công ở biên quan Hắn trở về hẳn là muốn nhìn xem có thể phân được chút canh nào hay không Nói thật tần thị cũng không quá hiểu rõ con dâu thứ hai Bởi hai người lão nhị mới tân hôn nửa tháng đã phải đi biên quan Cũng chỉ có ở năm trước lúc đưa đứa nhỏ hồi kinh mới trở về một chuyến Tần Thị cái khác không sợ chỉ sở con dâu thứ hai là người không bớt lo. Nếu đợi lúc bọn hắn trở về lại biết Vương Thị cầm nhiều chân bảo như vậy cho Vân Sơ, một ngoại nhân còn chưa qua cửa thậm chí còn không tính là người một nhà, sẽ có thể nháo lớn hay không. Chẳng qua lúc thấy quả năm mới mà Vân Sơ đã chuẩn bị những xoắn xuýt của Tần Thị trong nháy mắt liền hóa hư không. Có rất nhiều chủng loại hoa quả khô mà Tần Thị chưa thấy qua nên không biết giá trị của nó ra sao. Nhưng một hòm gỗ lớn chứa đầy bánh kẹo kia ít nhiều gì nàng cũng biết rõ giá trị của nó. Đừng nói kẹo vân sơ mang tới đều là hàng hiếm không có trên thị trường bây giờ, dù chỉ là một hòm kẹo phổ thông thôi cũng đã rất có giá trị rồi. Quản hai người con dâu khác nghĩ như thế nào, nếu các nàng tức giận và thấy không phục vậy thì cũng lấy ra được nhiều đồ tốt như vậy đi. Kẹo này nhìn thật đẹp mắt, vỏ bên ngoài trông rất quý khí, bên trên còn có chữ phúc nữa này. Nhìn đã thấy ý tốt lành rồi. Vương Thị vươn tay nhón một viên kẹo từ trong hòm gỗ ra, sau khi bóc vỏ thì đưa tới trước mặt tinh tế xem xét. Cuối cùng duỗi tay bóc ít bánh kẹo chia cho mấy tầng tôn đang ngóng trông bên dưới. Bọn nhỏ chưa từng ăn qua loại kẹo như này trước đây, nên thấy kẹo được chia tới tay mình liền vội vàng xé mở giấy gói kẹo, há miệng liền đem viên kẹo ngậm trong miệng. Hương vị của loại kẹo này ngon hơn nhiều so với những loại kẹo được bán bên ngoài. Nếm được ngon ngọt bọn nhỏ liền cuốn lấy tần thị muốn nàng chia thêm ít kẹo mang về từ từ ăn. Tần thị bị mấy đứa nhỏ cuốn tới phiền, liền vội vàng bốc một nắm kẹo cho bọn hắn rồi đuổi đi. Mấy thứ này không thể tùy tiện chia được còn cần nàng tốn thời gian từ từ an bài. Điểm tốt là áo len, áo giữ nhiệt dễ phân chia bởi nó theo dáng người. Khó là bánh kẹo, hoa quả sấy, hơn nữa còn phải lưu lại một ít để mang ra đãi khách vào Tết này. Tiếp đó là chia đều cho từng sân viện. Mỗi sân viện cần đưa qua bao nhiêu cũng cần tính toán và có số lượng nhất định không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Bằng không sẽ có người có ý kiến với đương gia phu nhân là nàng. Tần thị nhìn mấy hòm gỗ lớn trong viện vừa vui lại vừa sầu. Vui chính là nàng có được nhiều đồ tốt Tết năm nay chạm phủ đái khách nhất định sẽ rất có mặt mũi. Mà sầu chính là nàng phải đau đầu nghĩ xem nên làm sao để phân phối chúng. Bắt gặp dáng vẻ phiền muộn của nàng, vương thị thầm may mắn ở trong lòng, còn may ngay lúc tần thị vào cửa bà đã đem quyền trưởng ra ném cho nàng ấy. Bằng không người nên ở đây sầu muộn hẳn là bà. Vương thị không thích đồ ngọt bà chỉ lấy ít hoa quả khô và để tĩnh vân mang về viện của mình. Còn bản thân thì lôi kéo vân sơ muốn nàng nhất định phải tới trong viện của bà ngồi một lát bồi lão thái bà đây nói chuyện phiếm. Vương thị đã nói như thế, vân sơ làm tiểu bối cũng không dễ từ chối. Nhưng cô lo lắng bản thân không hiểu các loại chuyện ở kinh thành, lỡ nói một lát lại khiến vương thị thấy tẻ ngắt thì thật lúng túng. Cô cười nói với vương thị, lão phu nhân, lần này cháu tới có mang theo một thứ đồ chơi gọi là mạt chược. Không bằng cháu để cho người lấy tới, chiều nay chúng ta chơi cái này giết thời gian có được không? Bây giờ vương thị có một loại tín nhiệm mù quáng đối với vân sơ. Trong lòng luôn cảm thấy thứ nàng lấy ra đều là đồ tốt nên khi nghe nàng nói liền vội vàng thúc sục chạm Vân Tiêu nhanh trở về kỉnh thương viện lấy thứ gọi là mặt trược tới. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 95, mặt trược quốc quý. Vân Sơ đi theo Vương Thị trở về viện của bà. Đợi lúc chạm Vân Tiêu mang bài mặt trược tới, Vương Thị đã để hạ nhân dọn sẵn một chiếc bàn gỗ đàn tử còn bà đang lôi kéo tay Vân Sơ nói chuyện phiếm. Thấy chạm vân tiêu tới, vương thị vội vàng của trách sao ngươi đi lâu thế hả? Từ đây tới kình thương viện chỉ có một đoạn ngắn, chân ngươi dài như vậy quả đúng là uổng phí mà. Chạm vân tiêu cảm thấy thật ủy khuất làm sao? Chủ viện cách kình thương viện một đoạn đường dài như vậy, hắn đã phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi chạy về thế mà vẫn bị tổ mẫu của trách. Vân sơ nhanh chóng lên tiếng thay anh giải vây, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, hay là chúng ta chuyển bàn tới gần cửa đi? Hiện tại tất cả hạ nhân chạm phủ đều biết vị vân cô nương này rất được phu nhân và lão phu nhân yêu thích. Nên nàng vừa dứt lời, lại thấy vương thị không có phản đối và có thái độ ngầm thừa nhận hạ nhân trong phòng lập tức vội vàng chuyển cái bàn đến cạnh cửa. Chơi mặt chưa cần 4 người, nhưng hiện tại họ chỉ có 3 người nên không thể thành bàn. Nghe vân sơ giải thích vương thị liền nói chuyện này dễ xử lý, để tĩnh vân tới góp một chân đi. Lão phu nhân tĩnh vân mặc dù rất vui vì được lão phu nhân coi trọng và sẵn sàng để nàng ấy cùng chơi thứ đồ chơi mới lạ này. Nhưng trong nội tâm nàng lại lo lắng chơi thứ này chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều tiền. Tuy nàng làm đại nha đầu bên người Vương Thị và Nguyệt Ngân mỗi tháng cũng được không ít nhưng so ra với các chủ tử e rằng không đủ. Vương Thị không cho cự tuyệt nói, không sao cả. Người cứ an tâm ngồi xuống chơi đi. Ăn Tết quan trọng là cao hứng, người cứ việc chơi, thắng thì tính cho người còn thua thì lão phu nhân ta trả cho người. Nô thì tạ lão phu nhân nghe Vương Thị nói, tĩnh Vân lập tức thả lỏng và đi tới ghế bên cạnh Vương Thị ngồi xuống. Vân Sơ bảo hạ nhân trải một lớp vải bông lên mặt bàn để ngăn những viên mặt trực cứng rắn ma sát làm hỏng mặt bàn trước khi mở hộp nhựa và đổ hết mặt trực bên trong ra. Nhìn những khối hình chữ nhật lớn nhỏ trên bàn, Vương Thị nhịn không được đưa tay ra cầm lấy một quân bài lên. Thứ này trông khá tinh xảo, kết cấu hơi giống ngọc bích chỉ là vương thị chưa từng thấy qua loại ngọc này bao giờ. Tuy nhiên, dù cho nó không thuộc loại có giá trị liên thành thì việc gom được nhiều ngọc thầy có kích thước và màu sắc như vậy cũng không dễ dàng. Nó cần phải tốn rất nhiều nhân lực và tài lực, thứ này thật rất khó lường. Không phải vương thị chưa thấy qua việc đời mà ngạc nhiên. Trên thực tế, độ phong phú trong kho riêng của bà đã được xếp vào top 3 ở Kinh Thành rồi lúc khai quốc, chạm lão tướng quân đi theo tiên đế chinh chiến khắp nơi, hễ chiếm được toa thành trì nào là sẽ chạy đến nhà của các vương công quý tộc hay các thế gia thân hào của tiền triều để vơ vét. tiền triều kéo dài hàng trăm năm, nên trong tay những thế gia đó đã tích trữ một số lượng lớn kỳ trân dị bảo. hầu hết những bảo bối đó đều được đưa vào kho riêng của tiên đế, phần nhỏ còn lại thì chạm lão tướng quân cùng mấy vị đồng liêu chia cắt. Chảm lão tướng quân lúc ấy là võ tướng tối cao nhất trong số các tướng lĩnh bất kể là chức quan hay là quân công, nên ngoại trừ tiên đế gia thì hắn là người có được nhiều bảo bối nhất. Số bảo bối đó ngoại trừ đã tiêu hao một phần nhỏ trong hơn 10 năm qua, thì chỗ còn lại đều nằm trong kho riêng của vương thị. Không có cách nào chảm lão tướng quân chẳng những là một tướng quân tốt mà ông còn là một trượng phu tốt. Trong tay nếu có đồ tốt điều đầu tiên ông nghĩ đến là mang tới trước mặt thê tử để lấy lòng bà. Tùy ở tuổi thanh niên ông có ở bên ngoài chọc ra ít nợ đào hoa, nhưng lại chưa từng có bình thê thị thiếp con thứ hai thứ nữ gì khiến Vương Thị thấy không thoải mái. Đó cũng là lý do khiến Vương Thị vẫn mãi luôn nhớ tới ông dù ông đã mất hai mươi mấy năm. Kho riêng của Vương Thị có rất nhiều đồ trang sức và đồ trang trí bằng ngọc thạch. Tùy tiện lấy ra cái nào cũng đều là chân bảo quý hiếm. Nhưng lúc này, sau khi thấy bài mặt trực Vân Sơ mang tới, bà mới bắt đầu cảm thán thế giới này thật lớn biết bao kỳ chân dị bảo quả là nhiều vô số kể. Kho riêng của bà không có thứ gì có thể so sánh tương đương với bài mặt trực này. Lần này Vân Sơ có mua hai bộ bài mặt trực. Đây đều là mặt trực ông chủ tiệm lấy từ máy mặt trực ra nên có kích thước lớn hơn một chút so với mặt trực xoa tay thông thường. Máy chơi Mạt Trược ở huyện Thành Nhỏ không phải là loại đặc biệt tốt màu sắc của quân bài cũng chỉ là màu xanh lam và xanh lục bình thường. Bộ trạm Vân Tiêu lấy tới là màu xanh lam. Vân Sơ cảm thấy có thể do chất liệu của quân Mạt Trược được phủ một lớp mỏng màu xanh lam ở mặt sau và một tầng dày màu trắng ở mặt trước nên đã khiến Vương Thị hiểu lầm, và coi đó là một thứ kỳ thạch đặc biệt quý giá. Phản ứng của Vương Thị đã như vậy càng đừng nói tới tĩnh Vân. Nhìn những viên mặt trực tinh xảo trên bàn, nàng cũng không dám đưa tay chạm vào vì sợ lỡ tay làm hỏng nó. Thấy bọn họ không dám buông tay, Vân Sơ chỉ có thể nhặt một miếng mặt trực lên. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô nhẹ nhàng buông tay ra và mặc nó rơi tự do nện ở trên sàn đá xanh ở trong phòng. Trong giây lát Vân Sơ thả tay ấy, người trong phòng ai nấy đều kinh hô lên. Nhất là Vương Thị, bà nhắm chặt mắt không đành lòng nhìn viên mặt trực bị vỡ chia năm xẻ bảy Bà nghĩ thầm, không biết miếng mặt trược này có còn chơi được không sau khi đã bị vỡ. Tuy nhiên, cảnh tượng mà bọn hắn đã dự đoán không có xuất hiện. Sau khi viên mặt trược rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng vang trầm, sau liền lăn vài vòng tới bên cạnh cửa. Nhìn biểu tình khiếp sợ của vương thị và những người khác trong lòng vân sơ thầm dâng lên một cảm giác yêu việt mà chỉ người hiện đại mới có sau khi tự phỉ nhổ bản thân ở trong lòng, cô nhấc chân đi tới cửa nhặt viên mặt trượt lên và giải thích cho mọi người nghe: lão phu nhân, thứ này không phải là vật gì hiếm có, nó chỉ là viên mặt trượt được làm từ nhựa cây melamin. nó không sợ rơi cũng chẳng sợ bẩn, chỉ cần không bị đốt thì nói chung nó sẽ không dễ hỏng. nếu có bị bẩn cũng chỉ cần dùng nước rửa qua là sạch ngay. Nhìn viên mặt trực không chút tổn hại nào trong tay nàng, Vương Thị vừa vỗ ngực vừa nhỏ giọng phàn nàn, nhà đầu nhà ngươi, làm cái gì cũng không nói trước cho ta một tiếng. Tí thì hù chết lão bà này rồi. Chuyện này trước đó đúng là Vân Sơ chưa có nghĩ qua. Cô vốn biết viên mặt trực này sẽ không dễ vỡ, nhưng cô lại quên rằng người khác không biết điều đó. Vì vậy, Vân Sơ ngượng ngùng cười làm lành với Vương Thị, là cháu quá lỗ mãng rồi, nãy không có hù đến lão phu nhân ngài chứ mặc dù tim vương thị còn đang nhảy rồn dập nhưng bà không muốn khiến vân sơ quá tự trách nên đành xua tay nói không hù đến không phải nói muốn chơi mặt trượt sao tiểu sơ cháu mau nói thứ này chơi thế nào đi vân sơ liên tục gật đầu nói dạ tay thì lật các viên mặt trượt lên giải thích cho ba người họ nghe chơi mặt trượt không khó luật chơi cơ bản rất đơn giản cô giải thích các quy tắc chơi hồ bài hựu bà Giang, Giang Thượng Hoa, Giang Thượng Pháo, Mò Kim Đáy Biển, Đại Đối, Thanh Đối, thuần Nhất Sắc, tất cả các phương pháp tính bài đều được giải thích chi tiết. Những lối chơi đằng sau nghe quá khó. Vương Thị nghe mà thấy đầu óc choáng váng không thôi, bà vội vàng xua tay nói, được rồi, được rồi, ta đã đại khái nhớ rõ rồi. Chúng ta trước chơi một ván đi, đánh mấy lần là biết tính bài ra sao thôi. Vương Thị đã nói vậy, mấy người vân sơ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống xếp bài. Chỉ từ một chuyện nhỏ như xếp bài, Vân Sơ đã nhìn ra Vương Thị là người không chịu thua. Bởi vì động tác xếp bài của bà là nhanh nhất, như thể rất sợ người khác đoạt mất bài của bà. Một nửa bài mà trực trên bàn đều xếp ở chỗ bà. Vân Sơ vừa chậm rãi xếp bài vừa nghĩ, chờ lát nữa cô nhất định phải giữ lại. Nếu không, theo tính khí của bà nội trạm Vân Tiêu, nếu như cô thắng bà quá nhiều sợ rằng sẽ bị bà nhớ thương mất. Cho nên chờ lát nữa cô vẫn là nên hợp thời nhường bà chút. Cái khác Vân Sơ không sợ chỉ sợ Vương Thị không muốn thừa nhận thua cuộc nên sau khi thua tiền sẽ quấn lấy cô gỡ vốn. Cùng trưởng bối chơi mặt trược đã không được tận hứng khi phải nghĩ cách nhường đối phương, giờ nếu thật bị Vương Thị ghi nhớ, vậy cô chơi mặt trược không thể được coi là tiêu khiển nữa, mà là chịu khổ. Ôm suy nghĩ này, trong những ván đầu tiên Vân Sơ đều thả nước thật lớn. Cô không bao giờ bị lừa khi người khác nã pháo mình, và chỉ lật bài khi gặp tự rút. Sau mấy ván, Vương Thị, Trạm Vân Tiêu và Tĩnh Vân đã quen thuộc với quy tắc chơi, kỹ năng đánh bài của họ đã được cải thiện đáng kể. Thậm chí nếu Vân Sơ không cẩn thận cũng sẽ bị nã pháo nhiều lần. Mấy người càng chơi hứng thú càng cao, Vương Thị không những để hạ nhân đưa trà nóng và điểm tâm lên, còn bảo người chạy qua chủ viện lấy rất nhiều hoa quả khô, hạt dưa, đậu phộng và hạt dẻ cười tới. Nhìn tư thế này là ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn. Trên thực tế không chỉ có bà mà ngay cả chạm Vân Tiêu vì trước đây hiếm khi vui đùa, bỗng nhiên tiếp xúc đến mặt trực cũng là càng đánh càng nghiện. Cả hai chủ tử đứng đắn đều như thế này, Vân Sơ không khỏi âm thầm lắc đầu ở trong lòng. Lại nhìn qua tĩnh Vân đang ngồi đối diện mình, liền thấy người luôn luôn đoan trang ôn nhu cũng là hai mắt lóe sáng kinh người. Đáng ra nên gọi cô ấy là Hạ Liễu mới đúng. Bởi cô ấy lúc này đang trợn tròn một đôi mắt hạnh nhìn tròng chọc vào mấy quân bài trên bàn, chỉ còn chờ có người đánh ra quân tiếp để cho cô ấy hạ bài. Vương Thị đến cùng là đã có tuổi. Dù Vân Sơ có lòng muốn nhắc bà đi nghỉ ngơi nhưng thấy bà ngáp một cái cũng mang theo phấn khởi, lời khuyên nhủ đã đến cổ họng liền bị cô nhẫn xuống. Lại chơi thêm hai tiếng nữa, Vân Sơ thật sự chống không được nữa. Sau khi hỏi ý kiến ba người bạn chơi bài cô lập tức đứng dậy để Lục Ti ngồi xuống đánh thay mình. Còn nhu cầu cấp bách của chính cô lúc này là lui ra sau hoạt động gần cốt một chút. Lục thi canh giữ ở bên cạnh xem hồi lâu trong lòng sớm đã ngứa ngáy. Nghe Vân Sơ nói thế, nàng ngay lập tức không do dự trực tiếp ngồi vào vị trí được nhường lại, sau cùng với Vân Sơ kết hợp lại ra bài mặt trược. Nhìn bốn người đã trầm mê vào mặt trược Vân Sơ vừa di chuyển khủyểu tay vừa cảm thán, rốt cuộc cũng là quốc quý, sức quyến rũ của nó quả nhiên thật phi thường. Trước đây, Vân Sơ đã đọc được một đoạn viết ngắn trên Internet. Nội dung đó nói lý do tại sao hậu trạch và hậu cung ở cổ đại lại có đấu đá tranh đấu như thế, hoàn toàn là do thiếu một lợi khí mạnh mẽ như mặt trược. Nếu không, suy nghĩ của mọi người đều đã dồn vào việc chơi mặt trược rồi, ai dư hơi đâu mà ngồi mưu tính đối phương. Hơn nữa hẳn họ sẽ không nỡ hãm hại nhau ấy chứ, vì hãm hại chết một người thì đồng nghĩa với sẽ thiếu đi một chân chơi mặt trược. Vương Thị không để Vân Sơ thư giãn quá lâu. Lục ti mới chỉ thay cô chơi hai ván đã bị vương thị dụ dỗ trở về tiếp tục đánh bài tiếp. Vân sơ nhìn sắc trời đã lờ mờ cô có chút lo lắng nghĩ, nhìn trời sắp tối rồi, xem ra tối nay cô có thể được ăn cơm tối. Còn có vương thị hẳn sẽ không phát cuồng tới mức đốt đèn đánh bài thâu đêm đi. Sự thật chứng minh vương thị rất điên cuồng. Đến tối tần thị để hạ nhân đến mời họ qua ăn tối, nhưng vương thị từ chối. Bà không những để hạ nhân trực tiếp đưa cơm tới bên này, mà còn dặn hạ nhân đốt thêm rất nhiều nến ở trong phòng. Vì chơi mặt trược bà đã thực sự dốc hết tâm trí của mình. Nhìn chân đèn bằng đồng có 5 cây nến lớn phía sau, Vân Sơ chỉ cảm thấy mình sắp phi thăng ngay tại chỗ. Thật đấy, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng chơi mặt trược sẽ mệt mỏi như vậy. May thay cô không cần phải chịu đựng quá lâu, bởi tần thì ăn xong cơm tối cũng đến đây. Nàng nghe Hạ Nhân trở về nói lão phu nhân đang đánh mặt trực tới hưng phấn, nên trực tiếp để Hạ Nhân đưa cơm tối đến trong viện của bà. Trước đó, nàng nghe Vân Sơ nói có mang tới đây một thứ đồ chơi mới lạ, nàng khi đó cũng không quá coi trọng. Dù sao cũng chỉ là thứ để giết thời gian, dù vui thế nào thì có thể đi đến đâu. Nhưng sau lại nghe Hạ Nhân nói chạm Vân Tiêu chơi tới không nghĩ muốn xuống bàn tần thị lúc này mới thật sự không thể ngồi yên. Vì vậy vừa ăn cơm tối xong, tần thị đã để mama dẫn cháu trai, tôn nữ trở về nghỉ ngơi còn bản thân cố kềm chế tâm tư trở về phòng đi nghỉ. Nhưng chỉ ngồi được nửa nén hương, nàng vẫn là từ trên giường đứng dậy chạy tới trong viện vương thị. Nàng thật muốn nhìn xem, mặt trực này đến cùng vui như thế nào, lại khiến người ta nghiện như thế nào. Chuyến đi này của tần thị đã cho ra kết quả chẳng mấy bất ngờ. Nàng đứng bên người vương thị nhìn một lát, sau khi hiểu rõ quy tắc liền muốn tự mình lên bàn đánh một ván thử xem. Dù sao nhìn người khác đánh nào có thú vị bằng tự mình thể nghiệm đâu chứ. Ngày ở lúc nàng giàu dĩ con nên bỏ xuống thân phận đương gia chủ mẫu để nha đầu tĩnh vân đứng dậy nhường chỗ cho nàng hay không, lại bắt gặp vân sơ đang che miệng ngáp dài. Cái đó, tiểu sơ, ngươi đi đường lâu như vậy hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Ngươi có muốn trở về nghỉ ngơi trước không? Vân Sơ dừng lại lấy tay che miệng. Khi đối diện với ánh mắt ân cần của tần thị cô thầm nghĩ ở trong lòng cháu là từ cửa gỗ đi vào, sao có thể mệt mỏi được. Cháu thấy đây là gì đang rất nóng lòng muốn lên bàn đánh một ván đi. Trường 96, xem phim. Vân Sơ nghĩ rằng sau khi Trạm Vân Tiêu đưa cô trở về kình thương viện vào tối hôm qua thì anh cũng trở về nghỉ ngơi luôn. Tuy nhiên, khi mọi người tụ tập lại ngồi ở bàn lớn ăn cơm sáng nay, cô mới thấy quầng thâm dưới mắt của ba người tần thị, Vương thị và chạm Vân Tiêu, ngay cả nha đầu tĩnh Vân nhìn cũng hề oải hẳn. Này vừa nhìn đã hiểu nguyên nhân trong đó. Sau khi chạm Vân Tiêu đưa cô về vào tối hôm qua, anh căn bản không trở về nghỉ mà lại quay lại chỗ Vương thị tiếp tục đánh mặt trược. Đây đúng là tạo nghiệt mà. Hết lần này tới lần khác cháu trai lớn nhất của chạm Vân Tiêu là chạm An không biết các trưởng bối đã làm gì vào hôm qua nhìn trường bối trong nhà ngáp ngắn ngáp dài không ngừng thằng bé vừa hút một ngụm cháo gà vừa quay đầu lại dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn loong loong đầy quan tâm nãi nãi bà cố tiểu thúc thúc hôm qua các ngươi ngủ không ngon à tần thị trước nay luôn giữ hình tượng đoan trang thành thục ở trước mặt các tôn bối nàng sao có thể nói đêm qua mình vì nghiện chơi bài nên đã cùng mẹ chồng và nhi tử đánh mặt trước thâu đêm mãi tới giờ mão mới về chủ viện nghỉ ngơi đến cùng đã có tội tác thân thể không thể chịu được quá mệt mỏi Nàng mới nằm xuống không bao lâu đã phải rời giường ăn sáng, giờ Tân thị chỉ thấy đầu óc mình rất choáng váng và mơ màng. Nếu không phải đánh lên 12 phần tinh thần, thì nàng tuy thời đều có thể gục đầu ở trên bàn cơm mà ngủ mất. Nhìn dáng vẻ ủi oải của ba người, trong lòng vân sơ vừa tức vừa khó chịu. Thấy họ bị mấy đứa nhỏ quấn lấy ăn không được cơm, cô nhanh chóng mở miệng nói, mấy đứa mau ăn sáng nhanh đi. Ăn xong, chị dẫn mấy đứa đi xem một thứ rất thú vị. Vân sơ nghĩ muốn dỗ mấy tiểu tử này để ba người tần thị có thể ăn xong bữa sáng rồi sớm trở về nghỉ ngơi. Trong lòng của Trạm An, Vân sơ là a di xinh đẹp có rất nhiều bảo bối. Nàng nói muốn dẫn bọn hắn đi xem một thứ rất thú vị. Vậy còn có cái gì để hoài nghi đây? Mấy tiểu tử đáp lại một cách ngọt ngào. Sau từng ngụm từng ngụm nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong bát của mình. Trạm Vân tiêu che miệng ngáp một cái, sau lên tiếng sửa lại Tiểu sơ mấy đứa an nhi nên gọi nàng là Vân di. Gọi tỷ tỷ là không đúng, An Nhi là cháu của hắn. Nếu bọn hắn gọi Vân Sơ là tỷ tỷ, vậy chẳng phải Vân Sơ sẽ thành tiểu bối của hắn à? Mối quan hệ như vậy thật đúng là rắc rối. Vân Sơ thấy gọi là cái gì cũng không khác mấy. Dù sao ở hiện đại cũng chưa có đứa nhỏ nào gọi cô là gì, nên nghe chạm Vân Tiêu nói thế cô không hề thấy bất mãn gì cả. Chẳng qua nhìn dáng vẻ ủi oải suy sụp của anh, Vân Sơ liền giận không chỗ phát. Cô dùng ống tay áo che đi mờ u bàn tay và tránh đi tầm mắt của mọi người, duỗi ra ngón tay nhéo thật mạnh vào bắp chân anh. Hít, với cái véo bất ngờ này, chạm Vân Tiêu đau đến suýt chút nữa bật dậy, và cũng vì đau mà hít một hơi lạnh. Vương Thị đang từ từ uống hết bát cháo, nhưng tiếng hét đột ngột của chạm Vân Tiêu không chỉ khiến bà bị hù đến ngủ gật chạy mất mà còn khiến chiếc thìa trên tay bà cũng run lên. Không quan tâm tới vệt cháo bị văng ra bàn, bà ân cần hỏi han Vân Tiêu, ngươi làm sao thế? Gặp Tần Thị cùng Vương Thị đều nhìn chằm chằm chạm Vân Tiêu, Vân Sơ ngồi bên cạnh anh yên lặng cúi đầu. Cô không dám đối diện với ánh mắt của mọi người. Chạm Vân Tiêu ý vị thâm trường liếc nhìn Vân Sơ, sau đó sờ sờ chóp mũi, xua tay tỏ vẻ ngượng ngùng, không có gì ta hình như là bị con côn trùng nào đó cắn. Hoặc có thể là ảo giác của ta. Nghe hắn nói vậy Tần Thị Hồ nghi nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói tiểu tử ngươi đấy, lớn thế rồi mà còn đại kinh tiểu quái là sao hả? Chạm vân tiêu cúi đầu nghe tần thị từng câu từng câu của trách cũng không dám phản bác. Hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu và thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn vân sơ đầy ủy khuất. Vân sơ không hề cảm thấy đối lý chút nào. Ngược lại, lúc đối diện với ánh mắt của anh cô còn hung tượng nguyết anh một cái. Ý trong mắt là đáng đời, ai bảo anh không hiểu chuyện. Người khác thì cũng thôi đi, nhưng vương thị đã lớn tuổi như thế, thân thể bà vốn đã không tốt, anh đã không ngăn thì thôi còn bồi bà đánh mặt trượt cả đêm. Không mắng anh thì mắng ai? Nói tới chuyện này, Trạm vân tiêu thực sự thấy rất vỉ khuất. Đêm qua hắn đã sớm muốn trở về nghỉ ngơi, là vương thị cùng tần thị cứng rắn nhất quyết muốn giữ hắn lại không cho đi. Nói hắn đi rồi, vậy ai sẽ thấy chân thay? Tiền chơi của tĩnh vân là do vương thị bỏ vốn, tần thị không dám thắng nàng và vương thị quá nhiều. Do vậy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bạc thắng của Nhi Tử. Nếu giờ hắn đi đổi, vậy nàng còn động lực gì để chơi mặt trược nữa hả? Cứ vậy, chạm vân tiêu buộc phải bồi họ đánh mặt trược suốt đêm. Đến giờ còn chưa kịp chợp mắt được giây nào. Nếu không phải đã tập ra thói quen thức khuya ở chỗ vân sơ, vậy chỉ sợ giờ hắn đã sớm chống không nổi. Chỉ là trong nhà bây giờ có rất nhiều người nên dù trong lòng chạm vân tiêu có cả bụng ủy khuất cũng không thể nói ra. Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận sự oán trách của Vân Sơ và của trách của Tần Thị. Ăn xong cơm sáng, Vân Sơ dẫn bọn nhỏ tới thiên viện. Nói là thiên viện bởi vì nó là một phần sân thuộc chủ viện, nó chiếm diện tích và cây xanh trong sân tốt hơn nhiều so với kình thương viện. Tần Thị chuẩn bị cũng rất dụng tâm, trong phòng không có món đồ trang trí nào mà không phải là tinh phẩm. Lúc sáng nay khi Vân Sơ tỉnh lại từ chiếc giường chạm chùa tinh xảo trong lòng cô thực sự có ảo giác như mình đã xuyên không và trở thành tiểu thư quý tộc ở cổ đại Nếu không phải còn có chiếc vali và ba lô cô mang theo đang đặt ở cuối giường, vậy cô hẳn sẽ chầm mê ở trong ổ phú quý của trạm phủ này mất. Hôm qua Tần Thị còn nói sẽ phái thêm vài hạ nhân tới hầu hạ bên người Vân Sơ, chỉ là cô thực sự không quen với cuộc sống có người kề kề bên cạnh như thế. Có mỗi lục ti thường xuyên đi theo bên người đã khiến cô cảm thấy không được tự nhiên rồi, nếu lại có thêm vài người nữa vậy tâm tính cô tuyệt đối sẽ bùng nổ mất. Nói đến, lục ti đến hầu hạ cũng coi là ủy khuất. Nàng ấy là đại nha đầu được tần thị coi trọng nên ngày thường không cần phải làm những công việc nặng như bưng chà rót nước hay hầu hạ trù tử rửa mặt. Nhưng hiện tại ở bên người vân sơ chỉ có mỗi mình nàng hầu hạ nên nàng phải làm tất cả mọi việc. Hết lần này tới lần khác Vân Sơ lại không hiểu rõ tác dụng của rất nhiều thứ ở trong phủ, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như để cô quen với việc đi vệ sinh trong phòng, Lục Ti đã phải hao tốn không ít miệng lưỡi mới thành công thuyết phục được cô. Chẳng qua Vân Sơ cũng rất tốt với Lục Ti, tối qua chẳng những tặng nàng ấy một gói quà Tết lớn mà còn giúp Lục Ti đắp mặt nạ khi Vân Sơ đắp mặt nạ vào buổi tối. Mặc dù theo bên người Vân Sơ còn mệt hơn so với lúc ở bên người Tần Thị, nhưng Lục Ti cảm thấy rất vui. Muốn nói thứ gì đã khiến nàng ấy cao hứng, đó chính là khi ở cùng Vân Sơ, ngẫu nhiên có khi cách cư xử hoặc lời nói của Lục Thi có lúc không chú ý thì Vân Sơ cũng sẽ không tức giận. Tóm lại, Lục Thi nghĩ rằng chỉ cần Vân Tiểu Thư nguyện ý, vậy nàng ấy cũng nguyện ý sau này đi theo bên người cô hầu hạ không cần quay về bên cạnh tần Thị cũng được. Vân Sơ nói muốn dẫn bọn nhỏ đi xem thư thú vị tự nhiên sẽ không nuốt lời. Vì ứng phó khoảng thời gian này ở lại cổ đại sinh hoạt, cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ tài về rất nhiều phim truyền hình trên điện thoại di động và máy tính bảng của mình. Ngay cả sạc dự phòng cũng mang tới 5 cái, và hai trong số chúng là sạc pin năng lượng mặt trời. Trạm An dẫn theo đệ đệ muội muội đi theo Vân Sơ đến Thiên Viện. Vân Sơ trong mắt bọn hắn còn rất xa lạ, cho nên mấy tiểu tử kia đều không dám làm càn. Ai cũng câu nệ bất an túm tụm lại với nhau. Vân sơ từ trong ba lô lấy máy tính bảng và pin sạc dự phòng ra. Sau bảo lục ti tới chỗ hòm gỗ đựng đồ tết lấy ít bánh kẹo và hoa quả sấy khô tới. Nhìn thấy thứ màu bạc hình vuông trên tay cô, bọn nhỏ không khỏi có chút mất mát. Mặt sau của thứ này có màu bạc còn mặt trước màu đen và có thể soi rõ bóng người nhìn tựa như tấm gương. Mặc dù trông rất lạ nhưng sự mới lạ sẽ trôi qua sau một thời gian. Mấy người chạm an không nghĩ thứ này đẹp cỡ nào trong lòng chỉ có rất nhiều mất mát. Vân Sơ lắc lắc chiếc máy tính bảng trong tay, ngượng ngùng nói, lúc gì tới không nghĩ tới có tiểu hài tử nên trong máy tính bảng không có phim hoạt hình. Mấy đứa có muốn xem phim võ thuật không? Vân Sơ lướt mấy cái trên máy tính bảng. Mấy bộ phim truyền hình kinh điển và phim tình cảm khẳng định không thích hợp với bọn trẻ. Dù người cổ đại đều trưởng thành sớm, nhưng đứa nhỏ lớn nhất trong số chúng còn chưa đến 10 tuổi, nên chắc chắn không thích hợp để bọn chúng xem phim tình cảm. Thấy ở đây đều là nam hài tử chỉ có duy nhất một tiểu cô nương là nhị nữ nhi của nhị ca chạm Vân Tiêu là chạm Bác Thiệp. Mặc dù mới bước sang tuổi thứ 6 nhưng có thể là do cô bé là nữ nhi nhà thế gia nên trong cô bé có hơi rụt rè thiếu đi mùi vị tiểu nữ hán tử của bé gái hiện đại. Vân Sơ nghĩ tới nghĩ lui thấy chỉ có phim Võ Hiệp mới hợp với bọn nhỏ. Dù sau khi còn bé cô đã rất thích khoai ý ân cừu và trang phục vô cùng mỹ lệ của nữ tử trong phim Võ Hiệp. Có những khi cô còn nằm trong chăn ảo tưởng mình chính là nữ chính trong phim đó. Mấy người chạm an chưa bao giờ nhìn thấy máy tính bảng, và chúng không biết phim võ thuật là gì. Nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Vân Sơ với ánh mắt bối rối, chúng không biết mình nên gật đầu hay nên lắc đầu nữa. Thấy bọn nhỏ như thế, Vân Sơ cũng không trông cậy vào chờ bọn nhỏ mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Cô tự mình mở máy tính bảng và chọn bản thiên long bát bộ của Hồ Quân cho bọn nhỏ xem. Mặc dù danh tiếng của bản thiên long bát bộ này không bằng phiên bản cũ, nhưng Vân Sơ cảm thấy giá trị nhan sắc của các diễn viên trong đó đều rất tốt. Là một cầu nhan, phiên bản này là phiên bản yêu thích nhất của cô. Vì vậy cô đã tải bản thiên long bát bộ này về mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Sau khi điều chỉnh âm thanh và độ sáng, Vân Sơ đặt máy tính bảng dựa vào ấm trà rồi yên lặng ngồi xuống một bên. Khi bài hát mở đầu phát ra khỏi máy tính bảng, Trạm An là người đầu tiên dựng nhảy lên khỏi ghế. Hắn duỗi tay ra bảo vệ các đệ đệ muội muội ở sau lưng, vừa trừng mắt vừa phòng bị nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên bàn. Sau thì thào hỏi với giọng sợ hãi đến run run, "Đây là yêu vật gì, sao lại có thể phát ra tiếng của người được?" Thấy bọn nhỏ sợ hãi, Vân Sơ nhanh chóng trấn an chúng, "Không sao đâu. Đây không phải là yêu vật, nó là một chiếc máy tính bảng, bên trong có chứa TV." Nó đưa con người đưa các cố sự mà người ta diễn vào bên trong, lại thông qua một ít kỹ thuật đặc thù đưa thanh âm và hình ảnh vào đó. Chúng ta có thể sử dụng nó để nhìn thấy người và nghe được âm thanh. Tính ra, nó gần giống như đang nghe kịch, cái này chạm an há to miệng tự hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi. Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, trong lòng suy nghĩ gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt cậu. Sợ bọn trẻ hiểu lầm cô đặt người sống vào cái máy tính bảng nhỏ bé ấy, Vân Sơ lập tức giải thích đừng lo lắng, những người đó vẫn còn sống rất tốt. Bên trong máy tính bảng chỉ là bóng của họ mà thôi, bản thân bọn họ không có bị cất vào bên trong. Cô không có ma pháp nên không làm được chuyện thần kỳ như vậy. Mà dù có thì cô cũng không có phát rồ như thế, được chứ. Tiếng phổ thông của Khánh Quốc của mấy người chạm Vân Tiêu và tiếng phổ thông của hiện đại có cách phát âm và cao độ tương tự nhau. Vậy nên cô không cần lo tụi nhỏ sẽ nghe không hiểu Hơn nữa trên máy tính bảng có chữ phụ đề bên dưới coi như ngẫu nhiên sẽ có vài câu bọn trẻ nghe không hiểu thì có chữ phụ đề ở đó Chúng vẫn có thể đoán được ý tư muốn biểu đạt trong đó Sau khi giải thích rõ ràng mấy người chạm an mới thở phào nhẹ nhõm Vừa hay bài hát mở đầu đã kết thúc Nhìn thấy diễn viên chân thực tựa như chân nhân trên máy tính bảng Mấy tiểu tử đều nhao nhao hô to gọi nhỏ sau khi phát cảnh đầu tiên, hai mắt bọn trẻ đã đính vào trên màn hình không thể dịch chuyển nổi. thật ra không chỉ có mình bọn trẻ mà ngay cả mama và nha hoàn của chúng dù đứng cách màn hình có hơi xa nhưng cũng không ngại họ duỗi cổ vểnh tai tập trung tinh thần lắng nghe những giai điệu đồng quê từ máy tính bảng phát ra. lục ti là người đứng gần màn hình nhất trong đám người, chỉ cần nàng hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh trên màn hình. Tuy nhiên, nàng nhớ rõ bổn phận của mình nên không dám biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ cách một lát lại nghiêng mắt liếc nhìn màn hình, thấy cô như thế, Vân Sơ cũng thấy mỏi cổ thay cô ấy. Cô xua tay nói, hiện tại tôi không có việc gì cần cô làm. Cô cứ an tâm ngồi xem phim đi. Lục thi biết Vân Sơ không phải người lời nói việc làm không đồng nhất. Nghe Vân Sơ nói thế, nàng lập tức ngồi xuống phía sau Vân Sơ, an tâm nghiêng đầu thoải mái xem phim. Đến cùng cũng là trẻ con, khi thấy đám sát thủ mặc áo đen nhảy ra, bọn nhỏ đều kinh hô sợ hãi. Chỉ sau khi chắc chắn những người bên trong không thể ra ngoài, bọn trẻ mới từ từ thả lỏng. Theo sự phát triển của cốt truyện, mẹ của Kiều Phong bị người áo đen một đao đâm chết tiêu viễn sơn ôm thê tử tuyệt vọng nhảy xuống vách núi. Tới lúc này, bọn nhỏ còn rất chân tình vì tao ngộ của diễn viên trong phim mà đau lòng, bất bình, bi phẫn và thương tâm rơi lệ. Thấy bọn trẻ xem chuyên tâm, Vân Sơ không chú ý nhiều tới bọn trẻ nữa. Cô không am hiểu cách đối xử với trẻ con, nên không biết làm thế nào để ở chung với cháu trai, cháu gái của Trạm Vân Tiêu. Việc bọn trẻ chuyên tâm xem phim và không khóc giống hay chạy loạn đối với Vân Sơ đây là hình thức ở chung tốt nhất. Cô mở điện thoại, đeo tai nghe và dựa vào ghế quý phi vừa xem phim hàn vừa thư thái nghĩ, chỉ cần tần thị, vương thị nghỉ ngơi tốt xong cô sẽ để người đưa bọn trẻ đi. Trường 97 Đợi đến lúc ăn cơm trưa, Vân Sơ nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đều do cô quá ngây thơ, đến nỗi nghĩ rằng mấy tiểu gia hòa chạm an rất dễ đuổi. Buổi sáng, cô khống chế bọn nhỏ cứ xem hết một tập phim thì phải nghỉ ngơi nửa giờ sau mới được xem tiếp. Cho nên suốt một buổi sáng, bọn nhỏ chỉ mới xem hết 6-7 tập phim. Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên ngay cả ăn cơm trưa tụi nhỏ đứa nào cũng là dáng vẻ không yên lòng mặc dù chúng không chuyên tâm ăn cơm, nhưng khi nói tới cốt truyện phim lại rất tràn đầy sinh lực. Ngay cả quy củ ăn không nói, ngủ không nói cũng bị ném ra sau đầu. Mấy cái đầu nhỏ thỉnh thoảng xuống lại để thảo luận một hai lời về tình tiết phim. Tần thị ngày thường rất không thích thấy tiểu bối không tuân theo quy củ. giờ thấy tôn bối không tuân quy củ như thế, nàng liền cao mày ho khan một tiếng đầy không vui như một lời nhắc nhở. Thấy sắc mặt nàng không vui, đám người chạm an lè lưỡi, ngồi thẳng dậy và giả vờ ngoan ngoãn ăn đồ ăn trước mặt. Khó trách mấy tiểu tử này lại sao động như thế, chủ yếu do ngày thường chúng có ít hoạt động vui chơi quá. Tuy bên ngoài có khá nhiều nơi vui chơi, nhưng nề hà chúng còn nhỏ nên không thể tùy tiện xuất phủ được. Cả ngày chỉ ở lại trong phủ, tuy rằng vương thị cũng thường gọi gánh hát đến trong phủ, nhưng bọn trẻ lại nghe không hiểu mấy lời hát kịch cao thâm đó. Phim truyền hình này thì khác. Không chỉ có âm thanh mà còn có cốt truyện rất đơn giản, dễ hiểu. Trẻ con xem sẽ không quá vất vả để hiểu, do đó tự nhiên ngay lập tức chiếm được cảm tình của bọn trẻ. Lúc này trong lòng chúng chứa không nổi chuyện khác, chỉ muốn nhanh nhanh ăn xong cơm rồi tới viện Vân Sơ xem phim tiếp. Khi đang ăn đồ ăn tĩnh Vân gắp tới trong bát mình, Vương Thị mỉm cười nhìn Vân Sơ và hỏi, Vân nha đầu, ngươi lại lấy ra đồ chơi tốt gì đúng không? Ta thấy tâm mấy tên tiểu tử này đều bị câu đi mất rồi. Vân sơ há miệng đang định trả lời tụi nhỏ đã nhao nhao tranh nhau chen lấn, người một câu ta một câu thay cô giải thích. Vân gì cho chúng ta xem phim, nó rất thần kỳ, chỉ là một miếng vuông nho nhỏ nhưng chứa bên trong rất nhiều người nhỏ. Đúng vậy ạ, tiêu phong rất đáng thương, không ai chịu tin hắn cả. Xung quanh hắn còn luôn xuất hiện kẻ tiểu nhân oan uổng hắn. Nói ra lời này chính là Trạm an, tuổi của hắn lớn nhất nên hiểu rõ ghét ác như cường lúc sáng xem phim thì hắn là người xem chuyên tâm nhất. lúc tiêu phong bị hiểu lầm cũng là hắn kích động nhất. hai tay nắm chặt răng nghiến kêu kèn kẹt hận không thể chui vào thay tiêu phong giải thích. vương ngữ yên nhìn rất đẹp, mộc uyển thanh cũng rất đẹp, trung linh cũng rất đẹp. dù sao mọi người trên phim đều rất đẹp. người nói lời này là nữ hài tử duy nhất chạm mịch văn. tiểu cô nương vẫn còn nhỏ, mà kịch bản quá phức tạp nên cô bé không hiểu nhiều. Ngược lại, sau suốt cả buổi sáng cô bé lại nhớ rõ diện mạo của các nhân vật bên trong. Tiểu cô nương còn khá tinh quái khi khen ngợi hết lời các nhân vật trong phim xong, liền quay ra vỗ mông ngựa Vân Sơ. Cô bé nghiêm mặt nói, nhưng trong lòng ta Vân Di vẫn là đẹp nhất đẹp hơn cả các nữ tử trên phim. Đây chính là trợn tròn mắt nói dối. tuy Vân Sơ có dáng dấp đẹp mắt từ nhỏ tới lớn được nghe nhiều nhất cũng là khen cô đẹp mắt. Chứ chưa có ai thổi phồng khen cô còn đẹp hơn nữ minh tinh trên phim cả. Cô có lý do để hoài nghi tiểu cô nương sở dĩ nói như vậy là vì lo lắng vân sơ không vui khi nghe cô bé khen người khác. Không thể không nói tiểu hài tử ở cổ đại sát thực trường thành cực kỳ sớm tâm tư cũng rất linh hoạt. Nhưng cuối cùng cũng là đứa nhỏ do phụ tướng quân giáo dưỡng ra, dù tâm tư nhiều một chút nhưng cũng không quá khiến người khác thấy khó chịu. Ngược lại, cái dáng vẻ tiểu đại nhân này lại khiến người thấy thú vị và hiếm lạ. Vân Sơ tưởng tượng rằng sau khi ăn chưa xong, cô sẽ tay trong tay cùng chạm Vân Tiêu thân mật dạo chơi trong vườn. Nhưng điều đó đã không xảy ra, vì Vương Thị kéo lấy cô muốn chơi mặt trược còn mấy đứa nhỏ thì cuốn lấy cô muốn xem phim. Trong tình thế khó xử, Vân Sơ không khỏi hướng Tần Thị ném qua ánh mắt chờ mong. Lại chỉ gặp Tần Thị che miệng hắng giọng một cái, và nói, lão phu nhân đã nói như vậy rồi, vậy mấy tiểu bối như chúng ta hãy bồi bà chơi một lát đi. Vân Sơ kinh ngạc mở to mắt người hôm qua vẫn luôn nói sắp tới cửa ải cuối năm rồi, nàng phải bận chuẩn bị quà tặng cho các nhà thân bằng hảo hiểu, nên ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Nhưng sao giờ lại có thời gian để đánh mặt trược hả? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vân Sơ, tần thị có chút trột dạ nghĩ cách cửa ải cuối năm còn những hai ngày. Nàng cứ đánh trước mấy ván mặt trược rồi về chuẩn bị quà sau cũng không muộn. Còn không, đêm nay lại ngủ muộn một chút là được. Tóm lại chỉ có một câu, bây giờ nàng chỉ muốn chơi mà trực không muốn đi chuẩn bị quà năm mới gì cả. Ai nói cũng không thay đổi được, Vân Sơ không còn cách nào khác đành để tần thị vương thị đi trước. Còn cô quay lại sân lấy máy tính bảng cho bọn trẻ rồi sẽ qua tìm bọn họ sau. Buổi sáng đã dùng hết một cái sạc pin năng lượng mặt trời. Mà trời mùa đông quá ít nắng nên Vân Sơ không biết có thể sạc được bao nhiêu phần trăm. Cho nên cô cứ thế đặt sạc dự phòng ở trên núi giả trong viện để sạc. Hy vọng chiều nay có thể sạc đầy hai cục pin, bằng không bọn nhỏ xem phim tới nghiện chờ khi điện trong sạc dự phòng dùng hết không biết bọn nhỏ sẽ dây dưa cô làm sao. Biết được nếu dùng hết điện sẽ không thể xem được phim, bọn nhỏ còn nâng niu pin hơn cả Vân Sơ. Thậm chí còn muốn Vân Sơ giảm độ sáng màn hình xuống thấp vậy bọn hắn mới có thể xem được phim lâu hơn chút. Chỉ là Vân Sơ lo giảm độ sáng xuống thấp quá đối với mắt trẻ con không tốt nên kiên trì chỉ giảm xuống 30%. Dẫn theo bọn nhỏ tới sân Vương Thị cô liền để chúng ngồi một bên xem phim còn mình bị ép ngồi bên cạnh bàn làm bạn bài. Trải qua một đêm rèn luyện kỹ năng đánh bài của Vương Thị và trạm Vân Tiêu đã tiến bộ đến mức họ có thể nhớ được các quân bài. Lúc này, Vân Sơ không cần phải nhường họ nữa vì kỹ năng đánh bài của cô chỉ ở mức bình thường. Coi như nghiêm túc đánh cũng không khá hơn mấy người Vương Thị là bao. Ngẫu nhiên buông lỏng một cái là phải móc tiền ra. Vân Sơ vừa ra tứ đồng, Vương Thị ngồi đối diện cô lập tức hạ bài liễu. Lão Thái Thái vừa ném ra ba viên tứ đồng vừa hứng thú nói, ta thấy phim trong miệng bọn nhỏ khá thú vị. Tất nhiên là khá thú vị. Bộ phim Thiên Long Bát Bộ này Vân Sơ đã xem đi xem lại nhiều lần, dù không xem hình chỉ nghe tiếng cũng biết cốt truyện đến đâu rồi. Dù sao cũng đang nhảm chán, trong khi chơi mặt trực Vân Sơ đã kể cho họ nghe đại khái kịch bản Thiên Long Bát Bộ. Đương nhiên, không phải vì cô cảm thấy mình nhàn đến hoảng, mà bởi vì vừa rồi cô liên tiếp ăn hai quả pháo, mắt thấy bạc vụn chất đống trên bàn chỉ còn chưa tới một nửa, nên mới nghĩ đến mượn cốt truyện đặc sắc này thu hút tâm trí người khác để chính mình thắng hai ván hồi máu. Nhưng cô quá coi thường bọn họ rồi, mấy người vương thị hoàn toàn không bị cô lừa chuyện nên nghe vẫn nghe nhưng mà trược trong tay cũng không bỏ sót. Ván này lấy tần thị ra bài mạc mà kết thúc. Nhìn mấy lượng bà còn lại trước mặt trên mặt Vân Sơ nhăn thành trái mướp đắng. Điều này thật không khoa học mà. Cô đường đường là người hiện đại, hơn hết cô cũng thường chơi mặt trượt trên điện thoại. Làm sao đến cổ đại lại có thể không thắng được mấy người vương thị cơ chứ? Chẳng lẽ đầu óc cô không thông minh hơn họ? Ở ngay lúc Vân Sơ đang hoài nghi bản thân, Trạm Vân Tiêu thấy cô đang nhìn đống bạc vụn trước mặt chậm chạp không xếp bài. Hắn liền vội vàng xếp bạc của mình đến trước mặt cô trong im lặng. Nhìn số bạc thêm ra trước mặt Vân Sơ nhíu mày sâu hơn. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nói anh đang cười nhạo em hả? Cho dù anh có đưa bạc cho cô cũng trả thay đổi được gì. Dù sao lát nữa anh cũng lại thắng và giành lại nó. Không trách Vân Sơ sẽ hiểu sai, chỉ vì chơi mặt trượt lâu như vậy, người thắng được nhiều nhất chính là Trạm Vân Tiêu. Cô và Vương Thị đều là bên thua, chỉ có Trạm Vân Tiêu đầu linh hoạt lại có thể nhớ bài, nên 10 ván thì anh thắng những 7 ván trạm Vân Tiêu đối với câu hỏi của cô biểu thị không rõ. Rõ ràng hắn đang làm một việc mang ý quan tâm, làm sao rơi vào mắt Vân Sơ lại thành mình gây hấn nàng ấy thế. Nhìn ánh mắt bị thương của trạm Vân Tiêu, Vân Sơ cuối cùng cũng bước ra khỏi trạng thái thua bài. Nhìn số bạc trước mặt cô nhìn anh vạn phần xin lỗi. Giữa hai người mắt đi mày lại đều bị Vương Thị xem ở trong mắt. Bà vô cùng vừa lòng đối với biểu hiện vừa rồi của trạm Vân Tiêu cũng bày tỏ sự tán thành. Hiện tại Vương Thị đối với Vân Sơ có một ngàn cái, một vạn cái yêu thích. Nhưng chuyện của Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ còn mãi chưa được định ra cũng khiến trong lòng bà âm thầm lo lắng không ít. Tiểu tôn từ nhà mình chính là một tên đầu óc chậm chạp cháu dâu tốt như vậy nếu khôn nhanh tay bị người khác cướp đi thì làm sao bây giờ. Tuy nhiên, sau khi nhìn biểu hiện của Trạm Vân Tiêu hai ngày này, Vương Thị và Tần Thị không khỏi thấy yên tâm hơn cuối cùng tên đầu gỗ nhà các nàng đã được khai sáng mỗi khi đối diện với Vân Sơ cứ phải gọi là ôn nhu quan tâm, cẩn thận săn sóc. Chỉ cần hắn vẫn duy trì như thế, vậy cháu dâu đảm bảo không mất được. Tần Thị không biết đã thầm mừng rỡ trong lòng biết bao nhiêu lần cũng may trước kia nàng cho lão tam một cái túi gia tốt bằng không biết đi đâu tìm được nàng dâu tốt như vậy về cho nàng. Hôm qua Tần Thị đã gửi thư tới biên quan, trong thư nói rõ với trạm tướng quân rằng cả mình và lão phu nhân đều rất thích ứng cử viên con dâu cháu dâu mà Trạm Vân Tiêu đưa về. Đêm qua nàng đã thương lượng với mẹ chồng, tính toán thừa dịp bầu không khí ngày Tết vui vẻ và Vân Sơ cũng đang ở trong phủ tranh thủ nhanh đem chuyện của hai đứa trẻ định ra càng sớm càng tốt. Chừng nào con dâu cháu dâu còn chưa gả vào chừng đó lòng của hai người các nàng luôn cảm thấy không có đáy. Thay vì suốt ngày nơm nớp lo sợ con dâu cháu dâu tốt chạy mất còn không bằng dành nhiều tinh thần và tâm lực để tìm cách tháo gỡ chuyện này. Chủ ý Tần Thị và Vương Thị đánh trong lòng, chạm Vân Tiêu cũng biết. Bởi tối hôm qua khi hai người họ bàn bạc chuyện này cũng không có tránh hắn. Mà lúc ấy Vân Sơ đã trở về viện nghỉ ngơi nên hai người không hề che giấu mà trực tiếp bê ra ngoài nói. Hôm qua lúc bọn họ thảo luận chuyện này, hắn không có phản đối. Bởi vì lần trước bỗng dưng xuất hiện một chuỗi chuông gió khác trên cửa gỗ đã khiến trong lòng hắn có một phỏng đoán lớn mật. Chỉ là đến cùng vẫn còn là phỏng đoán, rốt cuộc có đúng như hắn nghĩ hay không còn cần đợi đến khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần sau để kiểm chứng. Hiện tại hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn nên không muốn tùy tiện nói ra kèo sẽ khiến Vân Sơ mừng hụt một trận. Sau khi đánh hai canh giờ mà trực máy tính bảng bên chỗ bọn nhỏ chạm an cũng hết điện ngay cả một cái sạc dự phòng cùng mang tới cũng hết điện luôn. Nghĩ tới hai cái sạc dự phòng còn lại chỉ đủ cho cô xem hai bộ phim hàn, Vân Sơ đành ngoan tâm lắc đầu dưới cái nhìn đầy mong đợi của bọn nhỏ. Nói rằng hôm nay đã hết điện chỉ có thể đợi tới mai lại tiếp tục xem tuy có chút thất vọng nhưng vương thị tần thị còn đang ở dây nên đám trạm an không dám làm ẩm ý chúng chỉ đành xa suốt gật đầu biểu thị mình biết rồi vân sơ để lục thi cất kỹ máy tính bảng đi không còn gì chơi bọn nhỏ đành ghé vào trước bàn nhìn người lớn chơi mạt chược chẳng qua mạt chược đối với tiểu hải tử có chút nhàm chán vô vị xem xong một hồi liền hoàn toàn mất đi hứng thú chúng lại kết bạn cùng nhau đi ra ngoài và chạy tới viện trạm an chơi Mấy đứa nhỏ không hề thấy chán, chúng tụ lại một chỗ cùng nhau thảo luận về cốt truyện mà mình thấy thú vị. Sau lại đưa ra đủ loại phỏng đoán cốt truyện ngày mai sẽ phát triển ra sao? Hạ nhân hầu hạ bên người các tiểu trù tử không ít. Chỉ trong một buổi sáng, câu chuyện về thiên long bát bộ đã lan truyền giữa các hạ nhân của trạm phủ. Rất nhiều nô bộc hạ đằng làm việc vẩy nước quét nhà nghe cố sự còn trầm bồng chập trùng gấp mấy lần so với cố sự do thuyết thư trên đường kể, họ đều thay nhân vật trong chuyện âm thầm đáng tiếc. Tiếc rằng bọn hắn không phải là hạ nhân đắc lực bên người chủ tử. Nếu trước kia bọn hắn không chịu thua kém mà cố gắng hơn chút vậy hôm nay đã có thể đi theo tiểu chủ tử cùng nghe phim kể chuyện rồi. Cũng có người có quan hệ tốt với hạ nhân hầu hạ bên người các tiểu chủ tử, bọn hắn vội vàng lôi kéo lấy đối phương thỉnh cầu bọn hắn ngày mai nghe được kịch bản mới nhớ về kể lại mình nghe với. Ghế của cổ đại thực sự quá cứng, dù chạm phủ đã trải lên một tầng đệm dày và êm nhưng vân sơ đã quen ngồi ghế sofa mềm mại. Giờ chuyển sang ngồi ghế gỗ này làm cô ngồi đến xương hông sinh đau. Vân Sơ cố chống được hơn 2 canh giờ liền hô to không cố được nữa và vội vàng kéo lục ti chơi thay mình. Hoạt động các khớp cơ thể, Vân Sơ thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy quả là không được xem ra cô cần phải tỏ rõ thái độ với mấy người vương thị. Bằng không 3 năm ngày nữa cô nhất định không lên được bàn đánh bài. Mặc dù mặt trực chơi rất vui, nhưng tần suất này quả thực quá làm khó Vân Sơ. Vân Sơ Minh Tư khổ tưởng suốt nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp để mình thư giãn một hai ngày. Sau bữa tối, Vân Sơ giả bộ lơ đáng nói ngày mai cô muốn cùng Trạm Vân Tiêu tới Trạm Gia Trang. Lý do cô muốn tới Điền Trang là để xem giao chồng phát triển ra sao rồi. Còn có, sau lần này không biết tới trường nào cô mới lại tới kinh thành lần nữa, mà đầu xuân sang năm bên Điền Trang có quá nhiều thứ để chồng nên cô có rất nhiều các hạng mục công việc cần chú ý muốn nói với quản Gia Trang. Lý do này rất chính đáng, dù cho Vương Thị không muốn mất đi hai chân bài là bọn họ cũng nói không ra được lý do phản bác. Chạm Vân Tiêu biết đây là cái cớ mà Vân Sơ lâm thời nghĩ ra. Bởi nàng đã viết sẵn những điều cần chú ý về số cây giống tính trồng vào đầu xuân trong cuốn sổ nhỏ, và giờ nó đang ở chỗ quản gia trang. Chẳng qua chạm Vân Tiêu ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Hắn không biết lần này Vân Sơ tới có thể ở lại bao nhiêu ngày, nên bọn hắn không thể ngày nào cũng ngồi trong phủ chơi mặt trượt được. Cơ hội khó có được hắn nên tận dụng cơ hội này để mang vân sơ ra ngoài đi dạo làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người họ. Như vậy, phần trăm khi mấy người vương thị đề chuyện thành thân mới có thể thành công cao. Tần thị đối với việc này khá tán thành, đi điền trang tốt. Rốt cuộc các ngươi là người trẻ tuổi, nên ra ngoài đi đây đi đó một chút. Đi rồi cũng đừng vội trở về. Không phải bên cạnh điền trang nhà chúng ta là điền trang hậu gia à. Canh nóng bên Điền Trang nhà hắn là món không thể bỏ qua đấy. Đợi lát nữa ta gửi thiếp mời qua đó, sau để Vân Tiên dẫn Tiểu Sơ qua đó nếm thử canh nóng đã rồi trở lại. Sợ bọn họ thật vất vả mới đi ra ngoài một chuyến lại vội vội vàng vàng trở về, tần thị còn vô cùng quan tâm nhắc nhở, đương nhiên các ngươi cũng đừng quá sốt sáng trở về. Chỉ cần nhớ trở về trước lúc ăn cơm tất nhiên là được. Tốt nhất là mối quan hệ giữa hai người có thể cải thiện tăng mạnh sau khi đi chơi lần này, có như vậy nàng mới có thể chuẩn bị việc vui vào Tết này chứ. Nhìn thân thể tiểu sơ rất tốt sau khi kết hôn, nếu có thể ba năm ôm hai là không còn gì tốt hơn nữa. Mặc dù đã là nãi nãi của mấy đứa cháu trai tôn nữ, nhưng Tần Thị vẫn tràn đầy khao khát khi nghĩ đến việc hai năm nữa mình có thể nhìn thấy nhi nữ của lão Tam. Tần Thị không lo lắng chuyện thiếu người chơi mà trực nếu hai người vân sơ đi điền trang bởi nàng ở kinh thành cũng quen biết khá nhiều chỉ cần nàng gửi thiếp mời mời họ đến phủ dung ngoạn thì chuyện thiếu một hai chân bạn bài không tính là vấn đề lớn ngày thứ hai khi rời phủ vân sơ đã mang theo nửa thùng hàng tết và một bộ mặt trược mặt đường từ kinh thành tới trạm gia trang đã được sửa sang xe ngựa chạy trên đó suôn sẻ hơn nhiều so với đi xe ngựa chỗ ngô bảo tú vì sợ sai tàu xe nên vân sơ không dám ăn gì vào sáng nay Giờ thấy điều kiện đường xá tốt trong bụng không khỏi thấy có chút đói. Thấy cô đưa tay xoa bụng, Lục Thi vô cùng cơ linh lấy ra một đĩa điểm tâm nhỏ từ ngăn kéo bên cạnh xe ngựa. Nhìn đĩa điểm tâm trước mặt Vân Sơ không khỏi ngạc nhiên thốt lên, Lục Thi, sao cô lại chi kỷ như vậy? Tôi vừa thấy đói bụng mà cô đã biết, Lục Thi cúi đầu xấu hổ trước lời khen của cô, miệng liên tục nói không dám. Các nàng làm nha hoàn kỹ năng cơ bản nhất cần phải nhớ đó là nhìn mặt nói chuyện. Vân Sơ vừa ăn điểm tâm, vừa có chút thất lạc cảm thán tôi nói có một người chi kỷ như cô ở bên chiếu cố tôi tốt như thế. Thế này chờ lúc tôi trở về khẳng định sẽ không quen mất. Trong lòng Lục Thi cũng cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc Vân Sơ sẽ còn rời đi. Vân Sơ là người dị tộc sau khi rời kinh thành hẳn sẽ chạy bôn ba khắp nơi. Lục Thi từ năm ba tuổi đã bị phụ mẫu bán vào trạm phủ nên đã quen ở đó rồi. Dù hai ngày này nàng và Vân Sơ chung đụng với nhau rất vui sướng, nhưng nàng nói không ra được lời muốn đi theo Vân Sơ rời đi. Lục ti sầu mi khổ kiểm suy nghĩ hồi lâu, sau vỗ hai tay lại với nhau, vui vẻ nói, nếu tiểu thư không nỡ bỏ nô thì, vậy có thể sớm thành thân với công tử nhà chúng ta. Như vậy cô nương có thể ở lại trong phủ rồi, tới lúc đó ngài lại để phu nhân ban thưởng nô tỳ cho ngài là ta có thể mãi được hầu hạ bên người ngài rồi. Chạm Vân Tiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa nên tự nhiên nghe được những gì Lục Ti nói. Hắn không những âm thầm dựng ngón tay cái lên mà còn thấy nha đầu Lục Ti này quả thật rất hiểu chuyện. Dù Vân Sơ có thể sẽ không nhất định tiếp thu chuyện nàng ta nói, nhưng tốt xấu gì đã nghe được vậy trong lòng nàng ấy hẳn sẽ có chút dao động. Đợi khi trở về, hắn sẽ thường cho Lục Ti. Nghe Lục Ti nói, Vân Sơ khẽ giật mình cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô bỗng nghĩ đến sự tuyệt vọng mà cô đã cảm thấy khi nghĩ rằng cánh cửa gỗ bên chỗ chạm vân tiêu đã biến mất. Cô cười khổ lắc đầu với lục ti. Bây giờ cô và chạm vân tiêu thậm chí ngay cả một cuộc gặp mặt cơ bản còn không thể đảm bảo, vậy họ còn nói gì đến chuyện kết hôn. Hơn nữa, lui một vạn bước để nhìn, dù cô và chạm vân tiêu đã kết hôn thì cô cũng không thể ở lại mãi chạm phủ được. Cô còn có siêu thị cần kinh doanh tóm lại sẽ thường xuyên đột nhiên biến mất. Chạm phủ nhiều người nên bí mật sẽ rất khó giữ được nếu cô còn thường xuyên ở lại chạm phủ vậy rất dễ dàng gặp sắc dối. Thấy Vân Sơ đột nhiên trầm mặc không nói, Lục Ti tưởng rằng vừa rồi mình nói sai nên nhanh chóng hướng Vân Sơ chịu tội. Vân Sơ an ủi nàng và nói rằng không liên quan đến nàng mới khiến Lục Ti hơi thả lòng chút. Nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Thật ra, Vân Sơ đang nghĩ đến tương lai không rõ ràng của bản thân và chạm Vân Tiêu nên không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với Lục Ti nữa. Cô vươn tay vén rèm xe lên, lại vừa vặn thấy bóng dáng thẳng tắp đang cưỡi trên lưng ngựa của chạm Vân Tiêu. Thấy nàng vén rèm xe lên, chạm Vân Tiêu nhanh chóng cưỡi ngựa đến gần một chút ân cần hỏi, sao thế? Có thấy chóng mặt không? Vân Sơ lắc đầu nói, không sao, chỉ là ngồi trong xe hơi chán nên muốn nhìn cảnh vật bên ngoài. Chạm Vân Tiêu nghe nàng nói, ánh mắt trong nháy mắt mềm xuống. Hắn nhẹ giọng nói, bây giờ còn chưa ra khỏi thành nên người đi đường còn nhiều. Chờ tí nữa ra khỏi thành ta sẽ dẫn nàng ngồi ngựa chạy một đoạn. Tuy Vân Sơ là người hiện đại không quá chú ý tới mấy vấn đề nhỏ này, nhưng Trạm Vân Tiêu không thể không thay nàng cân nhắc. Hiện tại còn đang trong thành nên khắp nơi đều là con mắt, nếu hắn dám cùng Vân Sơ cưỡi chung ngựa vậy sáng ngày mai lưu môn phỉ ngữ của toàn kinh thành đù có thể nhấn chìm nàng ấy. Nghe anh nói, Vân Sơ phấn khích đứng lên. Chỉ là không gian xe ngựa khá nhỏ, ngay cả lục thi cũng không kịp ngăn cản cô chỉ đành trơ mắt nhìn đầu cô đập mạnh vào trên môi xe. Vân sơ sờ đỉnh đầu bị đập đau, có chút không dám tin hỏi lại thật sao. Hỏi xong cũng không chờ chạm Vân Tiêu trả lời cô lại thất lạc ngồi xuống nói thế nhưng em không biết cưỡi ngựa. Cưỡi ở thời hiện đại đó là môn thể thao mà những kẻ có tiền và một ít dân tộc thiểu số mới có thể tiếp xúc. Trước lúc này cô chỉ được nhìn thấy ngựa thật khi đi cùng ba mẹ ra ngoài du lịch, khi đó còn phải bỏ ra mấy chục khối tiền để chụp mấy tấm ảnh đang cưỡi ngựa. Mấy bức ảnh đó bây giờ vẫn còn nằm trong album ảnh ở nhà. Tuy nhiên con ngựa cô nhìn thấy ở thắng cảnh hoàn toàn không thể so sánh với con ngựa của Trạm Vân Tiêu. Ngựa của Trạm Vân Tiêu có bộ lông màu đỏ thẫm, lưng dài eo ngắn tứ chi và khớp xương chắc khỏe thoạt nhìn đã được người chăm sóc cho ăn uống đầy đủ. So với con ngựa gầy dơ xương chả có mấy lượng thịt thì chẳng khác gì một trên trời, một dưới đất. Thật ra, Vân Sơ đã có chút ý động ngay từ lần đầu tiên thấy Trạm Vân Tiêu cưỡi con ngựa này, nhưng cưỡi ngựa vẫn quá nguy hiểm đối với một người mới vào nghề như cô. Cô là người rất thiếp mệnh, dù sao cô không cha không mẹ lại không có nhi nữ. Trong thẻ ngân hàng còn mấy trăm vạn chưa tiêu, nên không dám lấy tính mệnh của mình tới mạo hiểm. Nhưng vừa rồi Trạm Vân Tiêu nói sẽ cho cô cưỡi một đoạn. Có anh ở phía sau che chở trong lòng Vân Sơ ngược lại không thấy sợ hãi nữa còn lại chỉ có sự kích động. Cô hận không thể chắp thêm cái cánh cho xe ngựa để nó nhanh nhanh bay ra khỏi thành. Tới bên ngoài thành chạm Vân Tiêu lại để cho Sa Phu đánh xe ngựa về phía trước một đoạn. Cho tới khi người đi đường rõ ràng ít đi rất nhiều, hắn mới gọi Vân Sơ xuống xe. Chạm Vân Tiêu rất tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình. Ở trong tiếng kinh hô của Vân Sơ, hắn ôm lấy eo nàng bế lên lưng ngựa ngồi xuống sau đó chính mình mới xoay người nhảy lên theo chương 98, gặp lại trạm gia trang ngựa phi nước đại quả thực là một việc rất tự do và hạnh phúc gió mùa đông vẫn còn hơi lạnh trạm vân tiêu đưa tay giúp vân sơ đội mũ áo choàng lên đầu vân sơ ngồi trên lưng ngựa được hai cánh tay trạm vân tiêu ôm chặt lấy khiến cô cảm giác cực kỳ an toàn thấy nàng đã thích ứng cây roi trạm vân tiêu vung lên để con ngựa chạy nhanh hơn chút nữa Vân Sơ bị gió lạnh thổi tới, cô vươn tay vén sợi tóc bên má xuống, kinh hãi kêu lên, "Nhanh quá rồi, anh chạy chậm lại đi." Trạm Vân Tiêu nghe vậy kéo nhẹ hai lần dây cương trong tay, thả chậm tốc độ xuống chút. Hai người cưỡi ngựa đi gần 20 phút, mắt thấy nông chạy xung quanh dần dần nhiều lên, trong ruộng bên đường có không ít người đang cúi người bận rộn dưới đất. Tới đây, Vân Sơ mới lưu luyến không rời duỗi tay ra để Trạm Vân Tiêu ôm cô xuống ngựa. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cổ ngựa cô vẫn chưa thỏa mãn, nói cưỡi ngựa thật thú vị. Đợi tới Điền Trang Anh cũng dạy em cưỡi ngựa đi. Nhìn mọi người xung quanh đang tò mò nhìn lại đây, Vân Sơ không dám lề mề cũng không đợi chạm Vân Tiêu trả lời đã xoay người leo lên xe ngựa. Đối với cô câu trả lời của chạm Vân Tiêu chắc chắn chỉ có một đó chính là không thành vấn đề. Lần này mấy người chạm Vân Tiêu tới không có để cho người tới chạm gia trang thông chi trước nên khi họ tới người lớn trong trang đều không có ở đây. Chỉ có mười mấy đứa trẻ trong điền trang kết bạn quẩy nghịch khắp nơi. Đây cũng là thời gian nhàn hạ chỉ có vào lúc ăn Tết bọn hắn mới được hưởng thụ. Đợi tới sau đầu xuân, chỉ cần là đứa nhỏ hơi lớn một chút là phải xuống đất giúp đỡ làm việc. Mặc dù không tới hai ngày nữa chính là mùa xuân rồi, nhưng rất nhiều đất trong điền trang cần phải cày xới và bón phân trước. Những tá điền như mấy người quản gia trang mỗi năm chỉ có vào mùng một đầu năm mới không cần làm việc nhà nông. Đây là một điều mê tín của người xưa, họ cho rằng nếu làm việc trong ngày mùng một Tết đầu năm thì năm đó sẽ làm ăn vất vả. Dù mấy người quản gia trang thân là tá điền, mệnh vốn đã vất vả rồi. Chẳng qua trong lòng bọn hắn vẫn có một số suy nghĩ, mặc kệ trong tay có bao nhiêu công việc còn chưa làm xong thì họ cũng sẽ không làm việc vào ngày đầu tiên của năm mới. Đây là lần thứ hai Vân Sơ đến chạm gia trang. Lần trước cô đến rất vội vàng nên thứ gì cũng không mang theo. Vậy nên ngay cả khi cảm thấy bọn trẻ trong trang trôi qua khổ quá cũng giúp không được gì. Nhưng lần này cô có mang theo nửa thùng bánh kẹo, hoa quả khô tới. Bọn trẻ trong trang ít khi thấy quý nhân xa giá nên đứa nào cũng chen lấn súng lại cách đó không xa tò mò nhìn về bên này. Quan niệm tôn ti của thời đại này đã ăn quá sâu vào lòng người, ngay cả những đứa trẻ mới 2-3 tuổi cũng biết nếu quý nhân chưa nói thì bọn hắn không thể tiến lên. Vân Sơ mở ra cái thùng trên xe, sau hướng bọn trẻ vẫy tay gọi. Một đám đứa nhỏ không dám đi lên trước cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Cuối cùng có một đứa nhỏ chắc chừng 7-8 tuổi lớn gan hơn đi ra trước Đứa bé cúi người hướng Vân Sơ hành một cái lễ không đủ quy phạm sau có hơi e ngại hỏi tiểu thư, ngài có sặn dò gì sao Nhìn cậu bé nhỏ con trước mặt Vân Sơ yên lặng vài giây đồng hồ Cô giờ khóc giờ cười nói chị gọi em đến cũng không có chuyện gì Chỉ là có ít đồ muốn cho các em Dứt lời, dưới ánh mắt khó hiểu của cậu bé, Vân Sơ đưa tay nắm lấy một ít bánh kẹo đưa cho cậu. Nhìn cậu bé ngây ngốc đứng đó không có phản ứng, Vân Sơ chỉ có thể tự mình tiến lên kéo túi áo cậu bé ra và nhét bánh kẹo trong tay mình vào đó. Sau khi đưa kẹo, Vân Sơ không quên nhắc nhở, đây là bánh kẹo chỉ cần xé giấy gói kẹo bên ngoài là ăn được. Những viên kẹo này đều được bọc trong vỏ ni lông. Mà bọn trẻ lại chưa từng thấy qua thứ này bao giờ nên vân sơ rất sợ nếu mình không nhắc nhở một câu, lỡ đâu chúng sẽ vô tình ăn cả giấy gói kẹo. Thấy tiểu nam hải vẫn dáng vẻ ngơ ngác sững sờ, lục ti đứng bên cạnh cũng thấy gấp. Nàng vội vàng nhắc nhở còn không mau cám ơn tiểu thư. Bị nàng nhắc nhở tiểu nam hải rốt cuộc đã lấy lại tinh thần. Hắn chạm vào mấy viên kẹo cứng trong túi tụ sùng nhược kinh quỷ xuống muốn dập đầu với vân sơ và chạm vân tiêu. Đa tạ tiểu thư, đa tạ công tử. Đứng trên xe ngựa Vân Sơ không kịp kéo cậu bé lại nên chỉ đành bất đắc dĩ thúc giục không cần cảm ơn, mau đứng dậy đi. Biết Vân Sơ không quen với mấy lễ tiết này, chạm Vân Tiêu nhanh chóng nhấc chân nhảy xuống ngựa. Cầm roi ngựa trong tay trực tiếp nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ lên. Thấy lư đàn được quý nhân cho kẹo, mấy đứa nhỏ khác đều nhìn hắn đầy hâm mộ. May thay, Vân Sơ không để chúng ghen tị quá lâu. Cô vẫy tay gọi bọn nhỏ tới. Có lư đàn làm ví dụ phía trước những người khác không còn sợ hãi nữa. Cả đám nhấc chân chạy nhanh đến trước xe ngựa chỉ sợ mình bị tụt lại phía sau sẽ không được quý nhân cho kẹo nữa. Vân sờ cũng không quá thiên vị cho bên này nhiều bên kia ít. Cô chiếu theo phân lượng vừa rồi chia cho mỗi đứa nhỏ một nắm kẹo. Chỉ khi chia cho bé gái cô mới sẽ cho thêm hai viên kẹo. Bọn trẻ có được bánh kẹo đều ôm chặt lấy túi áo tựa như nhặt được chân bảo chỉ sợ sẽ bị người khác cướp đi. Trạm vân tiêu quan sát đám tiểu hài từ hai lần, mở miệng hỏi tại sao không thấy mấy đứa nhỏ nhà quản gia trang. Lư đàn, người lấy được kẹo đầu tiên vội vàng cao giọng trả lời, mau lư và nhị nha đã chạy ra ruộng để gọi ra gia bọn hắn rồi ạ. Trạm vân tiêu gật đầu, rồi quay đầu nói với vân sơ, chúng ta tới trong viện trước đi. Hàn quản gia trang sẽ trở lại ngay thôi. Vân sơ nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của bọn trẻ. Nghĩ nếu các cô còn tiếp tục ở đây thì bọn trẻ cũng không dám lấy kẹo ra ăn, vì vậy cô gật đầu đồng ý. Trên thực tế, khi xe ngựa của mấy người vân sơ đi đến chỗ chủ viện, bọn trẻ xác thực đều không hẹn mà cùng lấy kẹo từ trong túi ra. Gỡ xuống lớp giấy gói bên ngoài, chúng cảm thấy thứ này thật đặc biệt khi nó còn biết phát ra tiếng xào sạc màu sắc giấy gói còn cực kỳ đẹp mắt. Vì vậy, chúng lại cất giấy gói kẹo vào túi. Vì kẹo trong miệng ngọt ngào đến nỗi chúng không thể diễn tả hết bằng lời. Bọn trẻ ngậm kẹo trong miệng mà không dám dùng lưỡi liếm vì sợ kẹo sẽ bị ăn hết nhanh. Thật ra, bởi vì năm nay chạm gia trang trồng ra khoai tây và rất nhiều loại rau, nên được tần thị và chạm vân tiêu thưởng cho các tá điền không ít thứ. Chúng đủ cho bọn hắn có một cái tết rồi rào. Chỉ là các tá điền đã quen khổ rồi, dù trong tay có đồ tốt cũng không dám tiêu hết một lúc mà muốn để dành phòng khi sau này lỡ thời tiết có không tốt còn có cái cứu mạng. Nhưng tiết kiệm là một chuyện. Năm nay trong tay người Điền Trang có cả tiền và lương thực mắt thấy Tết sắp đến nên ngay cả những người cực kỳ tiết kiệm cũng mua một miếng thịt nhỏ ở ngoài chợ và ba, năm khối đường mạch nha về nhà. Thịt để làm cơm tất niên. Cả năm trời vất vả rồi, nói sao cũng nên ở cửa ải cuối năm ăn mấy miếng thức ăn mặn chứ. Còn kẹo mua về đã bị người lớn giấu đi, đợi đến Tết nguyên đán thì lấy ra cho đứa nhỏ nhà mình và thân thích nếm cho miệng ngọt ngào. Tới chủ viện, Vân Sơ dẫn theo Lục Thi cùng ra ngoài tàn bộ. Trạm Vân Tiêu gọi Lâm nghiêm tới đi theo để bảo hộ các nàng, còn mình ở lại chủ viện. Hắn để Quách Diệp đi tìm lãnh nhị tới để hỏi trong khoảng thời gian này hắn không đến bên trong trang có phát sinh chuyện gì không? Chuyện liên quan tới khoai tây đã truyền đi xôn xao khắp kinh thành. Chỉ là hết lần này tới lần khác lại chỉ có Trạm gia và hoàng cung mới có khoai tây. Từ lúc chạm vân tiêu dâng lên khoai tây cho thánh nhân và được ban chức thức quận công, đã có rất nhiều người bên ngoài bị nhét vào trong trang cũng như một số người trong trang bị mua chuộc bởi người ngoài nhằm ý điều tra hỏi thăm. Một số người trong số này là được quý tộc trong kinh thành An bài còn một số khác là người bị các phú thương mua chuộc được. Phía hoàng cung bọn hắn không dám vươn tay qua nên chỉ có thể hướng mắt về phía chạm gia trang. Sự ra đời của một loại lương thực mới có ý nghĩa rất trọng đại phàm là người có đầu óc tỉnh táo đều biết chạm gia và chạm vân tiêu sẽ phú quý như thế nào nếu sang năm thánh nhân trồng ra được khoai tây khánh quốc rộng lớn như vậy nếu thánh nhân muốn mở rộng khoai tây thì phải mất mấy năm để gây giống và tích chữ đám người này chính là muốn đánh chủ ý lấy được ít khoai tây từ chỗ chạm gia trang trở về sau đó bí mật trồng trọt chờ 3 năm năm sau bọn hắn sẽ bán khoai tây như giống thấp và từ giữa kiếm món hời Nông Phu Khánh Quốc không có vốn liếng gì, nhưng lương thực chính là mạnh căn của các nông hộ. Nếu giờ xuất hiện một loại giống thấp cao sản, vậy bọn hắn dù phải đập nồi bán sắt cũng sẵn sàng mua giống khoai tây về trồng Vì chuyện này, trạm Vân Tiêu không chỉ bố trí lãnh nhị đến điền trang trông coi, mà còn từ trong phủ điều tám hộ viện thân thể khỏe mạnh tới đây. Họ sẽ do lãnh nhị quản lý và cùng nhau trông coi khoai tây ở trạm Gia Trang. Lãnh nhị ngay sau đó đã theo chân quách diệp tới. Hắn gần đây đã bắt được một vài người muốn ẩn vào trong trang để ăn cắp thậm chí có một tên thân thủ tốt còn đã chạm tay tới cửa tầng hầm, và hắn ta suýt nữa là thành công. Chạm vân tiêu hài lòng gật đầu, ngươi làm rất tốt. Khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, chờ lát nữa thu dọn hồi phủ cùng ăn tết với phụ mẫu ngươi đi. Chuyện bên điền trang ta sẽ để Quách Diệp nhìn thay ngươi, tới qua năm thì ngươi trở về đổi cho hắn. Lãnh nhị được chạm vân tiêu dẫn về từ biên quan. Dù chưa thành thân, nhưng sau khi theo trạm Vân Tiêu tới Kinh Thành, hắn liền cho người về nhà đón phụ mẫu mình tới. Hiện tại còn đã mua được một tòa nhà nhị tiến ở Thành Tây. Chỉ còn chờ duyên phận đến là có thể lấy vợ sinh con, cũng xem như cắm dễ ở Kinh Thành. Trong bốn tùy tùng của trạm Vân Tiêu cũng chỉ còn lại quách diệp là chưa có vợ con, phụ mẫu hắn thì theo huynh trưởng ở lại trong tộc. Thân là đàn ông độc thân, loại chuyện tăng ca vào dịp Tết không chọn hắn thì chọn ai? Lãnh nhị chắp tay hướng Quách Diệp cảm tạ sau liền hoan thiên hỉ địa trở về thu dọn hành lý trở về kinh thành. Nhìn bóng lưng đồng liêu cao hứng rời đi trong lòng Quách Diệp thầm quyết tâm, sang năm nhất định hắn phải lấy được một nàng dâu ôn nhu xinh đẹp như vậy không cần phải tiếp tục chịu cục tức này nữa. Chạm quản gia rất nhanh đã trở về, dọc theo đường đi hắn thấy rất nhiều tiểu hài tử trong trang đang ngậm kẹo trong miệng. Nghe nói kẹo này là vân sơ cô nương đưa và hầu hết bọn trẻ trong trang đều được chia phần. Nhìn các tiểu đồng bạn ngậm kẹo, mấy đứa nhỏ nhà quản gia trang hối hận đến xanh cả ruột. Nhị nha lại càng ảo não vỗ vai đường ca đứng bên cạnh, giọng nói nghẹn nghẹn, Mao Lư ca, đều tại ngươi. Ta đã nói chúng ta đừng đi, ngươi lại cứ một hai phải kéo theo chúng ta. Giờ xem, chúng ta không được tiểu thư quý nhân cho kẹo ăn kìa. Mao Lư tuy lớn tuổi, nhưng rốt cuộc mới chỉ 11-12 tuổi. Điều đầu tiên khi hắn nhìn thấy mấy người chạm vân tiêu tới trong trang là muốn nhanh nhanh đi gọi ra ra trở về. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng nên mới kéo bằng được cả đệ đệ và muội muội cùng đi. Hắn làm sao biết tiểu thư quý nhân sẽ phát kẹo cho bọn trẻ trong trang cơ chứ? Nếu biết nói sao hắn cũng sẽ không ngốc mà gọi cả đệ đệ muội muội đều đi, như vậy đệ đệ muội muội cũng sẽ được chia kẹo cho rồi. Còn hắn hẳn cũng sẽ được chia cho mấy cái nếm thử. Như vậy sẽ tốt hơn bây giờ không ai trong số bọn hắn có kẹo hết Trường 99, Vân Sơ tất nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia Hướng chi lần trước cô tới chạm gia trang, thê từ quản gia trang và hai nàng dâu của bà chiếu cô cô nhiều như vậy cô đương nhiên sẽ không quên bọn trẻ nhà họ khi chia kẹo rồi Khi Vân Sơ và Lục Thi từ bên ngoài quay lại, họ liền thấy cháu trai tôn nữ nhà quản gia trang đang chơi ở chỗ đất trống ngoài chủ viện Vân Sơ dẫn họ vào chủ viện, xong lại chia cho mỗi người một nắm tay bánh kẹo. Không ngờ, mình lỡ mất thời gian chia kẹo trước đó mà vẫn lấy được kẹo, mấy đứa nhỏ nhà chạm quản gia nhìn đống kẹo lớn trong túi, trên mặt lộ rõ sự kích động. Mao Lư là đứa nhỏ lớn nhất cũng hiểu chuyện nhất, lại thêm là trưởng tôn nên rất được vợ chồng chạm quản gia yêu thích. Lấy được kẹo Vân Sơ cho, hắn không đưa kẹo vào miệng ngay mà bóc lấy một viên kẹo chạy tới bên người quản gia trang. Không cho phép quản gia Trang cự tuyệt nhét viên kẹo trong tay vào miệng hắn. Ngậm kẹo ngọt trong miệng, quản gia Trang cảm thấy tâm can mình như muốn tan chảy. Hắn yêu thương sờ lên đầu cháu trai lớn, ra hiệu thằng bé mau dẫn đệ đệ muội muội đi chơi xa một chút. Đưa mắt nhìn mau lưu rời chủ viện, quản gia Trang mới quay đầu ngượng ngùng cười với chạm vân tiêu rồi tiếp tục thương lượng về chuyện trồng trọt sau đầu xuân. Chạm vân tiêu chủ yếu muốn trồng khoai tây, bắp ngô và lúa nước vào năm tới ngoài ra còn muốn trồng thêm bông và đậu phộng nữa nhưng vì chạm gia trang không có nhiều đất nên hắn dự định sẽ chia ra trồng thêm ở các điền trang khác chạm gia còn có một điền trang khác cách kinh thành hai mươi mấy dặm đường đó là của hồi môn của nhà mẹ đẻ tần thị cho nàng lúc nàng thành thân điền trang hồi môn thế gia đưa cho nữ nhi tự nhiên là loại tốt dù chỗ kia cách kinh thành có hơi xa nhưng may nó là một vùng đồng bằng rộng lớn và có đất đai màu mỡ Hơn hết những năm này, đó là nơi sản xuất ra nhiều lương thực nhất cho trạm gia Chỉ là điền trang đó là của hồi môn của tần thị, nên đồ sản xuất ra đều quy về vốn riêng của nàng. Vậy nên, nếu trạm vân tiêu muốn trồng trọt ở đó thì cần phải bàn bạc với mẫu thân hắn trước. Không nói cái khác nếu hắn muốn trồng trọt trên đất đó, vậy đồ sản xuất ra cần phân mấy thành cho mẫu thân mình. Mặc dù có vài phần xa lạ, nhưng rốt cuộc bọn hắn là đại gia tộc. Phàm là chuyện cần rạch ròi thì vẫn nên rạch ròi chút cho thỏa đáng. Bằng không, vì ngần ấy lương thực mà khiến các ca ca tàu tử thấy không thoải mái, vậy quả là rất không có lời. Chạm vân tiêu tính sau khi trở về sẽ bàn bạc chuyện điền trang với mẫu thân. Điền trang của tần thị chiếm diện tích rất lớn, khoảng trừng 7-800 mẫu đất. Mà hắn chỉ trồng một ít đậu phộng và bông nên hàng không dùng hết chỗ đó, sau suy nghĩ một hồi, hắn tính sẽ để vân sơ mua thêm một ít mía mà nàng đã cho quý hòa trước đó. Đợi khi cây trồng ra, hắn cũng có thể tự làm đường và bán. Nếu là trước kia chạm vân tiêu gia đại nghiệp đại nên căn bản không cần vì tiền mà phải phiền não. Ngày thường chi phí ăn mặc cũng chưa bao giờ phải suy tính này nọ. Nhưng tình huống giờ đã khác trong lòng hắn có ý nghĩ muốn cùng vân sơ kết thành một nhà, vậy nên hắn cần phải lên kế hoạch nhiều hơn cho tương lai. Phần lớn gia nghiệp trong nhà sau này đều sẽ thuộc về đại ca hắn, còn hắn và nhị ca sẽ không được chia nhiều. Đây cũng không phải phụ mẫu bất công, chỉ là không có cách nào khác. Từ xưa đến nay đã có quy củ này, trường tử cần lập môn hộ. Đại ca hắn sau này sẽ kế thừa tước vị nên sẽ có rất nhiều xã giao lui tới, nếu trong tay không có chút vốn liếng thì thật sự sẽ không ổn. cố tình chạm khang lại không phải là người có đầu óc linh hoạt, trong đầu trong lòng hắn chỉ có hành binh đánh trận chứ không giỏi ứng phó các công việc vặt này. Chạm vân tiêu trước đây cũng giống như hắn. Chỉ là từ sau khi quen biết vân sơ, tình hình đã cải thiện rất nhiều. Chỉ ít hắn đã biết suy nghĩ làm sao lợi dụng cửa gỗ để kiếm lời. Không nói cái khác bây giờ trong tay hắn có hạt giống lương thực vân sơ cho tùy tiện lấy ra loại nào cũng là cục vàng có thể sinh tiền. Đầu xuân sang năm, khoai tây, đậu phộng, bắp ngô, khoai lang, lúa nước và cây mía hắn trồng, bất kể loại nào đều có thể mang đến cho hắn bốt tài sản to lớn. Càng trồng nhiều thứ, gánh nặng đè lên vai chạm vân tiêu càng nặng. Không nói cái khác chỉ nói mấy thứ này hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mặc dù Trạm Vân Tiêu đã đưa ra phương pháp trồng trọt và các hạng mục cần chú ý. Tuy nhiên, dù là vấn đề trồng trọt hay các biện pháp giải quyết nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn vốn chỉ được thảo luận trên giấy. Không ai rõ mấy thứ này sau khi trồng xuống đất sẽ có bộc phát ra tình huống đột phát nào đó khác không. Quản gia Trang thực ra cũng rất lo lắng. Chẳng qua có chạm vân tiêu ở đây, chạm quản gia cũng nói không ra khả năng mình làm không tốt. Ban đầu cũng vậy, dù cho hắn là người có kỹ năng và kinh nghiệm trồng trọt ra dặn. Nhưng ngay cả hắn còn không chắc vậy những người khác trong trang khẳng định càng thêm luống cuống. Chạm vân tiêu không phải người hà khắc, hắn liên tục nói với quản gia trang rằng sang năm đành phiền hắn ta và người trong trang chịu vất vả chút đợi lúc lương thực trong đất được trồng ra, ban thưởng của mọi người chắc chắn sẽ không thể thiếu. Trạm quản gia rất tin phục trạm Vân Tiêu, nghe hắn nói vậy liền vỗ ngực cam đoan công tử cứ yên tâm tiểu nhân sang năm nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt mấy loại cây giống này. Nghĩ đến bạc trong phù thưởng xuống khi trồng ra được khoai tây trong lòng quản gia trang lại dâng trào, sang năm hắn nhất định phải làm tốt phấn đấu để có được phần thưởng. Cộng với số bạc hiện đang có trong nhà là có thể xây được một căn nhà lớn rồi. Người thời bây giờ xây nhà không hề thiết lực chút nào. Nhà xây bằng đá, cạch xanh nếu ở biết giữ gìn thì ba bốn đời người ở cũng được. Lại nói về mấy đứa trẻ trong trang được bánh kẹo, chúng không nỡ ăn hết một mình mà mang về cho phụ mẫu, ra nãy trong nhà nếm thử. Cũng có một số bạn nhỏ không có mặt khi chia kẹo thấy các tiểu đồng bạn có kẹo ăn liền ôm tâm thái thử một lần chạy tới chỗ Vân Sơ lắc lư trước mặt vài vòng. Vân Sơ biết rõ bọn nhỏ đang suy nghĩ gì. Chỉ cần là đứa trẻ chưa được chia kẹo trước đó, cô liền bốc một nắm kẹo đưa qua. Đợi tới khi phát hết kẹo cho lũ trẻ trong trang, số bánh kẹo cô mang tới đã vơi đi hơn nửa. Nhìn trong hòm ít đi nửa số bánh kẹo, lục thi hơi thấy đau lòng nói ta nói cô nương cũng quá hào phóng rồi. Người phát nhiều kẹo như vậy hẳn tốn không ít bạc, vân sơ dừng rưng xua tay, chỉ là ít bánh kẹo thôi cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Mấy đứa nhỏ này sống cũng khó khăn gian khổ cho chúng ít kẹo ăn cho miệng ngọt cũng là chuyện tốt. Cô không thích ăn kẹo. Lúc xuất phủ mang theo bánh kẹo là định phân phát cho những đứa trẻ trong Trang. Ngay cả số bánh kẹo còn lại trong hòm gỗ Vân Sơ cũng không tính giữ lại cho mình. Tiếp đó cô đi tìm trạm Vân Tiêu và để quản gia Trang đi giết hai con dê tối nay họ sẽ ăn đồ nướng. Họ này không chỉ mỗi mình Vân Sơ và trạm Vân Tiêu bởi chỉ mình hai người họ sao ăn hết được hai con dê. Họ ở đây là chỉ tất cả mọi người trong trạm gia Trang. Nếu là trước đây, Vân Sơ khẳng định sẽ bỏ tiền mua hai con dê từ trạm Vân Tiêu và mời mọi người cùng ăn. Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại của hai người họ, nếu Vân Sơ nói muốn bỏ tiền mua, vậy trạm Vân Tiêu chắc chắn sẽ cáo kỉnh. Vậy nên cô cũng không cùng anh già mồm, và cũng không đề cập đến chuyện đưa tiền. Lần này suốt phù cân nhắc đến trạm gia trang có ít chủng loại gia vị. Mùi vị đồ ăn làm ra còn không ngon bằng trong phù nên lần này ra ngoài bọn họ có đem theo gia vị tới. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa quản gia trang là người làm việc lưu loát. Nghe nói muốn giết dê ăn mặn, hắn liền tới chỗ nhốt dê chào hỏi người trông dê một tiếng, sau bắt dê rời đi. Đương nhiên, hắn sẽ không để các quý nhân nhìn thấy chàng cảnh giết dê đẫm máu, mà trực tiếp để hai tráng hán trông dê ở đó xử lý dê. Nói chung, khi hai con dê được đưa tới trước mặt vân sơ, chúng đã bị dóc xương và chặt thành mảnh nhỏ rồi. Vân sơ để thê tử quản gia trang tìm một phụ nhân tay chân lưu loát trong trang tới, và dùng dao cắt thịt dê thành những miếng mỏng. Tiếp đó lấy thìa là và ớt bột đưa cho họ và dặn họ thêm cho muối với nước tương để ướp các lát thịt. Sương dê cũng không nên lãng phí, chặt nó ra thành từng khúc nhỏ hầm trong nồi lớn tới trạng vạng tối là có thể cho ra món canh thịt dê mỹ vị. Ướp thịt dê xong, Vân sơ để chạm quản gia tìm người lên núi chặt một cây trúc về rồi vót thành từng xiên que nhỏ dài. Tiếp đó trần qua nước sôi và để qua một bên, chờ thịt dê ướp gia vị ngấm tốt lại xuyên từng miếng lên que chúc. Vân Sơ nhớ lần trước khi đi hái nấm trên núi đã nhìn thấy gừng dại. Cô hình dung đại khái cho thê từ quản gia trang biết sau thấy bà ấy xoay người vào trong nhà và mang theo nửa rổ gừng dại đi ra. Vốn Vân Sơ còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn thời gian lên núi tìm gừng. Giờ trên núi có thuyết động chỉ sợ lá gừng sớm đã khô héo từ lâu rồi, muốn tìm được nó cũng phải tốn chút công sức. Nào ngờ loại gừng dại này thường được các hộ nông dân đào lên làm dược liệu. Theo thê từ quản gia Trang nói, nếu trong nhà có người nhiễm phong hàn, chỉ cần đập dập mấy miếng gừng rồi đun với nước thì chỉ cần phong hàn không quá nghiêm trọng là có thể thuyên giảm. Biết gừng này có thể trị phong hàn cũng là nhờ một lão đại phu trong thành nói cho biết. Thứ này có sẵn trên núi mà lại không cần tốn tiền nên hầu hết mọi người đều sẽ để dành một ít ở nhà để thỉnh thoảng sử dụng. Vân Sơ gật đầu, vừa liếc nhìn gừng trong giỏ vừa nói, vị đại phu kia nói đúng. Gừng này không chỉ có thể chữa phong hàn, mà mỗi tháng khi phụ nữ tới tháng có thể đun một ít đường đỏ với gừng này, hiệu quả không tồi. Thế từ quản gia Trang không hiểu hỏi lại đường đỏ. Đó là cái gì? Cha, Vân Sơ thế mới biết thế giới này còn chưa xuất hiện đường đỏ. Vân Sơ không mang theo đường đỏ nên chỉ có thể giải thích đại khái, đó là một loại đường làm từ mía. Thứ này rất bổ với phụ nữ. Ở lúc tới tháng hay khi tụt huyết áp có thể ăn một chút nó cực kỳ bổ người. Đường, thứ này nhà chúng ta không có đủ tiền để ăn. Bình thường nếu trẻ con trong nhà muốn ăn một viên đường, bọn ta còn do dự suy nghĩ rất lâu đấy. Ôi dào, nữ nhân mà lúc tới tháng dù trong người có không thoải mái nhưng nhịn một chút là qua thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện có mấy ngày. Nếu có đau quá thì được nằm trên giường 2 ngày cũng coi như là một đãi ngộ vô cùng tốt rồi. Đừng làm từ mía. Thê thử quản gia Trang chưa thấy qua cây mía bao giờ, nhưng nghĩ đây là thứ mà tiểu thư quý nhân nói ra vậy chắc thứ này không hề rẻ. Đồ tốt như vậy, chắc chỉ có nhà phú quý mới hưởng thụ nổi chứ người nghèo khổ như các nàng cũng chỉ coi như nghe để mở mang kiến thức. Nhìn vẻ mặt đương nhiên của bác gái trước mặt là đã hoàn toàn quen với cuộc sống nghèo khó bây giờ. Lần này không cần chạm vân tiêu chủ động nói, vân sơ đã hạ quyết định trong lòng. Đợi khi trở về cô sẽ đi chợ mua một xe mía về và sẽ để chạm Vân Tiêu mang về chồng để làm đường. Mặc dù lúc đầu giá đường đỏ này chắc chắn sẽ không hề rẻ. Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều người trồng, sản lượng cũng ngày càng tăng lên thì giá cả ắt sẽ giảm xuống. Tới khi đó sẽ không khó để những người nghèo cũng mua được ít đường đỏ trở về ăn. Thê từ quản gia Trang không quá coi trọng chuyện đường đỏ, nhưng món thịt nướng tối nay lại được nàng đặt ở trong lòng. Trước không đề cập tới là một bữa ăn với nhiều thịt như vậy có bao nhiêu xa xỉ chỉ nói đủ loại gia vị được xoa ướp trên thịt dê đủ để khiến những phụ nhân tới giúp phải âm thầm suýt xoa ở trong lòng. Đến cùng vẫn là nhà giàu sang quả thực không giống với nhà bình thường. Ăn thịt thôi mà cũng có nhiều thủ đoạn như thế, chẳng qua các nàng không phải loại ăn của người ta còn nói người ta. Biết số thịt này sau khi được Vân Tiểu Thư xử lý xong, bọn họ cũng được chia phần nên ai cũng cười khen nói Vân Sơ thiện tâm. Nếu đổi thành chủ gia khác không nghĩ biện pháp thu nhiều thêm địa tô trong tay bọn hắn đã xem như tốt rồi. Chứ có chủ gia nào có thể sẵn sàng cho những tá điền như họ được ăn nhiều thịt dê như vậy cơ chứ. Lúc này, mọi người dường như đã cùng nhau quên mất một điều, đó là Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu hiện tại còn chưa thành thân. Vậy nên cô vẫn chưa phải là chủ gia của họ. Trường 100 Kinh Mã Nói thật bởi vì gia vị không có nhiều nên không dám tùy ý dùng, do đó mùi vị thịt nướng tối nay có chút kém Chỉ là loại thịt dê này đường đường chính chính ăn cỏ xanh lớn lên nên chất thịt rất mềm và hương vị ngon hơn nhiều so với thịt dê bán trên thị trường. Do không có rượu gia vị để khử mùi tanh, nên miếng thịt chắc chắn sẽ có chút mùi tanh đặc trưng của thịt dê. Và Vân Sơ không quá quen với việc ăn nó còn may thê từ quản gia trang dùng các món rau như củ cải, bắp cải, măng tây, bê bê xào ít thức ăn chay cho mấy người vân sơ, bởi vậy cũng không khiến cô rơi xuống tình trạng không có đồ ăn có thể ăn. trên thực tế ngoại trừ vân sơ ra, những người khác lại cảm thấy thịt nướng và canh thịt dê tối nay ăn rất ngon. ngay cả trạm vân tiêu cũng mở rộng khẩu vị ăn hết hai đĩa thịt nướng. vừa ăn hắn vừa nghĩ thịt dê nướng hôm nay cũng khá ngon. Tuy không thể theo kịp với món thịt nướng mà hắn đã ăn ở chỗ Vân Sơ, nhưng vẫn rất đậm đà hương vị. Đặc biệt thứ gọi là cây thì là này, rất hợp khẩu vị của hắn. Vân Sơ hào phóng lấy ra hầu hết trái cây khô và đồ ngọt chia cho tất cả mọi người ở đây. Dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người một ít đủ để thưởng thức hương vị. Đối với tất cả mọi người ở trạm Gia Trang, hôm nay thực sự còn náo nhiệt hơn ngày Tết Dương Lịch. Họ được ăn thịt dê nướng thơm ngon, và uống canh thịt dê mà ngày thường không có cơ hội uống. Thật ra, trạm gia trang nuôi tổng cộng 5-60 con dê lớn, mỗi năm họ chỉ cần đưa 6 thành thịt dê cho trạm phủ chỗ còn lại đều thuộc về người trong trang. Chỉ là giá thịt dê rất đắt nên bọn hắn trước giờ đều không nỡ giữ lại mình ăn, mà đều quy ra tiền bán cho trạm phủ đổi chút tiền và lương thực về sống qua ngày. Không có cách nào cuộc sống của tá điền không dễ dàng gì. Sau khi trả địa tô, chỗ còn lại còn chưa chắc đã đủ chi phí sinh hoạt của một nhà lớn nhỏ bọn hắn. Chỉ tới lúc Tết dựa vào bán dê mà đổi được ít tiền để mua y y phục dầu, muối, nông cụ mà ngày thường bọn hắn không có tiền mua. Có thể nói, từng xu tiền trong tay tá điền đều khiến họ hận không thể bẻ đôi ra mà tiêu. Năm nay vì trong trang trồng ra khoai tây nên chủ gia đã ban thưởng rất hậu hĩnh. Khi chia ra mỗi nhà cũng có thể thu được mấy lượng bạc. Cầm được bạc tất cả các tá điền đều muốn để dành cho sau này lúc cần dùng. Nghĩ tới phòng ở, rồi ra dụng ra cụ trong nhà, còn có quần áo của hài tử trong nhà giờ cũng bé lại ngắn rồi, cần phải mua mới. Không tính thì không biết, giờ tính ra thấy chỗ cần bỏ tiền quả là rất nhiều. Nhưng nào còn biện pháp nào đâu, trước đây bọn hắn luôn phải ưu tiên địa tô đằng trước, mấy thứ khác cứ luôn bị bọn hắn ném ra sau để từ từ tính. Cũng mau thay, nghe chạm quản gia nói sang năm chủ gia còn có lương thực khác muốn để bọn hắn trồng. Chỉ cần bọn hắn tận tâm tận lực giúp đỡ chủ gia trồng ra lương thực y theo phong cách làm việc luôn luôn hào phóng của chủ gia, ban thưởng khẳng định là có. Bọn hắn lại cố gắng thắt dây lưng quần chịu thêm 2 năm, hẳn cũng tiết kiệm được đủ tiền xây cái phòng ở. Nhà gạch xanh ngói đỏ bọn hắn không dám nghĩ tới, nhưng hai gian phòng gạch trung quy là có khả năng. Ăn thịt nướng thơm nức uống canh thịt dê ấm dạ dày. Mắt thấy sắp trời đã tối, chạm Vân Tiêu liền để quản gia trang giải tán mọi người. Cầm trong tay bánh kẹo và hoa quả khô Vân Sơ cho tất cả tá điền đều tiến lên rối rít nói lời cảm tạ với hai người. Cũng may lần này khi cảm tạ bọn hắn không có quỳ xuống, chỉ là tiến lên cúi đầu đối hai người nói mấy câu cảm tạ. Đương nhiên, cũng có những người tâm tư linh hoạt nhìn ra mối quan hệ của Vân Sơ và chạm Vân Tiêu, họ ở ngay trước mặt chạm Vân Tiêu nói rất nhiều lời khen ngợi hai người bọn họ xứng đôi này kia. Nông dân thời bây giờ phần lớn đều có khuôn mặt chất phác hiền hòa. Khi bọn hắn chân tâm thật ý nói lời tán dương, lại không hề khiến lòng người dậy nổi một tia phản cảm nào. Hơn nữa, Vân Sơ không phải cô nương thẹn thùng nội liễm thời cổ đại, bằng không nghe nhiều lời tán dương ngay thẳng như vậy, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã thẹn tới không dám ngẩng đầu rồi. Ban đầu Lục Thi còn lo lắng. Theo cách nhìn của nàng, những lời tá điền nói có thể được xưng là suốt cách. Vốn nàng muốn mở miệng gian dạy vài câu để bọn hắn ngừng nói những điều có ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương, nhưng trước khi kịp mở miệng nàng lại thấy sắc mặt vân tiểu thư không hề có chút bất mãn nào. Ngược lại còn rất cao hứng nữa là khác, bởi vậy nàng cũng không nhảy ra nhiều chuyện làm gì nữa. Chỉ là lục ti không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh thán, vân cô nương không hổ là nữ tử ngoại tộc tính cách này thật sự so với các tiểu thư ở kinh thành hào phóng hơn nhiều. Dường như nàng ấy không quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ sao về nàng ấy ở trong lòng nếu nghe thấy mấy câu này. Trước kia trong lòng Lục Thi có chút ý nghĩ với chạm Vân Tiêu. Khi được chạm Vân Tiêu điều tới hầu hạ Vân Sơ, trong lòng cũng là muốn xem Vân Sơ rốt cuộc là dạng người gì. Dù sao Vân Sơ thân là nữ từ ngoại tộc có thể khiến cho chạm Vân Tiêu không quan tâm hết thảy mà nói rõ lòng mình cũng như thân phận của nàng cho Tần Thị và Vương Thị nghe. Chỉ bằng điểm này cũng đủ khiến Lục Thi khá tò mò và thầm có chút ghen tị, và còn cảm thấy Vân Sơ là một nữ nhân rất có tâm cơ thủ đoạn Nhưng theo nàng càng ngày càng hiểu rõ Vân Sơ mới biết hóa ra suy nghĩ trước đây của nàng đã sai. Vân Sơ làm mọi thứ toàn bằng mình yêu thích, đối với Vương Thị Tần thì cũng không hề nịnh nọt nịnh bợ nhiều. Nói chuyện làm việc toàn theo ý mình, đối nhân xử thế đều lộ ra thiện lương thuần chân, nhìn thế nào cũng không giống thương nhân mang theo hàng hóa hành thương khắp nơi. Thật ra, lục ti hơi nghi ngờ về cái lý do thoái thác vân sơ là thương nhân của trạm vân tiêu. Chứng cứ trực tiếp nhất là bàn tay của vân tiểu thư trắng nõn non mềm, nhìn thế nào cũng không thấy giống người hay bôn ba bốn phía bên ngoài. Bây giờ điều kiện bên ngoài không quá tốt, dù cho vân cô nương không thiếu bạc thì cũng khó có thể bảo dưỡng bản thân tốt như thế. Thậm chí so với các tiểu thư được nuông chiều, mười ngón tay không dính nước mùa xuân ở kinh thành còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua, lục ti không phải kẻ ngốc. Sau khi tận mắt nhìn thấy công tử nhà mình cuồng nhiệt tha thiết với vân cô nương như thế, chút ý nghĩ trong lòng nàng đã biến mất. Bởi vì nhìn dáng vẻ kia của công tử, làm sao cũng không giống người sẽ vứt vân cô nương qua một bên mà đi tìm vài phòng thông phòng hay thị thiếp khác. Hơn nữa trạm phủ chưa có tiền lệ nào như vậy. Một trạm phủ to như vậy, nhưng hậu viện của cả bốn vị lão gia công tử ngoại trừ chính phòng thì tìm không ra phòng thị thiếp thứ hai. Mấy vị phu nhân của trạm gia mỗi khi đi ra ngoài đều trở thành tâm điểm khiến các phu nhân tiểu thư ở kinh thành ghen tị không dứt. Vân Sơ không biết những câu cắt tường của tá Điền nói lại sẽ khiến nha đầu Lục Thi nghĩ loạn thất bát tao nhiều như thế. Thấy mọi người giải tán gần hết liền muốn gọi Lục Thi cùng trở về chủ viện nghỉ ngơi, nhưng không biết Lục Thi đang nghĩ gì mà cô gọi mấy tiếng mới thấy đối phương có phản ứng. Vân Sơ đã quen ngủ trễ, giờ chỉ mới sụp tối nên sau khi trở về chủ viện cũng không ngủ được. Trạm vân tiêu biết rõ thói quen của của nàng nên để hạ nhân đốt chậu than đưa đến nhà chính tiếp đó rất lành nghề từ trong hòm gỗ lấy ra bộ mặt trược hồi sáng mang theo. Còn gọi cả lục ti và lâm nghiêm tới cùng chơi bài. Nhìn dáng vẻ cao hứng của người nào đó lúc xào bài, vân sơ không khỏi có chút hoài nghi. Anh tích cực dù cô chơi mặt trược đến thế là vì theo chân cô giết thời gian, hay đơn thuần chỉ giải nghiện cơn đánh bài của mình. Bị Vân Sơ trừng mắt một cách khó hiểu chạm Vân Tiêu nhìn nàng một cách khó hiểu nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn chỉ đành yên lặng thu lại tầm mắt rồi cười lấy lòng đầy một hàng quân mạt trược đã xếp tốt tới trước mặt Vân Sơ. Hy vọng nàng sẽ nguôi ngoai cơn giận khi thấy một hàng mạt trược đã được xếp xong này. Nhìn xem, một hàng quân mạt trược đã được xếp sẵn như vậy có phải rất có cảm giác thành tựu không? Vân Sơ thực sự không thể hiểu suy nghĩ của thằng Nam nào đó, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh biểu hiện trạm Vân Tiêu khả năng còn cảm thấy mình đã làm rất tốt nên không thấy có vấn đề gì dưới cái nhìn của Vân Sơ. Bài mặt trực chỉ có ngần ấy, sau khi trạm Vân Tiêu truyền quân bài đến trước mặt Vân Sơ, trước mặt hắn chỉ còn ba chồng bài ô. Vẫn là lâm nghiêm thấy hắn khá thê thảm nên yên lặng đem bài của mình đưa cho hắn. Ban đầu, Vân Sơ thật sự rất muốn thắng tiền trạm Vân Tiêu để xuất cơn giận. Nhưng sau vài ván thắng, chính cô lại thấy điều đó thật vô nghĩa. Bởi vì nhìn dáng vẻ vui vẻ kia của anh, khả năng anh ấy sẽ chẳng tức giận chút nào, ngược lại cô tựa như đang hờn dỗi ấy. Đánh mặt trực hơn 2 giờ, Vân Sơ đã buồn ngủ rồi. Thấy cô ngáp liên tục Trạm Vân Tiêu nhanh chóng bảo cô trở về ngủ. Vân Sơ gật đầu, sau khi nói chúc ngủ ngon với anh liền dẫn theo lục thi trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mới bước ra nhà chính hai bước, Vân Sơ đột nhiên nhớ tới một việc lại vòng trở về. Sao vậy? Thấy nàng đi rồi trở về, chạm vân tiêu tưởng nàng bỏ quên đồ. Nhưng vân sơ không trả lời, chỉ thu dọn bỏ mặt trực trên bàn vào hòm gỗ nhỏ. Cô ôm theo hòm mặt trực nhún vai về phía chạm vân tiêu, không có gì. Em đột nhiên nhớ tới người nào đó có tiền sử thức khuya để chơi mặt trực, nên muốn tịch thu mặt trực lại. Anh cũng nhanh trở về đi ngủ đi, sáng mai còn dậy em cưỡi ngựa nữa. Mặc dù chơi mặt trực cần có bốn người, nhưng bên người chạm vân tiêu luôn có quách diệp và lâm nghiêm đi theo. Nói chưa chừng đợi cô về nghỉ rồi, anh sẽ lại tìm thêm một người nữa tới góp bàn chơi mà trược. Để bảo đảm, vẫn nên tịch thu thứ này trước đã. Vân Sơ trở lại gian phòng đã được thu thập sạch sẽ, không bao lâu liền ngủ mất. Những người khác ở trạm Gia Trang lại không có ngủ ngon như cô, đa số đều đang ngậm một viên kẹo trong miệng ngồi bên chậu than hồi thưởng lại bữa ăn ngon tối nay. Số bánh kẹo và hoa quả khô Vân Sơ cho không thể ăn hết trong một lúc được. Kể cả kẹo cô cho lũ nhỏ vào ban ngày cũng đều bị người lớn trong nhà tịch thu tính toán giữ lại để tết này mang ra đãi khách. Xem như không có khách nhân thì ở lúc sang năm thăm người thân, mang theo một ít bánh kẹo không phải trông rất có mặt mũi hơn à. Có đứa nhỏ thèm ăn suýt chút nữa thì ăn hết kẹo trong túi. Giờ bị phụ mẫu đoạt bánh kẹo trong lòng tuy không thấy ủy khuất, chỉ hơi tủi thân. Đáng buồn nhất là mấy đứa nhỏ nghĩ muốn để dành ăn dần. Số kẹo vân sơ cho chúng, chúng chỉ mới nếm thử một viên xem hương vị ra sao chỗ còn lại vẫn còn cất kỹ trong túi áo. Vốn muốn giữ lại về sau từ từ ăn, giờ thì tốt rồi, chưa gì đã bị phụ mẫu móc sống. Còn may chủ viện cách nơi các ta điển ở có hơi xa, bằng không tối nay vân sơ cũng sẽ không ngủ được ngon như thế. Bởi đám tiểu hài tử vì bị phụ mẫu thu lại bánh kẹo, nên tiếng khóc đủ để sốc lên cả mái nhà tranh luôn rồi. Người lớn các nhà vì băn khoăn quý nhân đang ở trong trang, nên mấy chiêu thức đánh mắng thường ngày không thể xuất ra được. Bọn hắn đành lấy ra một hai viên kẹo để dỗ bọn trẻ không khóc nữa tránh cho ồn ào đến quý nhân. Tới lúc đó chẳng những không có kẹo ăn khả năng còn bị trách mắng. Ngoại lệ duy nhất chính là nhà trạm quản gia. Nhà hắn đã chuẩn bị đồ tết từ sớm rồi, năm nay trong nhà thu nhập nhiều nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt và điểm tâm để thăm họ hàng và bạn bè. Vì vậy cũng không có trông mà thèm ngó tới mấy viên kẹo trong túi tôn bối, mà để mặc chúng giữ lại từ từ ăn. Còn về hoa quả khô vân sơ cho chạm quản gia cũng không có ý để dành. Hắn lấy ra một nửa chia cho nhi tử tôn bối nếm thử, nửa còn lại thì đưa cho thê tử và con dâu ăn. Thê tử chạm quản gia dẫn theo các con dâu thu dọn tàn cuộc ở chủ viện. Nhiều người cùng tụ tập một chỗ ăn cơm như vậy, nồi xong bát đũa cần phải rửa, xương dê cũng cần rửa sạch sau nghiền nát rồi cất đi. Bột xương này là một thứ tốt, lúc nấu cháo thả vào một ít cháo nấu ra đặc biệt bổ dưỡng để cho lão nhân thân thể suy yếu hay nữ nhân mới sinh hài tử ăn là không còn gì tốt hơn. Không có cách nào, nông hộ quanh năm suốt tháng ăn không được hai lần thức ăn mặn. Xương dê còn sót lại này đối với các nàng chính là thứ tốt hiếm có. Ngày thường nhà trạm quản gia trang không nỡ ăn thịt chỉ ở lúc nấu cơm cho bên chủ viện mới dám bỏ được cho mỡ lợn vào xào đồ ăn. Lại nói tới chuyện này, lúc thê từ chạm quản gia dẫn theo nàng dâu con trai cả đưa cơm canh sáng tới. Nhìn món cải trắng xào với một lớp mỡ dày, lông mày vân sơ trong nháy mắt nhíu lại. Thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của tiểu thư quý nhân, thê từ chạm quản gia bỗng thấy thấp thỏm. Nàng biết rõ tài nấu nướng của mình khẳng định không thể bắt kịp đầu bếp trong phủ, nên khi xào rau đã cố nén thịt đau mà múc một thìa lớn mỡ lợn. Thế từ trạm quản gia vẫn tin chắc rằng xào đồ ăn cho nhiều dầu mỡ chắc chắn sẽ ngon hơn. Mỡ lợn này rất thơm, cho dù đồ ăn có khó ăn thế nào thì chỉ cần cho ít mỡ vào, mùi vị đảm bảo sẽ ngon hơn nhiều. Tuy nhiên, lý niệm này của nàng lại hoàn toàn trái ngược với lý niệm của Vân Sơ. Hiện tại thời tiết đã lạnh, mặc dù động tác của bọn họ đã rất nhanh nhưng lớp mỡ dưới đĩa đã kết tụ lại có màu hơi trắng. Vân Sơ lúc này tình nguyện uống cháo trắng không chứ không muốn ăn món cải trắng xào này tí nào. Chợt nghĩ tới mấy ngày tới sẽ còn tiếp tục ăn cơm ở Điền Trang, Vân Sơ thấy có mấy lời vẫn nên sớm nói rõ ràng thì tốt hơn. Chị à, lần sau khi chị xào rau có thể cho ít dầu mỡ thôi được không? Mỡ này ăn nhiều không tốt cho thân thể đâu, nếu dùng quá nhiều còn dễ bị cao huyết áp và các bệnh về tim mạch suốt huyết não đấy. Nơi này không có dầu thực vật còn giàu vừng cũng chỉ có nhà có tiền hay giàu sang mới ăn nổi với tình huống nhà chạm quản gia vân sơ cũng không trông mong họ sẽ có thứ khác thay thế mỡ lợn thê từ chạm quản gia nghe vậy giật mình sao cơ mỡ này ăn nhiều còn sẽ bị bệnh sao cao huyết áp là bệnh gì có phải là loại bệnh nhà giàu mà người ta nói không loại bệnh tinh quý như thế những người như họ thường không dễ mắc Bởi dầu mỡ rất đắt ngày thường nấu cơm các nàng nào dám cho, dù là khi xào rau cũng chỉ dùng đũa chấm chấm một ít cho có chứa nào dám ăn nhiều. Cũng là bởi vì có mấy người Vân Sơ ở đây nên mới có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng thê từ quản gia Trang cũng không phải người cứng nhắc không nhận lý lẽ. Nếu Vân Sơ đã nói thế, vậy lần sau xào rau nàng thả ít mỡ đi là được. Nhưng lần sau là lần sau, cũng không biết lần này chủ gia có thể cho nàng chút thời gian trở về xào một đĩa đồ ăn khác hay không. Thấy rõ nàng khó xử chạm Vân Tiêu xua tay nói, bê đĩa đồ ăn này xuống đi, lại đưa ít dưa muối tới đây. Thê thử chạm quản gia luôn mồm xưng vâng, sau đó dẫn theo con dâu trở về nhà lấy bình dưa muối đã chín ra, lại chọn ra một bát lớn dưa chua ngon nhất đưa qua chỗ hai người chạm Vân Tiêu. Về phần đĩa cải trắng xào bị Vân Sơ ghét bỏ, tự nhiên là bị một nhà chạm quản gia coi như món ngon Mỹ vị ăn vào bụng. Mau lư lau cái miệng bóng loáng của mình thỏa mãn đánh một cái ợ no nê. Hắn ngồi ở bậc cửa hạnh phúc nghĩ, hôm qua mới ăn thịt dê, sáng sớm nay lại được ăn rau xào cho nhiều mỡ. Đồ ăn ngon làm hắn hạnh phúc không biết nên hình dung ra sao. Sau bữa sáng đơn giản, chạm vân tiêu dắt ngựa dẫn theo vân sơ đến một bãi đất trống dưới chân núi. Sau khi đỡ vân sơ lên ngựa, hắn có chút không yên lòng mà dặn dò chờ ta thắt dây cương rồi dẫn nàng chạy một vòng. Bây giờ trên đất đều là tuyết động, lẽ ra không thích hợp để nàng học cưỡi ngựa. Hôm nay chủ yếu ta dạy nàng thích ứng cảm giác trên lưng ngựa cùng với học cách khống chế ngựa trước. Vân Sơ xem như là một học sinh hợp cách, toàn bộ hành trình chạm Vân Tiêu nói thế nào thì cô làm như thế đó. Sau hơn một giờ thích ứng, cô đã có thể điều khiển dây cương để con ngựa đi từ từ chung quanh. Vân Sơ lòng tin tràn đầy nói, em thấy em đã học xong rồi, nếu không chúng ta chạy tới đường lớn đi. Chung quanh nơi này chỗ nào cũng có tuyết. Riêng trên đường lớn bởi vì người đến người đi nên gần như không có thuyết đỏng. Nhiều nhất chỉ có những vũng nước thuyết nhỏ, phi ngựa chạy trên đường lớn cũng không phải việc khó gì. Trạm vân tiêu đánh giá thân thủ của mình, xác định hắn có thể bảo vệ được vân sơ dù cho con ngựa có bị trượt chân hay có bạo tàu đi nữa. Hắn gật đầu đồng ý lời thỉnh cầu của nàng. Vì dọc đường có thuyết đỏng nên ngựa chạy không nhanh, vừa vặn giúp cô quen với việc cầm dây cương. Khi lên tới đường lớn, Vân Sơ không dám cho ngựa chạy nhanh, chỉ điều khiển tốc độ chạy nước kiệu theo tiếng gọi mà Trạm Vân Tiêu đã dạy cô. Trạm Vân Tiêu không để nàng một mình cưỡi ngựa chạy lung tung, mà luôn theo sát bên người nàng. Khoảng cách vẫn luôn bảo trì để không cản ngựa, nhưng vẫn có thể chế trụ được nó khi có phát sinh ngoài ý muốn. Thời tiết bây giờ rất lạnh, dù Vân Sơ đã mặc quần áo mùa đông và khoác áo choàng, nhưng chóc mũi cô vẫn bị đỏ bừng vì gió lạnh. Thấy mặt nàng bị lạnh đỏ, chạm vân tiêu vội vàng nói, được rồi, chúng ta về đi. Nếu nàng thấy thú vị, vậy đợi tới trưa thời tiết ấm hơn thì chúng ta lại trở ra chơi. Vân sơ gật đầu, vươn tay muốn kéo anh lên ngựa. Bọn họ đã đi cách chạm ra trang cũng hơi xa rồi, nếu giờ để chạm vân tiêu đi bộ trở về tới tới lui lui như thế sẽ rất mệt. Chạm vân tiêu không kéo lấy tay vân sơ, mà chờ tay giữ chặt giá đỡ đằng sau yên ngựa rồi mượn lực nhảy lên. Hai người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về phía trạm Gia Trang. Bầu trời lúc này hạ xuống những bông tuyết nhỏ, trong lòng Vân Sơ khó được dâng lên chút nhu tình. Cô quay đầu muốn nói chuyện với trạm Vân Tiêu, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã nghe thấy tiếng la hét từ phía sau. Có tiếng đàn ông la hét tiếng ngựa hí cao vút tiếng phụ nữ kêu khóc cùng với tiếng kinh hô. Vân Sơ nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Phía sau, một cỗ xe do hai con ngựa kéo đang lao nhanh về hướng bọn họ. Vân Sơ mới chỉ thấy trận thế này trên TV, lúc này khi chuyện thực sự xảy ra, đầu óc cô ngay lập tức thấy trống rỗng. Não bộ nhắc nhở cô nên nhanh chóng nhảy xuống ngựa để né tránh nhưng thân thể lại nâng không nổi một chút khí lực. Trường 101, trong khi Vân Sơ bị cái tình huống đột phát này dọa cho tay chân cứng ngắc không thể động thì chạm Vân Tiêu đã di chuyển. Lúc này, con ngựa của họ hơi luống cuống vì bị con ngựa phía sau làm kinh sợ mặc dù đã nắm chặt dây cương trong tay nhưng con ngựa vẫn bất an đi đi lại lại, mắt thấy sắp không chấn an được rồi. Trạm Vân tiêu duỗi một tay ôm lấy eo Vân sơ, tay kia nhẹ nhàng khẽ chống trên yên ngựa. Vân sơ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên đảo lộn mất hai giây. đợi khi cô định thần lại, chân cô đã dẫm trên đất bằng rồi. thấy xe ngựa đằng sau sắp đụng tới đây, Trạm Vân tiêu vươn tay vỗ một cái trên thân ngựa, tiếp đó ôm theo cả Vân sơ cùng nhảy tới trong ruộng bên cạnh đường lớn. Bị chạm vân tiêu vỗ thế, lại cảm nhận được trọng lượng trên lưng không còn khiến con ngựa dơ cao móng và phi nước đại chạy về hướng ngược lại với họ. Nhìn con ngựa vung vẩy đuôi phóng cái giắm chạy ù mất vân sơ vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay chạm vân tiêu, hoảng hốt nhắc nhở, ngựa chạy mất rồi. Ngựa chạy mất rồi, chạm vân tiêu bình tĩnh nói, không sao đâu, ngựa này của ta rất có linh tính, nó sẽ không chạy mất đâu. Trên đường không có chạm vân tiêu và con ngựa của hắn chặn đường. Xà Phu cũng cảm thấy an lòng hơn chút hắn lấy ra tất cả thuật ngựa ngựa trong đời và cuối cùng cũng khống chế được hai con ngựa đang hoảng sợ. Vì chung quanh đường lớn này là sản nghiệp tư nhân của các quan lại quyền quý trong kinh thành, nên mặt đường được tu sửa tốt hơn những con đường bình thường. Trên đại lộ lớn như vậy cũng chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa đột một đứng thẳng đó. Chúng ta có nên đi qua xe một chút không, có lẽ bọn họ cần giúp đỡ khi Vân Sơ nói lời này, trong lòng cô có chút do dự. Người của thế giới này ngoại trừ Trạm Vân Tiêu và người của Trạm Phủ với Trạm Gia Trang ra, cô không có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Người của Trạm Phủ rất tốt, vì có Tần Thị và Vương Thị nên mọi người trong Phủ đối xử rất tốt rất hiền lành với Vân Sơ. Người bên Trạm Gia Trang cũng khá chân chất thật thà. Có lẽ vì hai lần cô tới đó đều đi cùng Trạm Vân Tiêu cho nên bọn họ cũng coi cô là quý nhân mà cung kính. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, xe ngựa này nhìn rất hoa lệ, bánh xe còn được đúc từ đồng. Ngay cả khi Vân Sơ không có thưởng thức cũng nhìn ra được người đang ngồi trong xe khẳng định là quan to quý tộc. Chỉ là thấy người trên xe ngựa đến giờ vẫn chưa từ trên xe đi xuống. Đoán chừng có lẽ đối phương đã bị thương, nên Vân Sơ mặc dù cảm thấy có chút không yên tâm nhưng vẫn kéo chạm Vân Tiêu qua đó nhìn xem. Lúc hai người Vân Sơ đến gần, người phu xe đang vội vàng xoay quanh. Thấy Vân Sơ, hắn tựa như gặp được thiên đại cứu tinh gấp gáp nói, làm phiền vị tiểu thư này có thể giúp tiểu nhân được không? Ngài thể vào trong xem tình huống tiểu thư nhà ta thế nào rồi được không? Trong lòng Sa Phu lúc này đã cực kỳ bối rối tiểu thư nhà mình muốn tới trong trang để thư giãn. Vốn dĩ chỉ tính đi một ngày tới tối sẽ trở về cho nên chỉ dẫn theo hai nha hoàn thiếp thân đi cùng. Ai biết được chạy được nửa đường thì ngựa bị kinh sợ, sau đó là điên cuồng lao về phía trước. Chính hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khống chế không để cho xe ngựa bị lật. Nhưng tình huống vừa rồi nguy cấp như vậy. Dù xe ngựa không có lật nhưng ban nãy hắn ngồi bên ngoài cũng nghe được tiếng kinh hô của tiểu thư bên trong. Nãy hắn có đứng ngoài gọi mấy lần, ngoại trừ một nha đầu phát ra chút âm thanh thì không còn giọng nói nào khác phát ra. Trong lòng Sa Phu vừa kinh vừa sợ, xem xét tình huống lúc trước hàn tiểu thư đã bị thương, nếu vậy đợi khi hồi phục hắn chắc chắn không thiếu sẽ bị trừng phạt. Giờ hắn chỉ hy vọng tiểu thư nhà mình không có bị thương quá nặng, bằng không khi trở về phủ sẽ không chỉ đơn giản là da thịt ăn đau, mà khẳng định sẽ bị đánh chết. Nếu không phải Văn tự bán mình đang ở trong phủ, Sa phu đã muốn bỏ lại xe ngựa mà bỏ chạy rồi. Nghĩ đến hình phạt của mình sau khi hồi phủ, trong lòng Sa phu kêu khổ. Hắn đánh xe cho các chủ tử trong phủ cũng đã vài chục năm, cho tới bây giờ chưa từng để xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên xảy ra chuyện lại khiến đích tiểu thư chân quý nhất trong phủ bị thương, số hắn sao mà đen đủi vậy cơ chứ? Vân Sơ nhấc chân nhảy lên xe ngựa, nhớ tới phụ nữ thời đại này có rất nhiều hạn chế nên cô chỉ sốc lên một góc xem. Có ba cô gái đang nằm bên trong xe, nhìn tuổi đều không quá lớn. Nhưng từ quần áo trên người cô gái nằm tận trong cùng đã có thể nhìn ra đây là tiểu thư trong miệng sa phu. Vân Sơ trước thử gọi mấy tiếng, thấy không có tiếng đáp lại, cô liền cởi giày thêu và chui vào xe ngựa. Hành động này của cô khẳng định không hợp lễ giáo, nhưng cô không thèm đoái hoài tới nó. Nếu giờ cô quay lại chắc chắn sẽ thấy ánh mắt chạm Vân Tiêu đang hung tợn nhìn chằm chằm Sa Phu ngay từ lúc cô kéo mép váy bắt đầu. Ánh mắt của chạm Vân Tiêu quá đáng sợ, Sa Phu có thể sống ở đại hộ nhân gia tất nhiên rất có nhãn lực, hắn cứ cúi đầu xuống và nhìn chòng chọc vào giày của mình, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc một chút. Vân Sơ lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô thấy ban nãy mình đã đứng trên đất tuyết một hồi, lại còn đi qua đi lại nên trên đế giày đã dính đầy nước tuyết và bùn nhão. Mà trong xe ngựa được trải kín da lông tuyết trắng, cô nào không biết xấu hổ cứ thế bước vào với đôi giày bẩn của mình. Đối với Vân Sơ, điều này cũng giống như việc đến nhà người khác cần phải cởi giày ra để không làm bẩn sàn nhà sạch sẽ của chủ nhà. Cô thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ và hoàn toàn không thấy có gì sai với hành động của mình. Sau khi kiểm tra xe cô bước ra khỏi xe và nói với chạm Vân Tiêu và Sa Phu, ba người bên trong đã hôn mê bất tỉnh rồi. Trên đầu ba người có một hai chỗ bị thương nhẹ do bị đụng, hẳn do ban nãy va chạm với vách xe nên bị thương, lát nữa chắc sẽ tỉnh lại. Nhưng dù sao vết thương đều ở trên đầu, mà đầu lại là bộ phận quan trọng nhất. Vân Sơ không dám đánh cược nói cả ba người kia không có vấn đề gì, vạn nhất họ có nội thương mà cô nhìn không ra vậy không phải sẽ chậm trễ sinh mệnh người ta sao. Để bảo đảm cô đề nghị Sa Phu chờ cả ba người trở lại kinh thành và tìm đại Phu tới khám cho họ. Điều vân sơ lo lắng rất hợp lý, Sa Phu nghe xong gật đầu liên tục. Chẳng qua hắn không dám lại tùy tiện để hai con ngựa kia kéo xe trở lại kinh thành, hắn đau khổ nói, vâng, vâng, điều này là nên. Chỉ là bây giờ tiểu thư nhà ta còn đang ngất xỉu, mà hai con ngựa này ban nãy mới bị kinh sợ. Ta không dám để nó tiếp tục kéo xe nữa, Vạn nhất trên đường lại xảy ra chuyện gì vậy tiểu nhân thực sự không còn đường sống nữa rồi. Đây đúng là một vấn đề khó, chỉ là người trong xe còn đang ngất xỉu, nếu còn tiếp tục ở đây rằng co hoài cũng không ổn. Vân Sơ yên lặng quan thầm chuyện này nếu ném tới hiện đại thì khác rồi, chỉ cần một cuộc gọi là có thể tiễn người đi. Nhưng giờ rơi vào cái thời cổ đại giao thông bất tiện này, tình huống bỗng trở nên rắc rối cuối cùng vẫn là trạm vân tiêu nghĩ ra một biện pháp giải quyết chuyện này dễ thôi. ta là tam công tử của chấn quốc tướng quân phủ trạm gia ta và ngôn gia các ngươi vốn là giao hảo. nếu không ngươi đánh xe ngựa đi theo chúng ta từ từ đi về phía trước. hai ngày này chúng ta tính ở lại trong trang du chơi, ngươi chờ theo tiểu thư nhà ngươi đi theo chúng ta tới trạm gia trang, sau đổi sang xe ngựa của trạm phủ chạy trở về kinh thành. nhắc tới cũng thật trùng hợp. Chủ nhân xe ngựa này chính là nhà có điền trang có món bánh canh rất ngon mà tần thị trước đó đã nhắc tới. ban nãy khi Vân Sơ kiểm tra tình hình trong xe chạm Vân Tiêu đã hỏi Sa Phu về tình huống của bọn hắn. Biết được người đang ngất xỉu trong xe ngựa là đích nữ nhà quốc công, ngôn anh. Sau khi biết đại khái tình huống, chạm Vân Tiêu không hỏi thêm nữa. Sở dĩ đề nghị để bọn hắn đến chạm gia trang đổi xe ngựa rồi chạy về kinh thành, cũng bởi vì ở trước cửa ải cuối năm năm ngoái, thánh nhân đã chỉ đích xanh muốn ngôn anh làm chính phi tam hoàng tử. Tam hoàng tử chính là đích nhi tử của hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng được coi là có chút quan hệ với tần thị. Nếu không gặp thì cũng thôi, nhưng đã gặp thì không tránh khỏi nên ra chút sức. An bài như vậy tự nhiên là vô cùng tốt, xa phu vội vàng phúc thân cảm tạ, nói, đa tạ chạm tam công tử. Chạm Vân Tiêu bảo Vân Sơ lên xe còn hắn và Sa Phu cùng ngồi bên ngoài xe ngựa. Bọn hắn mới đi được nửa đường, Lâm Nghiêm và Quách Diệp đã dẫn theo người đến tìm họ. Con ngựa của chạm Vân Tiêu đã chạy thẳng về chạm Gia Trang, Lâm Nghiêm liếc mắt thấy chỉ mỗi mình con ngựa chạy về liền biết công tử hẳn đã gặp phải phiền toái. Phải nói rằng chạm Vân Tiêu quá cứng đầu. Lúc sáng khi ra cửa, Lâm Nghiêm đã nói để hắn dẫn Vân Cô Nương ra ngoài học cưỡi ngựa cho. Chứ giờ băng thiên tuyết địa, hai người cứ thế một đôi gia cửa còn không chịu dẫn theo tùy tùng bọn hắn đi cùng, thật sự quá nguy hiểm. Làm tùy tùng của trạm vân tiêu tuy trong lòng lâm nghiêm phàn nàn thì phàn nàn, nhưng năng lực làm việc vẫn là có. Hơn nữa, lần này bọn họ chạy tới còn dẫn theo cả chu tích. chu tích làm việc trước nay luôn rất thỏa đáng. Hắn vội vàng gọi mọi người lần theo dấu móng ngựa trên đường và dọc theo đó tìm người. Vùng này đều là bình nguyên, ngoại trừ ngọn núi lớn phía sau chạm ra trang thì chung quanh không có nơi nào quá nguy hiểm. Bởi vậy dù chu tích có gọi theo rất nhiều người tới tìm kiếm, nhưng trong lòng lại không cảm thấy công tử cùng vân cô nương sẽ có chuyện nguy hiểm. Nhiều nhất cũng là rơi khỏi lưng ngựa mà thôi. Đêm qua bầu trời hạ tuyết lớn, nên giờ trong ruộng đã tích tụ một lớp tuyết dày. Nếu họ có bị ngã ngựa tối đa cũng chỉ khiến quần áo bị bẩn chút thôi. Chu Tích và Lâm Nghiêm đều đi theo Trạm Vân Tiêu từ biên quan trở về, nên đối với thân thủ của Trạm Vân Tiêu từ đáy lòng rất có tin tưởng. Có Trạm Vân Tiêu ở bên, Vân cô nương hẳn sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Hai nhóm người cứ vậy gặp nhau trên đường đi, có nhân thủ chuyện sau đó liền dễ làm. Trạm Vân Tiêu nhìn trạng thái con ngựa ở lề trái của cỗ xe vẫn luôn không tốt, lúc này thấy người trong trang tới, sau khi hỏi ý và được Sa Phu đồng ý liền để Lâm Nghiêm dỡ càng xe ngựa. Đoạn đường tiếp theo sẽ để Thanh Tráng Niên kéo xe ngựa trở về trạm Gia Trang. Ấy, Lâm Nghiêm nhìn cổ ngựa sau khi sợi dây nịt khi dỡ càng xe, hắn nhịn không được thốt lên một tiếng. Lực chú ý của Trạm Vân Tiêu vốn đang tập trung vào Lâm Nghiêm. Thấy hắn kêu lên liền vội hỏi, "Sao thế?" Nghe thấy động tĩnh, xa Phu cũng nhanh chóng nhìn về phía Lâm Nghiêm. Lâm Nghiêm lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói với Trạm Vân Tiêu tiểu nhân không biết nói sao tốt hơn hết là chính công tử tới xem vẫn hơn. Chạm vân tiêu nghe vậy thực sự có hứng thú, hắn bước tới chỗ lâm nghiêm nhìn lướt qua con ngựa, lông mày không khỏi nhíu lại. Xà phu rất cuống họng gào lên, mẹ nó, đây là tên đoàn mệnh nào làm thế hả? Đây không phải là cố ý muốn hại chết ta sao? Vân sơ nghe thấy động tĩnh nên đi ra xem xét, vì cô đứng trên xe ngựa nên tầm nhìn cũng cao hơn, do đó liếc mắt cái đã thấy một vết thương mỏng dài trên cổ con ngựa bên trái mà chẳng cần ai chỉ. Trước đó vì có yên ngựa cản trở nên nhìn không ra, giờ yên ngựa bị dỡ xuống làm lộ ra vết thương trên cổ bị yên ngựa mài đến máu thịt be bé bét. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 102, đại tiểu thư bị hãm hại. Thấy rõ vết thương trên cổ con ngựa, Vân Sơ giật mình nói, trời ạ, ai đã làm điều này. Tâm cũng quá độc ác đi, trên cổ con ngựa có vết thương dài như vậy, lại còn bị yên ngựa mài lên đó đương nhiên khiến nó rất đau rồi. Khó trách nó sẽ cuồng bạo tới chạy loạn như thế. Chạm Vân Tiêu đứng bên thâm trầm gật đầu đồng ý, nói quả thực là thế. Các ngươi có thể chạy một đoạn đường xa từ Kinh Thành tới đây, con ngựa đến lúc này mới bảo tàu quả là không dễ gì. Nói đến người phu xe, hắn lúc này cũng là một bụng oan khuất, xe ngựa này trước nay đều do mã phu trong phủ chiếu khán. Hôm nay khi tiểu nhân ra cửa đã thấy xe ngựa được dựng xong rồi, ai mà ngờ lại có chuyện như vậy. Kỳ thật tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều sẽ biết chuyện kinh mã hôm nay là có người cố ý hãm hại đích tiểu thư ngôn gia, ngôn anh. Chẳng qua chuyện này rốt cuộc là ai làm, chỉ có thể đợi ngôn anh tỉnh lại rồi trở về phủ đi thăm dò. Mấy người vân sơ trung quy cũng chỉ là ngoại nhân, đối với chuyện ngầm trong hậu trạch này căn bản không giúp được cái gì. Con ngựa bị thương sau khi được dỡ xuống yên ngựa cảm xúc đã bình tĩnh lại. Lâm nghiêm đi đến nhẹ nhàng buộc dây cương lên cổ ngựa rồi từ từ kéo nó đi về phía trạm gia trang. Con ngựa này chính là vật chứng quan trọng đợi khi ngôn tiểu thư trở về kinh thành nhất định cũng muốn dẫn nó theo. Có người chạm Gia Trang hỗ trợ cỗ xe của Hầu Phủ đã được đưa về chạm Gia Trang một cách xuân sẻ Ngôn tiểu thư là tiểu thư khuê các bây giờ vẫn còn đang ngất xỉu. Một ngoại nam như chạm Vân Tiêu khẳng định không thể thân cận được nên sau khi trở về chạm Gia Trang, Vân Sơ đã cùng hợp sức với Lục Ti để đưa ngôn tiểu thư cùng hai nha hoàn của nàng tới gian phòng của Vân Sơ tạm nghỉ ngơi. Cứ để người ngất xỉu ở đây mãi quả thực không được. Chạm Vân Tiêu sau một lát suy nghĩ liền phái lâm nghiêm dẫn theo mã phu khổ cực kia chạy tới hầu phủ ở kinh thành báo tin. Với tình trạng lúc này của môn tiểu thư, Vân Sơ cũng không giúp được gì. Nhất là cả ba người họ còn bị thương ở đầu. Vân Sơ sợ họ có thể bị nội thương nên cô và Lục Ti không dám di chuyển họ sau khi đem người an trí ở trên giường. Chủ yếu là sợ động tác của mình không chuẩn mực lại gây ra những tổn thương khác không thể vãn hồi. Để Lục Thi ở lại chăm sóc họ, Vân Sơ đi tìm Trạm Vân Tiêu để nói chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ đến Ngôn tiểu thư đang ngất xỉu trong phòng và con ngựa vô tội kia, Vân Sơ cho tới bây giờ vẫn còn hơi thấy hãi hùng khiếp vía, cổ đại các anh thật đáng sợ. Trước kia em còn tưởng rằng mấy chuyện hại người trong hậu trạch hay chiếu trên tivi và trong tiểu thuyết chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Hai, quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Sợ vân sơ vì chuyện này dâng lên ít ý nghĩ không tốt chạm vân tiêu vội vàng giải thích đó là nhà khác còn chạm phù ta không có thế. Nương ta và hai tàu tử của ta đều là người hiền lành, vì vậy nàng không cần lo lắng những vấn đề này. Hơn nữa tình huống của hầu phù vốn đặc thù, hầu gia trời sinh tính tình phong lưu, hậu chạch chẳng những có nhiều thê thiếp mà phu nhân hiện tại của hắn cũng là kế thế. Nguyên phối tiền phu nhân của hầu gia vốn xuất thân hiển quý, là trưởng nữ của kính thân vương, hơn nữa còn được thánh nhân phong làm quận chúa. tuy mẫu thân vị ngôn đại tiểu thư này qua đời sớm, nhưng nàng ta rất được ông ngoại của mình là kính thân vương yêu thương. Ông thậm chí còn cầu cho nàng ta một mối hôn sự tốt với tam hoàng tử. Có lẽ chính vì là tam hoàng tử nên hôm nay mới phải chịu cái tội này. Dù sao mẫu thân ngôn tiểu thư đã qua đời nhiều năm. Trước đây chưa hề có ai ác ý với nàng ta. Mắt thấy sang đầu xuân sẽ cử hành đại lễ nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như này, thật sự rất khó để mọi người không nghĩ tới phương diện kia. Trạm Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Vân Sơ sau khi nói rõ suy đoán trong lòng mình ra. Nhưng thay vì trầm ngâm suy nghĩ những lời hắn nói, Vân Sơ lại một tay chống cằm nhìn hắn cười như không cười. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh, Vân Sơ cười trêu ghẹo, nhìn anh một hơi nói một câu dài như thế thật làm em kỳ quái. Sao trước kia em không phát hiện ra anh còn rất bát quái như thế nhỉ? Nói chuyện nhà người ta mà còn đạo lý rõ ràng như vậy. Vân Sơ luôn cho rằng Trạm Vân Tiêu là một người đạm bạc quạnh quẽ. Cô thật sự không phát hiện hóa ra anh còn rất có thiên phú của người nhiều chuyện nữa đấy. Bị Vân Sơ nhìn chằm chằm làm hắn thấy xấu hổ. Dù không hiểu rõ lắm hai chữ bát quái nàng nói là ý gì, nhưng chỉ nhìn thần sắc trêu chọc của nàng khi nói liền biết nó không thuộc phạm vi khen người. Trạm vân tiêu vội vàng thay mình giải thích không phải ta có chủ tâm muốn nghe chuyện riêng tư nhà người khác. Chẳng qua danh hào ở kinh thành liệt kê ra cũng chỉ có mấy nhà mà ngôn phủ lại có giao hào với Trạm gia ta. Lần trước nàng có đưa cho nương ta mấy loại mỹ phẩm ấy, bà đã mượn cơ hội này mở mấy buổi yến hội. Mẹ kế ngôn tiểu thư cũng là khách của nương ta cho nên ta mới hiểu rõ tình huống ngôn gia đến thế. Còn nữa, khoảng thời gian này chúng ta ở chung với nhau rất tốt. Ta nghĩ nàng còn chưa rõ về tình huống bên này, chỉ sợ sau này có một số chuyện xử lý không tốt nên ta đã tìm hiểu trước tình huống các nhà có người lui tới với chạm gia. Đợi cha xong sẽ sắp xếp lại rồi nói cho nàng biết. Tương lai, ý ta là nếu tương lai chúng ta thành thân, thỉnh thoảng nàng tới một chuyến cũng dễ làm việc hơn nhiều. Khi nói ra điều này, trong lòng chạm Vân Tiêu cũng rất trột dạ. Dù hắn tự nhận quan hệ hiện tại của hắn và Vân Sơ rất tốt, tình cảm của hai người đang dần thăng hoa. Nhưng trải qua thời gian ở chung này, hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ của Vân Sơ. Trong lòng nàng yêu đương là yêu đương, còn kết hôn lại là chuyện khác. Hai chuyện này được nàng phân chia rất rõ ràng. Huống hồ nàng ấy vẫn cảm thấy thời gian ở chung giữa hai người quá ngắn, và không gian ở chung của hai người còn rất lớn. Chẳng qua chạm Vân Tiêu không hề thấy thất bại. Nghĩ đến những thay đổi diễn ra trên cánh cửa gỗ lần trước, hắn không khỏi vươn tay sờ chiếc chuông gió trong ngực trong lòng ít nhiều gì hơi có chút lực lượng. Đợi lần sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện, hắn muốn nghiệm chứng xem phòng đoán của mình có đúng không. Nếu tình huống đúng như hắn nghĩ, hắn át có niềm tin cùng tiểu sơ nói tới chuyện thành thân. Nghe chạm Vân Tiêu giải thích Vân Sơ có chút cảm động không nói nên lời. Thành thân cô chưa từng nghĩ tới xa như vậy thế mà anh ấy đã bắt đầu trải đường cho cô rồi. Anh đã nói như vậy, Vân Sơ nếu không trả lời vậy cũng không tốt. Cô miễn cưỡng cười làm lành nói cái đó chuyện thành thân không vội không vội. Tuy rằng cô có dũng khí cùng người cổ đại yêu đương, nhưng cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện thành thân với chạm vân tiêu. a không, là kết hôn. Kết hôn vốn là một vấn đề nghiêm túc. Cô muốn cùng chạm vân tiêu kết hôn, vậy hôn lễ nên tổ chức thế nào? Anh ấy không có thẻ căn cước nên không thể lấy giấy đăng ký kết hôn với cô được. Còn nữa còn nếu sau này bọn họ có con với nhau, đứa trẻ nên được tính là người hiện đại hay người cổ đại. Chuyện cần suy tính quá nhiều, và vấn đề cần giải quyết đều rất nghiêm trọng. Nói chung, cứ nghĩ đến những vấn đề khó giải quyết sau khi kết hôn là cô lại thấy sợ hãi, nên không dám rước anh về. Chạm Vân Tiêu đương nhiên lý giải được những ý nghĩ của nàng. Hắn sẽ không miễn cưỡng hoặc bức bách nàng, chỉ an ủi nói, ta biết chuyện này ta chỉ nói trước một câu với nàng. Nương ta và Tổ Mẫu bây giờ cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện này. Nàng yên tâm đi chờ khi hồi phụ ta sẽ nói rõ với bọn họ rằng chúng ta tạm thời còn chưa có sự định thành thân kéo lúc đó bọn họ chạy tới trước mặt nàng nói làm nàng không tiện cự tuyệt. Vân Sơ ôm lấy cánh tay chạm Vân Tiêu lắc lắc trên mặt biểu lộ khoa trương mà khen ngợi sao anh lại chi kỳ như vậy cơ chứ. Chạm Vân Tiêu yêu chết cái dáng vẻ này của Vân Sơ, hắn đắc ý nghĩ tán dương thẳng thắn như vậy cũng chỉ có tiểu sơ của hắn mới có thể thản nhiên tuyên bố ra miệng đổi thành nữ tử khác nào làm được điều này. Lúc này không có người ngoài, hai người vui vẻ thanh tịnh ngồi trò chuyện không ít lời thù thì giữa đôi tiểu tình lữ. Mãi tới trưa vị tiểu thư hầu phù kia mới tỉnh lại. Lúc lục thi chạy qua gọi người, vì chạm vân tiêu không tiện ra mặt nên đổi thành vân sơ đi qua. Phải nói vị ngôn anh tiểu thư này đúng là một tiểu thư nhu nhược yếu đuối. Lúc vân sơ tiến vào phòng, nàng ấy còn đang bất lực yếu đuối nâng chán tựa ở đầu giường, vừa thấy vân sơ tới liền vội vàng dãy ruộng muốn xuống giường nói lời cảm tạ với cô. Thấy đối phương muốn đứng lên, Vân Sơ sợ cô ấy lại không cẩn thận ngã nhào ra đất rồi lại ngất xỉu nên vội vàng lên tiếng ngăn cản trên người cô còn có thương tích mau trở lại giường nằm đi. Bọn tôi đã sắp xếp người trở lại phủ báo tin rồi, hẳn người nhà cô đang trên đường tới đây rồi. Nghe Vân Sơ nói, ánh mắt ngôn anh tối sầm lại, hai mắt rũ xuống bắt đầu trầm mặc. Vân Sơ có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này. Rốt cuộc thì chuyện này đã xảy ra, mà con ngựa là do trong phủ nuôi. Người có thể động tay chân trên thân ngựa khẳng định cũng là người trong phủ, chỉ là không biết đối phương là người ngoài mua chuộc hạ nhân trong phủ ra tay, hay là chính chủ tử trong phủ ra tay. Đi theo mấy cảnh trong phim truyền hình và tiểu thuyết Vân Sơ xem trước kia, hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này là kế phu nhân của hầu phủ. Nhưng có lẽ không phải vậy. Dù sao vị kế phu nhân kia có mối giao hảo với thần thị, hẳn sẽ không phải loại phụ nhân gian trá ác độc. Vân Sơ với vị nguồn anh cô nương vốn chỉ là bèo nước gặp nhau. Thấy cảm xúc của cô ấy khá thấp nhưng chính cô không biết nên an ủi ra sao. Sau lại nghĩ đối phương ngất xỉu lâu như vậy, thân thể chắc cũng khá khó chịu nên bảo Lục Ti đi lấy hai quả chuối và một nắm bánh kẹo tới. Có người nói tâm trạng sẽ thấy tốt hơn sau khi ăn đồ ngọt. Tuy biện pháp này không mấy hữu ích với Vân Sơ, nhưng cô vẫn hy vọng những thứ này có thể khiến cô gái này cảm thấy tốt hơn. Sau khi ba người ngất đi, nguồn anh vì được hai nha hoàn che trở nên bị thương nhẹ nhất tỉnh dậy trước còn hai nha hoàn của nàng vì che chở chủ tử nên thương thế tương đối nặng. phải tới khi hầu phủ dẫn theo đại phu tới, lại châm cho hai người mấy châm, cả hai mới ung dung tỉnh lại. sau khi hai nha hoàn tỉnh lại, đoàn người vội vàng chạy trở về kinh thành để xử lý chuyện tiếp sau đó. ngôn anh và quản gia hầu phủ liên tục hướng vân sơ và trạm vân tiêu nói lời cảm ơn, lại nói hôm nay còn có chuyện gấp cần xử lý, ngày khác nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ đến trạm phủ cảm tạ ân cứu mạng của hai người. Nói là ân cứu mạng trong lòng Vân Sơ thấy hơi trột dạ. Rốt cuộc bọn họ cũng đâu có làm được gì đâu, hai người họ còn vì sợ xe ngựa mất khống chế sẽ đụng vào mình mà bỏ của nhảy vào trong ruộng để tránh nữa. Còn nếu nói là trợ giúp vậy bọn họ cũng chỉ thuận tay ở giữa đường nhặt thêm bốn người đưa về trạm Gia Trang, người xuất lực nhiều nhất vẫn là thanh niên trai tráng trong trạm Gia Trang đấy. Môn anh sau khi lên xe ngựa nàng từ trong tay áo móc ra một viên kẹo mà Vân Sơ đưa cho mình lúc trước. Nhìn viên kẹo trên lòng bàn tay, nàng không khỏi nghĩ đến quả chuối ban nãy. Vân Sơ có cho nàng hai quả chuối, môn anh chỉ ăn một quả quả còn lại được nàng cẩn thận cất đi tính toán mang về cho đệ đệ ăn. Nghĩ tới ấu đệ vừa mới đầy ba tuổi do mẹ kế sinh, lòng môn anh lại thấy quặn đau, nàng trước nay đại môn không ra nhị môn không bước quanh năm suốt tháng ra cửa không tới hai lần. Hôm nay quyết định tới Điền Trang cũng là lâm thời hôm qua mới quyết định người biết chuyện này rất ít. Và càng có ít người có cơ hội, có thời gian để có thể động tay chân ở trên thân ngựa. Sẽ là bà ấy làm sao? Không, ngôn anh thống khổ lắc đầu. Mẹ kế không có nữ nhi cả vào hầu phủ hơn 10 năm cũng chỉ sinh được một đứa con trai, năm nay mới 3 tuổi. Ấu Đệ vẫn luôn rất thân cận với nàng, không bao lâu nữa nàng sẽ gả cho người rồi nên không thể nào sẽ có xung đột lợi ích giữa nàng và Ấu Đệ. Do đó bà ấy không có lý do để làm vậy. Thấy tiểu thư rơi vào trầm tư. Hai nha hoàn thu mình vào trong góc xe ngựa. Họ sợ mình không cẩn thận làm ra tiếng vang ảnh hưởng tới suy nghĩ của tiểu thư. Hồi lâu không nghe được tiếng của hai nha hoàn khiến môn anh thấy thiếu thiếu gì đó. Cả hai nha hoàn thiếp thân này được ông ngoại kính thân vương đưa cho nàng làm bạn lúc nàng 3 tuổi cũng coi như lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Nàng hiểu rõ y theo tính cách thường ngày của cả hai, lúc này đáng lý ra không nên yên lặng như thế mới đúng. Liếc mắt sang thấy hai người họ rút trong góc xe ngựa giống như hai con chim cút muôn anh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nhìn vết máu ứ động và vết thương trên mặt hai người, nàng có chút đau lòng mà hỏi, hôm nay sao các người yên tĩnh thế? Có phải do vết thương đau không? Hai người vội vàng lắc đầu, không phải. Là bọn nô thì thấy tiểu thư đang suy nghĩ, sợ quấy rầy tới người. Chỗ các nàng bị thương vốn là đầu, giờ lắc qua lắc lại như thế không khỏi khiến đầu càng thêm đau. Một người trong đó đưa tay sờ sờ đầu mình, hậm hực nói thêm chẳng qua vết thương đúng là rất đau. Đến cùng là nha đầu từ nhỏ lớn lên cùng mình, nên trọng lượng của họ trong lòng ngôn anh khác với nô bộc bình thường. Thấy hai người kêu đau, ngôn anh nhanh chóng lấy kẹo ra và nhét vào tay mỗi người hai viên, đây là vân tiểu thư trước đó cho ta. Thứ này ăn ngon lắm, các người cũng nếm thử đi. Kẹo vừa vào miệng, một nha đầu trong đó bật thốt lên, a Viên kẹo này của ta có vị quyết. Một nhà đầu khác ngậm viên kẹo cứng trong miệng sau một hồi cau mày xoắn suýt mới thất bại nói viên của ta cũng có vị hoa quả. Chỉ là ta không biết nó là quả gì. Ăn kẹo vân sơ đưa chủ đề của chủ tớ ba người không khỏi kéo tới trên người vân sơ. ban nãy ta nghe quản gia nói còn gặp được tam công tử của trạm gia đấy. Nói vậy vị vân tiểu thư kia hẳn chính là nữ tử dị tộc đã khiến tam công tử khuyên đào trong lời đồn. Ta thấy dáng dấp của vân tiểu thư chẳng khác nữ tử khánh quốc chúng ta gì cả. Nàng ta thật là nữ tử dị tộc à? Người nói sai rồi, nghe nói nữ tử dị tộc lớn lên có mỹ mạo rất đẹp. Vân cô nương xinh đẹp như thế, vậy khẳng định là nữ tử dị tộc rồi. Được rồi, người thế mà lại đi khen người khác đẹp mắt coi chừng tiểu thư thu thập người đấy. Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Vân tiểu thư đối với chúng ta có ân, mà dáng vẻ của nàng ấy rất đẹp. Ta khen hai câu thì có sao, tiểu thư mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Nhìn hai người bọn họ trí chóe nhau, ngôn anh nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, được rồi, được rồi. Các ngươi còn đang bị thương đấy. Thế nào, chẳng lẽ vết thương đã hết đau rồi à? Lại còn có tâm tư ở đó cãi nhau nữa? Thấy hai người tự giác đối lý cúi thấp đầu, ngôn anh không nhiều lời chỉ của trách nói, các ngươi thừa nhiều tinh lực như vậy, không bằng thay ta suy nghĩ xem nên đưa thứ gì cho vân tiểu thư để biểu thị lòng biết ơn đi. Vốn dĩ vân sơ không quá để tâm chuyện ngôn anh nói sẽ tới cửa tạ ơn ở trong lòng. Kết quả cô vạn vạn không nghĩ tới là sau khi ngôn anh trở lại phủ đã đưa ba phần tạ lễ thuộc về nàng tới trạm phủ. Trường 103, Vân Sơ và trạm Vân Tiêu dành ra một ngày ở lại trạm Gia Trang chơi. Ngày thứ hai tới ngôn Gia Trang ngâm suối nước nóng và khởi hành trở về kinh thành trước đêm 30 Tết. Tần thị đoán hôm nay hai người họ nên về, nên dặn người gác cổng nói cho trạm Vân Tiêu biết trạm vảng tối qua nhị ca hắn trạm Bác thiệp đã dẫn theo thê tử nhiễm huệ ngữ trở về. Nhị ca trở về rồi sao? Bây giờ hắn đang ở đâu? Trạm vân tiêu vui mừng khôn xiết khi nghe người gác cổng báo cáo. Hắn đã trở lại kinh thành được hơn nửa năm, nói thật trong lòng hắn vẫn luôn nhớ về mảnh đất biên quan. Chẳng qua giờ hắn có vân sơ, lại được thánh nhân phong làm quận công nên sau này muốn tới biên quan quả là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa trong hai năm tới còn cần trồng mấy loại lương thực quan trọng kia, nên cần hắn ở lại kinh thành để nhìn chăm chăm, bởi vậy tạm thời không có thời gian để trở về trốn cũ. Người gác cổng vội vàng trả lời vấn đề của trù tử, nhị công tử đã ra ngoài thăm bằng hữu lúc này còn chưa hồi phủ. Còn nhị phu nhân đang bồi lão phu nhân chơi mà trược. Lần này trạm bác hiệp trở về là để báo cáo công tác. Hiện tại ra ngoài đi dạo không thể so với vài thập niên trước. Khánh Quốc từ lúc mới khai quốc lời nói của trạm phủ ở trên triều đình rất có trọng lượng. Không có cách nào khác lúc đó thiên hạ hỗn loạn tiên đế chỉ có mình tổ phụ và phụ thân trạm vân tiêu trinh chiến bốn phía giúp hắn. Vì có được tâm thuộc hạ nên tất nhiên phải đối với một nhà gia trẻ của trạm gia đang lưu lại kinh thành yêu đãi hơn chút. Nhưng tình huống bây giờ đã khác trước, quốc gia đã ổn định mấy chục năm, chiến tranh với bên ngoài đã không còn nhiều như trước nữa do đó quyền lực trong tay quan võ ở trên triều đình ngày càng suy thoái các văn thần dần chiếm vị trí chủ đạo ở trên triều đình hiện tại trạm bác thiệp muốn có công tác tốt chỉ dựa vào mỗi mặt mũi trạm ra còn chưa đủ dù sao bây giờ trạm gia còn có chút tình cũ với thánh nhân nhưng đó chính là bùa bảo mệnh của trạm gia họ sẽ không tùy tiện vì chút tiền đồ của trạm bác thiệp mà tiêu hao hết chút tình cảm đế vương quý giá đó tuy chạm gia là võ tướng có phẩm cấp cao nhất trong triều nhưng nam nhân chạm gia vẫn luôn tứ tán ở biên quan chạm tướng quân còn là người không hiểu kinh doanh nhân mạch quan trường nên không có nhiều nhân thủ ở kinh thành có thể giúp hắn ra lực hiện tại chạm bát thiệp muốn tìm một công tác tốt ở kinh thành cũng chỉ có thể chạy ra ngoài dạo lòng vòng chạm vân tiêu còn biết lần này nhị ca tặng lễ vật khắp nơi hơn phân nửa trong chúng là chân tàng vương thị lấy ra từ kho riêng trong lúc suy nghĩ của chạm vân tiêu đang lơ lửng Hắn nhất thời không để ý tới người gác cổng đang khom người đứng ở trước mặt. Tới khi Vân Sơ đưa tay kéo hắn một cái, hắn mới lấy lại tinh thần, nói, được ta đã biết. ngươi đi xuống đi, đối diện với ánh mắt tò mò của Vân Sơ, hắn lắc đầu nói, không có việc gì. Ta chỉ đang nghĩ chuyện thôi. Mọi người hẳn đang ở chỗ tổ mẫu rồi, chúng ta trực tiếp qua bên đó đi. Vân Sơ gật đầu cũng không hỏi ban nãy chạm Vân Tiêu đang nghĩ gì. Tóm lại, đó hẳn là chuyện giữa anh em trong gia đình anh ấy. Làm con gái một vân sơ chưa từng trải qua tình cảm giữa các anh chị em trong nhà nên không biết nó ra sao. Cô biết loại vấn đề này mình không thể giúp anh được gì nên rứt khoát không hỏi tới. Trừ bỏ chuyện liên quan tới cửa gỗ, cô chỉ một cô gái bình thường, cô có bao nhiêu năng lực chạm vân tiêu biết rất rõ. Nói sao anh ấy đã thông qua cửa gỗ tới chỗ cô rất nhiều lần, lại lấy quan hệ hiện tại của hai người họ nếu anh ấy cần cô giúp đỡ chắc hẳn anh sẽ chủ động nói ra. Lúc hai người tới trong viện của Vương Thị chân còn chưa bước vào cửa sân đã nghe thấy âm thanh thanh thúy của mặt trược từ xa. Vân Sơ kéo tay chạm Vân Tiêu che miệng nói nhỏ, không biết bọn họ chơi bao lâu nữa mới thấy chán nhỉ. Chạm Vân Tiêu mỉm cười cúi đầu kề bên tai nàng nói nhỏ ta đoán còn chờ rất lâu. Cửa phòng Vương Thị mở rộng bà và tần thị không cần nói tới bởi vân sơ biết họ nhưng trên bàn lại có thêm hai người phụ nữ xa lạ khác đang cùng đánh bài người tới ăn mặc quý khí trang sức phối sức rất tinh xảo nhìn là biết ngay từ đại hộ nhân gia bước ra một người trong đó có dáng người nở nang hơn chút người kia thì có tướng mạo mong manh hơn thuộc về dáng vẻ thịnh hành bây giờ ở kinh thành nữ từ kinh thành cũng phải bó chân Vì nam nhân thời bây giờ rất thưởng thức dáng vẻ yếu đuối không xương, nên hầu hết nữ tử kinh thành đều có thói quen ăn uống điều độ Họ rất sợ dáng dấp của mình quá nở nang sẽ bị người giễu cợt. Theo lý thuyết biên quan là vùng đất nghèo nàn, nhị tàu chạm vân tiêu đi theo trượng phu ở lại biên quan nhiều năm như thế, vậy vị nhìn mong manh kia hẳn không phải nhị tàu anh rồi. Nhưng trong lòng vân sơ không quá chắc nên không dám tùy tiện mở miệng gọi người, chỉ đứng sau lưng chạm vân tiêu chờ ai đó giới thiệu cho cô. Chỗ ngồi của Tần Thị vừa vặn đối diện cửa lớn, nhìn thấy hai người Vân Sơ tới thì dừng động tác lại. Đợi khi cả hai đi vào phòng, nàng vội vàng đứng dậy nói với Vân Sơ cuối cùng cũng đợi được các ngươi trở về. Vốn ta còn tưởng các ngươi ở Điền Trang chơi vui quá quên luôn cả về ăn cơm tất nhiên đấy. Thấy Vân Sơ có vẻ câu nệ Tần Thị nhanh chóng giới thiệu nói, đúng rồi, vị này là phu nhân của Phạm Gia còn đây là nhị nhi tức phụ của ta cũng chính là nhị thẩu Vân Tiêu xác định vân sơ đã phân biệt rõ ràng hai người tần thị mới quay đầu giới thiệu với họ đây là vân sơ là bằng hữu của tiểu nhi tử gần đây nàng tới kinh thành có việc nên ở lại trong phủ ta làm khách mặc dù mối quan hệ giữa trạm vân tiêu và vân sơ người trạm phủ đều lòng dạ biết rõ nhưng đến cùng còn chưa công bố ra ngoài vì thế khi giới thiệu với phạm phu nhân tần thị chỉ nói là bằng hữu vì sợ nói quá rõ ràng sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của vân sơ Phạm Phu Nhân là một trong số ít bạn kết giao khăn tay với Tần Thị, nàng sao có thể không biết Vân Sơ được. Nàng hướng Tần Thị lộ ra Tiếu Dung hiểu rõ, rồi quay lại nắm lấy tay Vân Sơ cười như sói bà ngoại không có ý tốt. Ngay lúc Vân Sơ đề phòng sợ nàng ta làm ra chuyện gì đó, lại thấy Phạm Phu Nhân lật mặt nhanh như lật sách. Trên mặt thoát cái đã đổi thành tư cười lấy lòng, Vân cô nương đúng không? Trước đây đã nghe qua tên của ngươi, chỉ là ngươi không thường xuyên đến kinh thành làm ta muốn gặp ngươi cũng khó. Lần này khó khăn lắm mới gặp được ta nhất định phải cùng ngươi trò chuyện thật tốt mới được. Từ khi Tần Thị dùng mỹ phẩm dưỡng da Vân Sơ đưa, sự biến hóa trên người nàng rất rõ ràng. Phàm là phu nhân tiểu thư linh thông tin tức ở kinh thành đều đang có ý định tìm cơ hội mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da từ chỗ Vân Sơ. Chẳng qua hành tung của nàng thật sự khó tìm, ngoại trừ tam công tử chạm ra thì hình như không ai biết hành tung của nàng. Bởi thế, sau này mọi người đều đem chú ý đánh tới trên người Tần Thị. Vốn tưởng rằng Vân Sơ đưa cho nàng ấy nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm như thế, một mình nàng khẳng định dùng không hết nên hẳn sẽ nguyện ý phân ra một ít. Nào nghĩ tới Tần thị luôn luôn hào phóng của trước kia, bây giờ như biến thành một người khác, đột nhiên trở thành con gà trống vắt cổ chảy ra nước. Ngay cả bằng hữu kết giao khăn tay như Phạm phu nhân cũng không biết đã phải tốn bao nhiêu nước bọt mới từ chỗ Tần thị móc được một cây son môi trở về. Một kế không thành lại sinh một kế khác. Các nàng chuyển sang khuyên Tần Thị thuyết phục Vân Sơ mở cửa hàng ở Kinh Thành chuyên bán các loại mỹ phẩm dưỡng da hiếm lạ này. Nếu cửa hàng mở các nàng khẳng định sẽ bưng bó lớn tiếp bó lớn vàng bạc tới cổ động. Chuyện này Tần Thị đã nói qua với trạm Vân Tiêu, nhưng sau khi trở về, hắn nói Vân Sơ tạm thời không có dự định mở cửa hàng ở Kinh Thành. Mọi chuyện cũng vì thế mà tuyên cáo thất bại. Nghe Tần Thị nói Vân Sơ tạm thời không có kế hoạch mở cửa hàng ở Kinh Thành, mấy vị phu nhân có giao hảo với Tần Thị đã trực tiếp khiển trách nói nàng thật không tốt. Có đồ tốt như vậy chỉ giữ mình mình dùng thì thôi đi còn không muốn vì bọn họ suốt lực. Vân Sơ nói không muốn mở cửa hàng, nàng cũng liền bỏ mặc thuận theo ý nàng ta mà không chịu thuyết phục nhiều thêm chút nữa. Hôm nay khó được đụng phải chính chủ, phạm phu nhân kích động không thèm chơi mặt trực nữa, một hai lôi kéo Vân Sơ nói muốn mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da từ cô. Vân Sơ khi nào thì gặp phải tình huống như vậy, một người đủ sức làm gì của cô lôi kéo tay cô xin mỹ phẩm dưỡng da tựa như đứa nhỏ đang xin kẹo ăn. Cuối cùng vẫn là tần thị nhìn không được khi thấy cô khó xử, nàng ấy vội vàng đứng dậy và kéo Vân Sơ tới ngồi bên cạnh mình. Được rồi, lần này Vân cô nương tới không có mang theo mỹ phẩm dưỡng da. Người có tiếp tục quấn lấy nàng thì nàng ấy cũng lấy không ra được. Người cũng đừng khó xử nàng ấy nữa, chúng ta tiếp tục chơi mặt trượt đi. Nghe Tần Thị nói vậy, cảm xúc của Phạm Phu Nhân bằng mắt thường cũng thấy được nó đang xa suốt đi. Cảnh tượng này rơi vào mắt vân sơ cũng khiến lòng cô không biết tư vị gì. Do dự một lúc cô cân nhắc chút rồi nói Tần Phu Nhân nói không sai. Lần này đến kinh thành xác thực cháu không có mang theo thương phẩm. Nếu gì thật muốn mua, không bằng như vậy đi, đợi khi trở về cháu sẽ mua cho gì thêm một bộ rồi để Tần Phu Nhân đưa qua cho ngài được chứ à? Phạm Phu Nhân nghe thế, lập tức lên ngay tinh thần nàng gật đầu liên tục nói được được được cứ làm vậy đi nhìn đối phương hớn hở như nhặt được trí bảo vân sơ tâm niệm vừa động lần đầu tiên nghiêm túc suy tính chuyện mở một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da ở kinh thành chỉ xem cảm xúc của phạm phu nhân cũng đủ nhìn ra thị trường tiêu thụ của mỹ phẩm dưỡng da tại kinh thành nếu mở bán cho phu nhân tiểu thư ở đây tuy hiện tại vân sơ không thiếu vàng cũng không thiếu tiền nhưng có ai lại ngại quá nhiều vàng đâu nhỉ Chưa kể, Vân Sơ thật sự càng nghĩ càng thấy đáng tin. Dù sao siêu thị nhỏ của cô tuy có cửa gỗ, nhưng xem ra cũng chỉ có thế. Cho dù thỉnh thoảng sẽ mua đồ ăn thức uống cho các khách nhân tới từ thế giới khác rồi từ giữa đó kiếm được ít vàng bạc. Nhưng có khách nhân chất lượng tốt ra tay vẫn luôn xa xỉ như trạm Vân Tiêu lại không phải thường xuyên có thể gặp được. Nếu cô mở một cửa hàng ở cổ đại, điều đó có nghĩa cô sẽ có một cửa hàng thay cô kiếm tiền cuồn cuộn không ngừng. Chỉ là nếu mà cửa hàng này, cô lại không thể ở đây lâu, nên cửa hàng này rất cần tìm một người đáng tin tới quản lý. Trạm Vân Tiêu lúc trước nói Tần Thị muốn nhập cổ phần với cô, nàng ấy sẽ cung cấp cửa hàng còn Vân Sơ cung cấp vật liệu. Tiền lời sau này kiếm ra sẽ chia nhau. Chẳng qua lúc ấy Vân Sơ không có hứng thú nên Trạm Vân Tiêu cũng không nhiều lời. Vì thế cô cũng không biết Tần Thị định chia thế nào, xem ra quay đầu cô cần tìm Tần Thị hỏi xem sao. Phạm Phu nhân sợ Vân Sơ đổi ý cùng ngày sau khi trở về liền để quản gia trong phủ đưa cho Vân Sơ tiền mua mỹ phẩm dưỡng da. Nàng đưa vẫn là vàng, cả một hộp vàng lớn. Theo lời quản gia Phạm Phủ nói, trong hộp chứa đầy 500 lượng vàng. Vân Sơ thậm chí còn nói không hết nhiều như vậy và muốn trả lại một phần. Nhưng quản gia Phạm Phủ nói cái gì cũng không chịu nhận số vàng ấy, còn nói thẳng phu nhân nhà hắn đã nói, đưa nhiều tiền như vậy là muốn nhờ cô mua giúp nhiều một chút dù sao cứ dựa theo 500 lượng vàng này mà dự toán mua. Vân Sơ nhận chiếc hộp vàng này với lương tâm băn khoăn. Tới tối, Vân Sơ trở lại sân ở tạm của mình. Nhìn ba phần tạ lễ trong nhà ngôn anh đưa tới, lễ gặp mặt của nhiễm huệ ngữ và tiền bổ sung mua mỹ phẩm dưỡng da của Tần Thị đang đặt cạnh nhau ở trên bàn. Ngoài ra còn có tiền đặt cọc của Phạm Phu Nhân đưa. Cộng lại cũng có 6 hộp gỗ. Nhìn từng hàng thỏi vàng ngay ngắn trong hộp Vân Sơ lâm vào trầm tư. Cô nên xử lý sao với nhiều vàng như vậy sau khi lấy về đây. Bán cho bên thu mua tái chế vàng. Trước đó cô đã hỏi qua, nếu muốn bán được số lượng lớn như vậy thì phải cho biết nguồn gốc của những thứ này. Mà nhiều vàng như vậy, Vân Sơ không thể nào giữ lại trong tay được bằng không cô sẽ luôn bất an. Không biết ông chủ cửa hàng đồ cổ có cách nào không? Nếu những thỏi vàng này có thể có thân phận hợp lý rồi tuồn được ra ngoài thì không còn gì lý tưởng hơn. Tuy nhiên, nếu cô nói đống vàng này là tổ tiên truyền thừa, không biết ông chủ cửa hàng đồ cổ có tin cô không nhỉ? Còn nếu thực sự không được vậy Vân Sơ chỉ có thể cân nhắc đem những thỏi vàng dòng này tới các tiệm gia công vàng nhỏ bên đường để nấu chảy thành đồ trang sức. Trường 104, về nhà. Có lẽ do Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu hiện tại còn chưa đính hôn nên thái độ của Trạm nhị tẩu nhiễm huệ ngữ đối với cô rất tốt. Ngay cả khi Tần Thị và Vương Thị tặng cho cô không ít lễ vật có giá trị không nhỏ trong đêm đó, nhiễm huệ ngữ cũng không bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào. Biết Vân Sơ gần đây có được rất nhiều hiện ngân nên lễ vật Tần Thị và Vương Thị đưa cho cô hầu hết là chế phẩm từ Ngọc Thạch. Cho dù có đưa ít vàng bạc qua thì cũng chế nó thành đồ trang sức nguyên bộ để đưa cho cô. Đột nhiên nhận được nhiều đồ tốt như vậy làm vân sơ còn kéo chạm vân tiêu ra trêu ghẹo. Nói một chuyến tới chạm phủ ăn tết đồ được tặng đủ cho cô mua được một tòa chung cư cao cấp ở hiện đại. Nếu biết trước có đãi ngộ này vậy cô hẳn nên tới chạm phủ ngay khi hai người mới xác định quan hệ rồi làm sao có thể trì hoãn đến hôm nay cơ chứ. Chỉ là chạm vân tiêu hiểu rõ những gì nàng nói vừa rồi chỉ là nói vui mà thôi. Bởi vì bản chất của nàng không phải là người tham tiền. Lúc trước mỗi khi nàng tiếp đãi khách nhân đến từ thế giới khác đều luôn không so đo được mất. Thí dụ như Ngô Bảo Tú, lại thí dụ như Quý Hòa. Nếu nàng thực sự tham tiền, vậy hẳn sau khi trợ giúp người ta sống tốt nàng có rất nhiều cơ hội muốn tiền tài của họ. Đánh giá mức độ tin tưởng của người nhà hai người Ngô Bảo Tú và Quý Hòa đối với Vân Sơ, bọn hắn chắc chắn sẽ nguyện ý lấy ra hầu hết tài vật trong nhà đưa cho Vân Sơ nếu nàng ấy yêu cầu. Vân Sơ có một loại ma lực. Nàng ấy có thể nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và sùng bái của người khác mà không cần cố ý. Thí dụ như ngô bảo tú quý hòa hay như các tá điền ở trạm gia trang. Chỉ cần là người đã cùng nàng tiếp xúc qua, khó ai có thể nảy sinh lòng ác cảm với nàng. Ngẫm lại hai ngày ở trạm gia trang, đám hài đồng lớn bé nghĩ đủ cách lấy lòng nàng. Dù cho bọn chúng đã được người lớn trong nhà dặn dò không được tới gần chủ viện, nhưng điều đó không ngăn cản bọn chúng tụ lại với nhau chơi ngay bên ngoài chủ viện. Mỗi khi Vân Sơ xuất môn là bọn hắn sẽ lớn tiếng chào hỏi nàng. Có thể chạm Vân Tiêu sau khi hồi phủ đã nói chuyện riêng với Tần Thị và Vương Thị. Dù sao mãi đến mùng năm Tết cả hai cũng không có chạy tới trước mặt cô nói chuyện đính hôn. Vân Sơ thật sự cảm thấy giữa mình và cánh cửa gỗ có một mối liên hệ nào đó. Vì buổi sáng mùng tám ngay khi cô mới tỉnh dậy trong lòng lại dâng lên loại trực giác quen thuộc đó. Trước đây khi loại trực giác này xuất hiện là ban đêm cùng ngày cánh cửa gỗ sẽ xuất hiện, vì vậy cô vội vàng chạy đi tìm chạm Vân Tiêu. Bây giờ cô sống ở thiên viện ngay cạnh chủ viện, nếu muốn lại hư không tiêu thất như lần trước đó là điều không thể nào. Vì vậy khi nói với chạm Vân Tiêu về chuyện này, Vân Sơ cũng thấy hơi bối rối. Chạm Vân Tiêu nghe nàng nói liền nhanh chóng chấn an nàng, không sao đâu. Hiện tại thời gian còn sớm, vẫn còn kịp để an bài. Trước tiên hắn dẫn Vân Sơ tới viện của Tần Thị nói sinh ý của Vân Sơ có vấn đề cần rời kinh thành hôm nay. Mặc dù Tần Thị thấy lần này Vân Sơ đi rất gấp nhưng nghĩ đến tình huống lần trước nàng đi rồi chạm Vân Tiêu mới đến nói thì thấy tình huống hôm nay coi như tốt rồi. Tần Thị có chút oán trách nói với Nhi Tử, ngươi đấy cũng không nói trước gì cả làm ta còn chưa kịp chuẩn bị gì. Như vậy đi các ngươi giờ qua bên viện tổ mẫu nói cáo biệt với bà còn ta tranh thủ đi chuẩn bị đồ cần dùng trên đường cho Tiểu Sơ. Nghĩ đến một tiểu cô nương như Vân Sơ phải chạy bôn ba khắp nơi khẳng định sẽ rất bất tiện Tần Thị vì chuẩn bị hành lý cần dùng trên đường cho nàng quả thật đã xuất ra rất nhiều khí lực. Nhớ tới khi Vân Sơ tới kinh thành hình như chỉ mang theo vài hòm gỗ lớn, bây giờ hầu hết những thứ trong hòm đã bị Tần Thị lấy ra chiêu đãi khách nhân và tặng quà Tết. Cái gọi là có qua có lại Tần Thị cũng chuẩn bị rất nhiều quần áo và đồ ăn để Vân Sơ thay đổi tắm giặt trên đường. Đồ ăn được Tần Thị gói cẩn thận trong giấy thấm dầu, đến lúc đó Vân Sơ vội vàng lên đường, nếu mệt thì chỉ cần trực tiếp mang đi hâm nóng là có thể ăn. Ngoài ra Tần Thị còn sai quản gia tới kho phòng chọn ra rất nhiều vải vóc và đồ trang sức phù hợp với nữ hài tử dùng và chất đầy hai hòm gỗ lớn. Cộng cả mấy bộ quần áo trong phủ mua thêm và may cho nàng, đủ để chứa đầy bốn chiếc hòm gỗ lớn nàng mang đến. Mặc dù vẫn còn hai chiếc hòm trống không, nhưng Tần Thị đã không còn thứ gì để nhét nữa. Đương nhiên, nàng cũng không muốn Vân Sơ khiêng theo hai cái hòm gỗ rỗng mà rời kinh. Tần thị nhớ ra trong phòng Vân Sơ vẫn còn ít đồ chưa thu dọn. Đó đều là lễ gặp mặt của phu nhân các nhà tặng cho Vân Sơ mấy ngày nay, còn có cả của nàng và của bà mẫu tặng lúc trước nữa. Tính ra hai cái hòm này còn không đủ không gian để chứa đấy. Hơn nữa, Vân Sơ sắp rời kinh rồi. Vương thị khẳng định sẽ đưa thêm ít đồ cho nên hai chiếc hòm này tần thị thấy vừa đủ, không hơn không kém. Đến cùng nàng đã trông coi việc bếp núc trong phủ mấy chục năm tần thị chỉ dùng hơi đã tính toán và sắp xếp xong tốt mọi chuyện ở trong lòng, để người ta tìm không ra một điểm sai lầm. Biết Vân Sơ phải đi, Vương Thị rất lưu luyến. Chỉ là nghe nói việc làm ăn của Vân Sơ có chút vấn đề, biết đây là chính sự nên dù không muốn cũng đành chịu. Mặc kệ trong lòng Vương Thị nghĩ sao, thì khi hai người chạm Vân Tiêu rời viện bà còn ôm theo một đống lớn đồ rời đi cùng. Nghĩ đến chuyện cửa gỗ xuất hiện vào ban đêm, chạm Vân Tiêu và Vân Sơ không vội vã rời phủ ngay. Cả hai ở lại phủ ăn một bữa thiệt tiễn biệt thịnh soạn rồi mới để gã sai vặt trong phủ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa xuất phủ. Chạm Vân Tiêu không để xa phu trong phủ đánh xe ngựa mà để lâm nghiêm và quách diệp mỗi người đánh một chiếc xe rời khỏi thành. Với tư cách là tùy tùng bên người chạm Vân Tiêu, việc nhỏ như đánh xe ngựa bọn hắn tự nhiên đã học qua. Hiện tại vừa hay phát huy được tác dụng. Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu ngồi trong xe ngựa cô vén rèm lên nhìn Lâm Nghiêm ngồi bên ngoài chuyên tâm điều khiển hướng xe. Sau kéo tay anh thấp giọng hỏi, sau khi rời khỏi thành chúng ta nên làm gì? Cũng không thể cứ thế ở trước mặt họ tiến vào cửa gỗ đi. Nếu không có mấy hòm gỗ trên xe ngựa, vậy Trạm Vân Tiêu sau khi rời khỏi thành có thể tự mình đánh xe và để hai người Lâm Nghiêm trở về. Nhưng hiện tại bọn hắn đánh hai xe ra ngoài, nên việc muốn hất hai người Lâm Nghiêm đi là chuyện không thể nào. Trạm Vân Tiêu vừa cười vừa nói, ta vốn không nghĩ đến việc giấu giếm bọn hắn. Vân Sơ khi nghe lời này trên mặt hiện rõ không thể tin ý anh là gì. Anh muốn nói cho bọn họ biết chuyện cửa gỗ sao. Chuyện liên quan tới cửa gỗ rất quan trọng. Vân Sơ vì sợ bị chú ý tới nên bình thường không dám lộ ra manh mối gì trước mặt người khác, chỉ sợ lỡ đâu đưa tới mầm tai vạ. Chính bởi thế nên cô thật sự không hiểu hành vi không muốn giấu giếm mấy người lâm nghiêm của Trạm Vân Tiêu. Tiểu sơ, nàng nghe ta nói, mấy người lâm nghiêm là tùy tùng của ta, hơn nữa còn là khế ước bán thân. Vì vậy nàng không cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng xấu gì sau khi bọn hắn biết chuyện này. Hơn nữa chuyện nàng liên tục xuất hiện một cách kỳ quái bọn hắn cũng biết rõ. Vân sơ là nữ từ ngoại tộc trạm Vân Tiêu nhận biết khi hắn còn ở biên quan câu chuyện nói dối này chỉ lừa gạt được mấy người tần thị Còn mấy người lâm nghiêm vẫn luôn theo sát hắn cùng ăn cùng ngủ khi ở biên quan, nên bọn họ biết rõ hắn căn bản không nhận biết vân cô nương nào lúc ở biên quan cả. Trong lòng đám người lâm nghiêm từ lâu đã có nghi ngờ. Tất cả những chuyện phát sinh dị thường trên người công tử bắt đầu từ buổi đêm có khách trà trộn vào phủ hành thích hắn. Lúc ấy rõ ràng trạm vân tiêu bị thương rất nặng, mấy người bọn hắn dẫn theo ra đinh hộ viện lật ba thước đất khắp toàn bộ trạm phủ mà cũng không tìm được người. Vốn cho rằng chạm Vân Tiêu đã gặp bất chắc trong lòng đã sẵn sàng nganh đón trách phạt như mưa rông bão tố từ chạm tướng Quân và Tần Thị. Thế mà sáng sớm hôm sau chạm Vân Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở kình thương viện cùng với vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người. Bốn người lâm nghiêm mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng khi đó họ không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Những chuyện phát sinh sau này lại càng thêm kỳ quái. Sau khi vết thương của chạm vân tiêu đỡ hơn, hắn nhất quyết muốn chuyển đến kình thương viện xa xôi ở, đã thế còn không cho hạ nhân ở lại kình thương viện hầu hạ. Ngay cả hạ nhân chuyên trúc hầu hạ trong nội viện kình thương viện cũng chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa viện, chỉ khi chạm vân tiêu để bọn hắn vào thì mới được bước vào trong viện. Người khác không biết nhưng mấy người lâm nghiêm biết rõ công tử khác thường. Không nói cái khác chỉ bằng lúc họ thường tuần tra sân vào đêm sẽ có mấy lần phát hiện chạm vân tiêu không có trong phòng ngủ. Tới sau này bên người hắn còn liên tục xuất hiện nhiều đồ ly kỳ cổ quái, đám người lâm nghiêm càng thêm chắc chắn chạm vân tiêu có chuyện giấu giếm bọn hắn. Tiếp đó là sự xuất hiện từ hư không của vân sơ trong kình thương viện. Còn chưa kịp đợi họ cẩn thận tra ra lai lịch của nàng ta, thì nàng lại tựa như lúc xuất hiện đột nhiên biến mất. Những chuyện này chạm vân tiêu không giải thích cũng không giấu giếm đám người lâm nghiêm, mà vẫn luôn tỏ thái độ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bởi vậy, đám người lâm nghiêm không quá tìm tòi nghiên cứu về chuyện của công tử. Dù vân sơ có thế nào đi nữa, là thần hay là quỷ tóm lại chỉ cần nàng ta không có ý xấu với công tử là được. Chạm vân tiêu làm tên đầu gỗ đã nhiều năm, khó lắm mới cây vạn tuế ra hoa. Tùy đối tượng làm hắn nở hoa một lời khó nói hết nhưng tốt xấu gì cũng là một cô nương xinh đẹp. Thêm vào đó từ khi chạm vân tiêu nhận biết nàng, liền từ chỗ nàng nhận được rất nhiều đồ tốt. Cũng nhờ có khoai tây nàng đưa mà công tử được thánh nhân phong chức quận công. Nên tóm lại hai người họ ở chung với nhau chỉ có trăm lợi mà không một hại vậy sao không vui mà tác thành đôi bên nhỉ? Dẫu sao, với tư cách là tùy tùng ký văn tự bán đứt, bọn hắn cũng hy vọng trừ từ mình trôi qua tốt. Bởi chỉ có chạm vân tiêu sống tốt thì những thủ hạ đi theo hắn như bọn họ mới có những ngày tháng tốt lành không phải sao? Nghe chạm vân tiêu phân tích vân sơ có chút giật mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. đúng nhỉ Là một người hiện đại quen với tự do và bình đẳng, cô không nhớ ra ở cổ đại còn có một thứ gọi là văn tự bán đứt. Sau khi mấy người lâm nghiêm ký văn tự bán đứt, điều đó có nghĩa cả thân xác và tính mệnh của họ đã giao cho chạm Vân Tiêu, vì vậy không có khả năng sinh ra hai lòng. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Sơ nói, vậy đêm nay khi cửa gỗ xuất hiện chúng ta sẽ không giấu nó với họ nữa đúng không? Chuyện này ta đã nghĩ rồi. Không phải nàng biến mất ở đâu thì cửa gỗ sẽ xuất hiện ở đó sao? Vậy chờ đêm tới, nàng tới xe ngựa chờ đồ đằng sau ngồi đợi, đợi khi cửa gỗ xuất hiện trên xe ngựa chúng ta cũng không cần nhiều lời. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Còn đám người lâm nghiêm ta sẽ từ từ giải thích với bọn hắn sau. Giải thích thế nào chạm Vân Tiêu còn muốn từ từ nghĩ thêm. Dù sao chuyện cửa gỗ vẫn không nên bại lộ, nhưng có thể bịa ra cho Vân Sơ một thân phận bí ẩn và huyền bí, rồi cứ để bọn hắn tự mình từ từ đoán. Cứ dựa theo anh nói mà làm đi. Đáng tiếc điện thoại di động của em đã hết pin rồi nên không thể biết chính xác thời gian. Không thì đợi trời vừa tối em cứ qua bên xe ngựa đằng sau ngồi chờ đi. Chỉ là cứ vậy thật không tiện chút nào, sau khi trở về em nhất định phải mua một cái đồng hồ đeo tay mới được như vậy mặc kệ có đi đâu cũng có thể biết rõ thời gian. Tùy lúc tới đây Vân Sơ có mang theo 5 cái sạc pin, những mấy ngày nay bầu trời vẫn luôn âm u nhiều mây. Pin năng lượng mặt trời sạc suốt một ngày cũng chẳng được mấy vạch và chỉ đủ cho mấy đứa chạm an xem được 10 tập phim Thiên Long bát bộ. Tới khi máy tính bảng hết sạch pin, chúng liền quấn lấy cô hỏi về tình tiết tiếp theo rất nhiều lần. Nhưng Vân Sơ chưa từng nói cho chúng biết mà chỉ hứa lần sau sẽ sạc đầy máy tính bảng để chúng xem nốt phần còn lại. Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ Trạm Vân Tiêu không muốn tốn nhiều tinh lực đi tìm một nơi nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi thành thì chọn một chỗ ẩn nấp sau để hai người lâm nghiêm đốt một đống lửa rồi ngồi đó ngây người. Tuy trong lòng lâm nghiêm và Quách Diệp có kỳ quái, nhưng nhìn dáng vẻ thàn nhiên của công tử và vân cô nương, bọn hắn cũng không nhiều lời thêm. Có đồ ăn tần thị chuẩn bị, đêm nay cả bốn người không cần lo bị đói. Bánh thịt hâm nóng và nước ấm mới đun vào bụng đủ để họ chắc bụng đêm nay. Chỉ là vân sơ nghĩ tới chuyện sắp trở về nên căn bản ăn không nhiều chỉ cắn mấy miếng đã bỏ bánh thịt trên tay xuống. Trạm Vân Tiêu vừa cùng hai người lâm nghiêm nói chuyện, vừa rất tự nhiên cầm lấy bánh thịt trong tay nàng hai ba cái đã ăn hết sạch. Đây là lần đầu tiên có người ăn thức ăn thừa mà cô đã ăn. Hành động này chỉ có giữa những người thân thiết nhất với nhau mới sẽ làm. Nhìn Trạm Vân Tiêu vô cùng tự nhiên cắn miếng bánh thịt thừa trong lòng Vân Sơ có chút khó xử. Chẳng qua cô chỉ khó xử trong chốc lát ngay sau đó nghĩ đến quan hệ của hai người bây giờ cô liền bình thường trở lại. Ngồi bên cạnh đống lửa tán gẫu với hai người lâm nghiêm một hồi, Vân Sơ từ khi tới cổ đại cuối cùng đã hiểu rõ tình huống nhà bọn họ. Cô âm thầm nhớ kỹ lâm nghiêm đã cưới vợ còn chưa có con, đợi khi tới Khánh Thị mua mỹ phẩm dưỡng da cho Phạm Phu Nhân cũng mua ít đồ đưa cho vợ lâm nghiêm. Vân Sơ đã suy nghĩ kỹ, nếu thân phận của cô đã không thể che giấu hoàn toàn mấy người lâm nghiêm, vậy rước khoát lung lạc bọn họ đi. Như vậy sau này sẽ có thêm hai người giúp cô đánh yểm trợ rồi nếu vậy mỗi lần cô tới kinh thành cũng không cần lại bị bó tay bó chân nữa, chí ít ở trước mặt đám người lâm nghiêm nói chuyện làm việc cũng có thể thoải mái hơn chút. Lâm nghiêm là người giỏi nói chuyện, anh nói chuyện còn có chút hài hước của người cổ đại nên vân sơ trò chuyện với anh khá vui vẻ. nhìn bọn họ càng nói càng rôm rả, cuối cùng vẫn là chạm vân tiêu thấy thời gian sắp tới liền ho khan hai tiếng nhắc nhở cô mau trở về xe ngựa. bằng không khi thời gian tới việc cô đột một biến mất chắc chắn sẽ dọa tới bọn họ. Cho dù trong lòng bọn họ cũng đã đoán được một chút nhưng vẫn không nên hù dọa đối phương thì hơn. Vân Sơ nghĩ bầu trời quả thực đã tối rất lâu rồi nên đành đứng dậy giơ tay chào tạm biệt hai người Lâm Nghiêm và Quách Diệp. sau so xoay người leo lên xe ngựa chứa hành lý đằng sau. Hành động của nàng quả thật khiến Lâm Nghiêm và Quách Diệp không hiểu ra sao. Không chỉ chào tạm biệt họ nói gặp lại sau còn quay người leo lên xe ngựa chứa hành lý. Nhìn màn xe buông xuống, Lâm Nghiêm không thể giải thích được sở đầu mình đây là đang nháo cái gì thế. Chẳng qua đêm nay đã định là đêm khiến họ vò đầu bứt tai. Không lâu sau khi Vân Sơ lên xe ngựa chạm Vân Tiêu cũng đi theo rồi hai người biến mất. Có trời mới biết khi Lâm Nghiêm đi qua xem xét tình huống, sau mấy lần gõ vào thành xe ngựa mà không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn liền đưa tay vén dẻm xe lên nhưng không thấy hai người đáng lẽ ra phải ở trong xe ngựa trong lòng hắn đã hoài nghi nhân sinh ra sao. Sắc mặt lâm nghiêm ngây ngốc vẫy tay gọi quách diệp đang ngồi đối diện cạnh đống lửa sưởi ấm, lão quách người mau tới đây nhéo ta nhanh lên, để cho ta biết đây không phải đang mơ. Quách diệp vẻ mặt không hiểu từ bên cạnh đống lửa đứng lên đi tới, vừa đi vừa cùa trách lâm nghiêm không có quy củ. Công tử và vân tiểu thư còn đang trên xe đấy, tên này sao lại không có quy củ vén rèm xe lên như thế. Tuy nhiên, nhìn cỗ xe trống rỗng trước mặt mồi lửa tựa như đạn pháo trong tâm quách diệp bỗng yên tĩnh trở lại. Gặp đồng bạn của mình cũng bị chấn động hù dọa, Lâm nghiêm chỉ có thể thử công tự túc vươn tay nhéo mạnh vào cánh tay của chính mình. Cảm nhận được cánh tay đau nhức hắn nhanh chóng xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, chỉ cảm thấy trên lưng nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. liếc nhìn Lâm nghiêm xoa xoa cánh tay, quách diệp lắc đầu, để cho bản thân hoàn hồn sau cảnh tượng vô cùng hoang đường này. Hắn gập gần nói ta chúng ta tới ngồi cạnh đống lửa một lát đi. Ta, hiện tại ta thấy lạnh quá hai người dìu nhau trở lại đống lửa ngồi ở chỗ đó một hồi lâm nghiêm mới muốn khóc không khóc nổi hỏi quách diệp lão quách người thấy vị kia tới cùng là thần hay quỷ mặc dù sớm đã biết vân sơ có chút vấn đề nhưng khi chuyện thật sự phát sinh ở trước mắt lâm nghiêm vẫn không thể bình tĩnh được công tử thì không cần nói rồi bọn hắn đi theo bên cạnh trạm vân tiêu lâu như vậy nên biết rất rõ hắn ta chắc chắn là người phàm nhưng về điều này lâm nghiêm bây giờ cũng không dám chắc công tử nếu giống như vân cô nương cái đó Nếu chạm vân tiêu thật sự là một người phàm bình thường, hình như lại có chút bôi nhọ hắn. Ở ngay lúc hai người đang suy nghĩ lung tung, chạm vân tiêu trở về. Nhìn người xuất hiện từ trong xe ngựa trống rỗng, lâm nghiêm và quách diệp vội vàng từ bên cạnh đống lửa đứng lên. Cả người căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân ở chỗ nào chỉ có thể cứng đờ người, ngập ngừng nói công tử. Người, ngươi Biết hai tùy tùng hôm nay nhận được kinh hãi không nhỏ, chạm vân tiêu không trông cậy vào họ có thể có tiền đồ hơn, nên chẳng so đo nhiều dáng vẻ ngạc nhiên hiện tại của hai người. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống đưa cái túi trong tay nhét vào tay lâm nghiêm, nói vân cô nương nghĩ tới các ngươi hiện giờ đang ở ngoại ô hoang dã nên cố ý mua cho các ngươi hamburger, gà rán và hai bình rượu đấy. Thấy hai tùy tùng vẫn là dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc, chạm vân tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi nói, rượu này có nồng độ cồn cao, hai người các ngươi cần nhớ kiềm chế chút cho ta. Ăn ngon uống ngon thì nhớ chừng lớn mắt cho ta, chú ý không được để cho người khác thấy đã biết chưa. bị chạm vân tiêu nhìn chằm chằm như vậy, lâm nghiêm phản xạ có điều kiện nhanh chóng gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Đạt được câu trả lời như ý muốn, chạm vân tiêu hài lòng gật đầu sau lại quay người trở về xe ngựa. Trước khi hạ dèm xe xuống, hắn đột nhiên vươn đầu từ bên trong ra và nói với hai người họ, trước khi mặt trời mọc ngày mai nếu thấy ta còn chưa trở lại thì các ngươi tự mình đánh xe ngựa về kinh thành. Nếu phu nhân có hỏi, các ngươi nói ta không yên lòng Vân Sơ nên đã đi theo tiễn nàng rồi. Trường 105, trở lại siêu thị quen thuộc của mình, Vân Sơ duỗi cái lưng tê mỏi. Cô ngồi bệt trước quầy thu ngân, lấy điện thoại di động ra sạc điện rồi bật máy tính tiền lên xem chi tiết tiêu thụ trong tiệm trong khoảng thời gian cô không có ở đây. Trạm Vân Tiêu đi cùng cô lại không có đãi ngộ thư thái như vậy, hắn còn cần chuyển mấy cái hòm gỗ lớn trong xe ngựa qua. Điện thoại vừa được khởi động, Vân Sơ ngay lập tức mở phần mềm take và gọi rất nhiều gà rán, hamburger, đồ nướng và tôm. Dù sao thì hai người lâm nghiêm còn đang chết cống trong băng thiên tuyết địa nơi vùng hoang dã đấy, nên Vân Sơ không sợ đồ ăn gọi nhiều chính mình ăn không hết. Trước đó khi ở trạm gia trang cô đã nhìn thấy đám người lâm nghiêm ăn cơm. Anh chàng đó, sới cơm chính là dùng bát ô tô sứ lớn để đựng không hoa khi nói rằng cái bát đó còn lớn hơn cả mặt của cô một vòng lớn nữa. trạm Vân tiêu chuyển hết tất cả các hòm gỗ tới bên này, sau ra hiệu cho Vân Sơ tới sắp xếp đồ lễ vật người khác tặng thì cất vào cách sát đồ ăn tần thị chuẩn bị thì để vào tủ lạnh giữ tươi riêng quần áo đồ trang sức vì tủ quần áo của vân sơ không thể chứa nhiều nên chỉ có thể tạm thời đặt ở trên giường đợi có thời gian cô mua thêm một chiếc tủ để đựng những bộ quần áo này còn lại chính là vài thước tơ lụa tần thị đưa cho vân sơ số vải này tạm thời cô dùng không tới nên bảo trạm vân tiêu truyền hòm gỗ chứa vải lên tầng 3 để cũng may tầng 3 cách xa mặt đất Không có hơi ẩm nên dù có đặt mấy hòm vải vóc ở đó vài năm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lần này chạm vân tiêu tới còn mang theo cả chuỗi chuông gió của hắn. Vân sơ cũng từng hỏi qua sao anh muốn làm vậy anh không giấu giếm cô. Nói thẳng khi nhìn thấy một chuỗi chuông gió khác xuất hiện trên cửa anh muốn thử xem nếu mình mang theo chuỗi chuông gió của mình cùng tới đây. Vậy tới lúc sáng khi cửa gỗ biến mất anh còn có ở lại đây hay không? Cái suy đoán này có thể nói là vô cùng lớn mật. Dù sao bà ngoại Vân Sơ đã kinh doanh siêu thị này hai mươi mấy năm cũng chưa hề nhắc đến chuyện này trong nhật ký của mình. Chỉ là nếu chuyện này thực sự khả thi chắc chắn đó sẽ là một chuyện vô cùng tốt dành cho hai người Vân Sơ. Trước đó vì chuyện của đồng thừa Trạch nên cô đã dẫn Trạm Vân Tiêu ra cửa hai lần. Đáng tiếc cả hai lần đều rơi vào ban đêm, mà do có chuyện gấp cần làm nên căn bản không có thời gian dẫn anh đi nhìn xem khắp nơi. Từ khi quyết định ở bên trạm Vân Tiêu, Vân Sơ vẫn luôn không ngừng tuyết phục mình tình huống của hai người bọn họ khác với người thường, vì vậy cô không thể tùy hứng. Không thể giống các cô gái khác yêu cầu bạn trai thời thời khắc khác có thể bầu bạn bên người. Nói buồn một chút người ta yêu đương cách trở địa hình, cách trở quốc gia còn có thể gọi điện thoại hoặc gọi video nghe giọng nhau. Dù không gặp được đối phương nhưng ít nhiều gì cũng có thể giải tỏa nỗi khổ tương tư một chút. Còn hai người họ không phải yêu đương cách trở địa hình, cách trở quốc gia mà là yêu đương cách trở hai thế giới. Khi cánh cửa gỗ biến mất Vân Sơ hoàn toàn không biết tình huống bên chỗ chạm Vân Tiêu ra sao, và cô không có cách nào để nhìn thấy anh cũng nghe không được giọng nói anh. Thật ra Vân Sơ cũng đã rất nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, nếu thực sự không được thì sau này cô sẽ tập trung sinh hoạt ở thế giới của chạm Vân Tiêu. Dù sao ở hiện đại cô không có thân nhân, nên chỉ cần quay lại siêu thị ở một đêm khi cánh cửa gỗ xuất hiện là được. Tuy nhiên, bây giờ chạm vân tiêu nói cho cô biết tình hình có thể đã thay đổi. Chuỗi chuông gió trong tay anh có lẽ có thể giải thoát anh khỏi sự ràng buộc của cánh cửa gỗ cho phép anh ở lại thế giới hiện đại ngay cả khi cánh cửa gỗ biến mất. Mặc dù tính chân thực của chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng dù nó chỉ có một tí tẹo khả năng thì cũng đủ làm cô hưng phấn. Trước giờ cô chỉ muốn đôi bên được thoải mái, chứ thật ra trong lòng cô vẫn không nỡ từ bỏ cuộc sống hiện đại tiện lợi như vậy. Còn về thế giới của chạm Vân Tiêu, sau này một năm qua bên đó ở hai lần là được rồi, ở lâu cô sợ mình sẽ thấy nhàm chán tới mốc meo mất Vì quá vui mừng nên sau khi đồ ăn giao tới, Vân Sơ còn nháo muốn uống hai chén chúc mừng cùng chạm Vân Tiêu. Tuy siêu thị nhỏ của cô không có loại rượu đỏ cao cấp nhưng một bình rượu đỏ trường thành mấy chục khối tiền vẫn là có. Nàng cao hứng chạm Vân Tiêu cũng vui vẻ, nghe nàng nói muốn uống rượu chúc mừng cũng không phản đối. Chạm Vân Tiêu nhặt mấy cái bánh hamburger, gà rán từ trong đống đồ thức ăn nhanh để vào một cái túi khác sau khi hỏi qua Vân Sơ liền lấy hai chai rượu rượu đế bình thường từ trên kệ hàng bỏ cùng vào. Khi Vân Sơ lên tầng lấy ly rót rượu, hắn cầm theo cái túi mở cửa gỗ để đưa nó cho hai người lâm nghiêm. Kết quả là hai đại nam nhân lâm nghiêm và Quách Diệp ở ngay giữa đêm đông lạnh lẽo gió thổi lại bị dọa ra một thân mồ hôi Trạm Vân Tiêu căn bản không quản trong lòng hai tùy tùng nghĩ thế nào, vừa giao phó xong chuyện cần bàn giao liền xoay người trở lại. Lưu lại hai người lâm nghiêm và Quách Diệp đứng ở bên xe ngựa hồi lâu, cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua khiến hai người nhịn không được hắt xì một cái. Cả hai vươn tay siết chặt áo bông trên người tiếp đó xách theo cái túi Trạm Vân Tiêu đưa quay trở về ngồi bên cạnh đống lửa. Nghĩ tới trước đó mình đã cầm không ít đồ của Vân Sơ cả hai cũng không già mồm mà trực tiếp mở cái túi trong tay ra. Từ bên trong lấy hamburger cùng gà rán ra ngoài. Hamburger vừa đến tay, quách diệp kinh ngạc kêu lên, số thức ăn này vẫn còn mang theo độ ấm tựa như mới vừa nấu ra vậy. Lâm nghiêm mặc dù thấy có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại người và đồ còn có thể hư không biến mất rồi lại từ trống rỗng xuất hiện. Vậy đồ ăn còn mang theo độ nóng cũng chẳng có gì để người ta đáng kinh ngạc. Tâm lâm nghiêm vốn lớn, sau khi kéo bỏ lớp giấy dầu kỳ lạ bên ngoài chiếc bánh hamburger, hắn hung tợn há mồm cắn một miệng lớn đồ ăn. Bánh mì hòa với thịt gà xé và rau xà lách vừa vào miệng, hương vị kỳ diệu kia thoát cái đã bắt được dạ dày hắn. Thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, lâm nghiêm đã bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi nói, thứ này ăn ngon thật đấy. Hóa ra trước kia vân cô nương vẫn luôn ăn loại đồ ăn này, chả trách nàng ăn không quen đồ ăn trong phủ. Mặc dù trạm vân tiêu đã mang ra vị đến nhưng khi ở trạm gia trang nướng thịt dê đã dùng một phần lớn. Chỗ còn lại hắn đã đưa tới phòng bếp nhỏ, chỉ là vân sơ không biết nấu nướng nên cô không biết cách sử dụng và liều lượng cụ thể của các loại gia vị này. Nên chỉ có thể dựa vào đầu bếp trong phủ tự mình tìm tòi. Với cách mò mẫm này, số gia vị chỉ còn thừa có 6 phần thoát cái đã ít đi một nửa. Chỗ còn lại sau khi đầu bếp đã nắm rõ cách sử dụng và liều lượng lại chỉ đủ cho hắn cải tiến đồ ăn trong phủ hai ngày. Vì thế mà vương thị đã không ít lần kéo vân sơ nói, nói bà chưa ăn qua đồ ăn thêm gia vị thì cũng thôi, nhưng giờ đã hưởng qua rồi thì lại hết gia vị. Đây đối với bà quả là điều quá tàn nhẫn, lớn tuổi rồi, người đã già nên ăn gì cũng không biết mùi vị. Trước kia vương thị còn có thể chịu đựng được, nhưng sau 2 ngày được nếm qua đồ ăn hợp khẩu vị, giờ lại bắt bà quay lại ăn mấy món thanh đạm kia, làm sao bà có thể chịu đựng được. Lúc Vân Sơ tới viện Vương Thị cáo biệt, Vương Thị còn liên tục dặn dò bảo nàng lần sau tới nhớ mang theo nhiều gia vị tới cho bà. mặc kệ gia vị này bán đắt cỡ nào, bà đặt trước cho trong phủ phân lượng một năm. Trước đó thấy Vân Sơ ăn cơm, bất kể là món gì đều thấy nàng ấy không mấy hứng lắm. Lâm nghiêm còn về nói cho nàng dâu nghe, nói vân sơ quá yêu ớt, đồ ăn trong phủ đều do một tay ngự chùa từ trong cung đã nghỉ hưu mời về nấu, những món này ở trong mắt người khác chính là mỹ vị khó được thưởng thức thế mà nàng ta lại là dáng vẻ hạ không được đũa. Thật không biết trước kia nàng ta đã ăn món ngon thịnh soạn gì. Hiện tại sau khi nếm qua hamburger trong tay, lâm nghiêm cuối cùng đã hiểu. thứ trong tay tuy không quá đẹp mắt nhưng sau khi cắn một miếng lại khiến người ta khó mà dừng lại. Nó tựa như có ma lực vậy, thấy đồng bạn tôn sùng đồ ăn trong tay như thế, Quách Diệp cũng nhịn không được cắn thử một miếng. Một miếng hamburger vào bụng, hắn không thể không gật đầu đồng thời giơ ngón tay cái tán thành lời khen trước đó của đồng bạn. Hai người ăn hamburger và gà rán Mỹ vị trước, sau mỗi người mở một chai rượu ngồi đối diện nhau cùng uống. Một ngụm rượu trắng thuần hậu vừa vào bụng, trong bụng bỗng trào lên một luồng nhiệt làm cả người ngay lập tức thấy ấm áp. Lâm nghiêm đánh một cái nấc, ôm bình rượu trong ngực mà nói ta thấy vân tiểu thư hẳn là thần tiên Chính là tiên nữ mà người ta hay kể trong thuyết thư ấy Đồ ăn thơm ngon, rượu mỹ vị, mấy thứ này khẳng định chỉ có giới thần tiên mới có Hơn nữa, mấy thứ hiếm hoi trước kia công tử từng lấy ra cùng với đồ vân sơ mang tới Tất cả chúng đã khẳng định đó là đồ chỉ có giới thần tiên mới có Trong lòng nghĩ vậy, Lâm nghiêm đã không còn sợ vân sơ nữa Hắn hà quyết định trong lòng, nếu lần sau nàng lại đến kinh thành nữa, vậy hắn nhất định phải biểu hiện tha thiết hơn chút như vậy chính hắn cũng có thể đi theo dính chút tiên khí. Bên Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu sau khi ăn khuya, Trạm Vân Tiêu rất tự giác chủ động thu dọn vỏ tôm hùm còn sót lại và hộp đồ ăn. Sau khi đem chúng ném vào thùng rác, hắn lại hấp tấp chạy tới chỗ cầu thang lấy khăn lau thấm nước và dọn dẹp quầy thu ngân. Trong khi anh bận rộn dọn dẹp, Vân Sơ cũng không nhàn rỗi Cô nghĩ tới hai người lâm nghiêm còn đang màn trời chiếu đất ở bên kia cửa gỗ, dù cho hai người họ có mặc áo bông nhưng họ lại không mang theo chăn bông. Nếu cứ thế ở lại một đêm ngoài nơi hoang dã quả là rất tội Cô chạy lên tầng 3 và tìm thấy chiếc chăn bông mà mình từng sử dụng trước đây. Sau khi thay vỏ chăn cô bảo chạm vân thiêu ôm bộ chăn bông đó đưa qua cho hai người lâm nghiêm dùng. Chạm vân thiêu lại chạy qua bên kia lần nữa để đưa chăn bông. Chờ lúc hắn trở lại, Vân Sơ đã đặt một bộ chăn bông và gối ở phòng khách tầng 2 cho hắn. Hiện tại trên cửa gỗ lại có chuông gió nên nếu có người đẩy cửa gỗ đi tới, trên tầng 2 cũng có thể nghe thấy tiếng chuông gió kêu, bởi vậy Vân Sơ không còn phải ở lại tầng 1 trông tiệm một đêm nữa. Trạm Vân Tiêu đối với việc đêm nay ngủ trên ghế sofa rất tiếp nhận. Trên thực tế, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ngủ cùng giường với Vân Sơ trước khi thành thân với nàng. Cho nên Vân Sơ để hắn ngủ ở ghế sofa thật ra lại rất hợp với ý định ban đầu của hắn. Rửa mặt xong, Vân Sơ đổi sang một bộ quần áo mặc nhà thoải mái hơn và nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của mình. Trong lòng vẫn không thể tin được Trạm Vân Tiêu bây giờ đang nằm trên ghế sofa và chỉ cách cô đúng một bức tường. Nếu suy đoán của anh không sai, vậy ngày mai họ có thể cùng nhau đi chơi rồi. Họ có thể lái xe tới Khánh Thị. Bây giờ là khoảng thời gian náo nhiệt nhất của Khánh Thị, bọn họ có thể đi xem phim, dạo phố ăn cơm Tây. Và có thể cùng nhau dạo xem một số danh lam thắng cảnh trong thành phố. Đây đều là những chuyện trước đó Vân Sơ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ đây những điều này có khả năng sẽ trở thành sự thật. Kinh hỉ lớn như thế khiến cô ngủ không được. Thật ra nào chỉ có mình cô, chạm Vân Tiêu đang ngủ ở phòng khách cũng chưa ngủ mà đang nắm chặt chiếc chuông gió trong tay. Trong lòng mong cho thời gian mau trôi nhanh hơn, nhưng hắn vừa mong cho trời nhanh nhanh sáng nhưng cũng lại sợ nó. Nếu sau 6 giờ sáng, khi cánh cửa gỗ biến mất mà hắn vẫn không thể ở lại như hắn phỏng đoán, vậy tiểu sơ hẳn sẽ rất khổ sở đi. Thậm chí trong lòng hắn đã bắt đầu ảo não, hối hận sao lúc trước mình lại sớm nói ra cho tiểu sơ biết làm gì. Nếu sáng mai mọi chuyện không phát triển như mong đợi vậy bọn hắn nên làm sao để điều chỉnh lại tâm tình của mình đây hai người đều ôm tâm tư riêng của bản thân nhưng lại đều cố kỵ tâm tình của đối phương. họ chỉ dám trợn tròn mắt suy nghĩ lung tung, ngay cả lật người cũng không dám chỉ sợ người kia sẽ lo lắng khi nghe thấy động tĩnh. Trạm Vân Tiêu nửa đêm đầu có thể cầm cự được, nhưng nửa đêm sau, đồng hồ sinh học của cơ thể thật sự không cho phép hắn nằm im như thế này mà mở to mắt ngẩn người. Trạm Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được nhắm mắt ngủ thiếp đi. Riêng Vân Sơ vì lo lắng quá mà dẫn đến mất ngủ, giữa đêm còn ngồi dậy rót cốc nước uống, thấy anh vậy cũng không dám quá ổn sợ đánh thức anh. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, Vân Sơ ngồi sổm trước sofa nhìn chằm chằm dáng vẻ anh khi ngủ hồi lâu. Tới khi thấy anh xoay người làm buông lỏng chiếc chuông gió trong tay, lại sợ chuông gió rời người anh sẽ không có tác dụng nên cô vội vàng nhặt chuông gió lên nhét lại vào tay anh. Nhìn anh trong giấc mộng lại siết chặt chiếc chuông gió trên tay lần nữa, Vân Sơ vẫn không yên lòng. Sau một lát do dự cô rước khoát đi vào phòng lấy điện thoại ra, sau đó ngồi xuống mép ghế sofa tay trái nắm tay anh cùng nhau nắm chuông gió, còn tay phải cầm điện thoại di động lướt xem động tĩnh của bạn bè trong khoảng thời gian này. Thời gian càng gần 6 giờ, Vân Sơ lại càng có tinh thần. Nói tới có lẽ vì Tết Nguyên đán vừa kết thúc nên đêm nay không có khách nhân nào từ bên kia cửa gỗ tới. Ngay cả Quý Hòa và Lỗ Bằng Thiên đều không xuất hiện, khiến Vân Sơ trải qua một đêm thanh tịnh. Thấy thời gian trên điện thoại nhảy chính xác đến 6 giờ tay trái Vân Sơ đang nắm tay chạm Vân Tiêu không tự chủ ra tăng lực độ Chạm Vân Tiêu là bị sức mạnh của bàn tay nàng đánh thức. Nhìn thần sắc nàng khẩn trương, không cần hỏi thêm câu nào hắn đã hiểu ra ngay. Hai người cứ thế nắm chặt tay đối phương cùng nhau xem thời gian trên màn hình điện thoại của Vân Sơ từ 6 giờ biến thành 6 giờ 1 phút và sau đó là 2 phút. Mãi cho đến khi thời gian trên điện thoại chuyển thành 6 giờ 5 phút chạm Vân Tiêu vẫn chưa biến mất. Vân Sơ nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi quay đầu nhìn chạm Vân Tiêu đang ngồi bên cạnh cô. Xác định rốt cuộc lần này anh không có hư không biến mất Vân Sơ lấy chiếc chuông gió và nhét nó vào trong ngực chạm Vân Tiêu, vô cùng trịnh trọng căn dặn chuông gió này sau này anh nhất định phải luôn mang theo trên người, ngay cả lúc tắm rửa cũng không được bỏ xuống đã biết chưa. Cái này không cần Vân Sơ dặn dò chạm Vân Tiêu đã vỗ về chiếc chuông gió trong ngực tựa như bảo bối. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc đợi lúc trở về tìm công tượng đánh giúp hắn một cái dây chuyền, sau này hắn muốn dùng chiếc chuông gió này làm mặt dây chuyền. Tùy mỗi một quả chuông trên chuỗi chuông gió này lớn chừng ngón tay cái, nhưng một chuỗi chuông gió được tạo thành từ 8 chiếc chuông nhỏ. Một chuỗi này cũng dài chừng một vòng tay vân sơ. Nếu chạm vân tiêu muốn coi nó như mặt dây chuyền mà quàng quanh cổ, e rằng sẽ hơi khó coi. Tuy nhiên, vì sự đặc thù của chuỗi chuông gió nên cả Vân Sơ và chạm Vân Tiêu không dám thay đổi hình dạng và cấu tạo của nó. Họ lo lắng chuỗi chuông gió có thể sẽ không có tác dụng nếu không được tiếp xúc tới thân thể của anh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai cách một là làm thành mặt dây chuyền đeo trên cổ, hai là kiếm sợi dây xích kéo dài ra một chút làm thành vòng tay rồi đeo ở cổ tay. Trường 106. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận là chạm Vân Tiêu vẫn thích có thêm một chiếc vòng cổ hơn. Hắn nói đeo trên cổ sẽ an toàn hơn là đeo trên cổ tay. Vân Sơ nhớ tới đồ trang sức của cổ đại chỉ có hai chất liệu là vàng và bạc. Nếu dùng chúng làm thành dây chuyền thì không đủ an toàn. Cô thấy vẫn nên tới khánh thị và mua cho anh một sợi dây chuyền bằng bạc kim hoặc thép titan thì hơn. Chúng so với vàng hay bạc thì rắn chắc hơn nhiều. Thương lượng xong chuyện chuông gió, Vân Sơ nhìn người yêu đang ngồi bên cạnh đại não cuối cùng cũng phát ra tin nhắn tới lúc ngủ. Vân Sơ ngáp một cái, đứng dậy khỏi ghế sofa và nói, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, nếu anh đã tỉnh thì có thể tự mình đi lấy. Em cần trở về ngủ bù đây, nếu có chuyện thì gọi em nhé. Trạm Vân Tiêu gật đầu biểu thị mình biết rồi, sau vươn tay đẩy Vân Sơ về phòng ngủ và nói, nàng đi ngủ đi ta ngủ thêm một lát. Một giấc này của hai người trực tiếp ngủ đến trưa. Trạm Vân Tiêu có dậy sớm hơn một chút, nhưng sợ làm phiền Vân Sơ nên sau khi tỉnh lại cũng không dám làm ổn tránh nháo tới cô. Hắn tự mình mò mẫm mở tivi giảm âm lượng xuống thấp rồi chuyên tâm nằm xem. Cũng bởi vì Vân Sơ thật sự quá buồn ngủ, lại thêm trong tiềm thức biết rõ chạm Vân Tiêu đang ngủ ở phòng khách nên cô cảm thấy cực kỳ an toàn. Vì vậy, khi chạm Vân Tiêu mở tivi lên, sau lại hoảng hốt tìm nút giảm âm lượng trên bảng điều khiển từ xa cô đều chưa từng bị anh nháo tới tỉnh. Tuy nhiên, Vân Sơ không bị hù tới, nhưng Dương vi đang làm việc ở tầng 1 lại bị hù dọa. Có trời mới biết cô ấy đã sợ hãi như thế nào khi chợt nghe thấy tiếng TV khi chỉ có mình cô trong siêu thị. Chẳng lẽ bà chủ từ quê bạn trai đã về? Dương Vi nghi hoặc nhưng cũng không dám thực tiện lên lầu xem xét. Không nói tới chỗ cầu thang còn có cửa sắt mà Dương Vi đã làm việc trong tiệm Vân Sơ cũng gần nửa năm nên cô ấy hiểu rất rõ tính tình của Vân Sơ. Bà chủ của mình đa số thời gian là người cực kỳ dễ nói chuyện. Bình thường nếu nhà trẻ chỗ con trai Dương Vi học có hoạt động, chỉ cần Vân Sơ không bận cô mở miệng nói xin nghỉ là Vân Sơ sẽ để cho cô đến trường tham gia hoạt động. Hơn nữa, ở cùng Vân Sơ khá thoải mái cô không giống các ông chủ bà chủ khác luôn tận lực làm khó dễ người. Tới ngày trả lương cũng rất thống khoái quyết toán lương cho, đã thế còn thường xuyên thưởng thêm nữa. Đúng là tiền lương Vân Sơ trả không tính là cao nhưng siêu thị nằm gần nhà nên đi làm hay đưa đón con rất thuận tiện. Chính vì vậy nên Dương Vi thực sự rất hài lòng với công việc của mình và chân thành mong muốn sinh ý của Vân Sơ có thể tốt. Như vậy cô ấy có mới thể tiếp tục làm việc ở đây. Lần này Vân Sơ nói với cô rằng cô ấy muốn đi thăm họ hàng ở quê trạm Vân Tiêu và trực tiếp giao mọi chuyện trong tiệm cho Dương Vi quản lý. Dương Vi cảm thấy đây là bà chủ tin tưởng cô tuyệt đối mới làm như thế, vừa hay chồng cô phải tăng ca trên công trường nên Tết này anh ấy quyết định không về ăn Tết để kiếm thêm tiền. Vì vậy mười mấy ngày qua cô chỉ nghỉ mỗi ngày 30 và ngày mùng một đầu năm thời gian còn lại đều dẫn theo con trai cùng tới siêu thị trong non. Cô nghĩ rất đơn giản, sinh ý siêu thị tốt nhất là vào dịp năm mới. Cô ngồi đây trong tiệm nhiều thêm một ngày tức là có thể kiếm nhiều thêm chút tiền. Không nói cái khác chỉ nói về những thân thích sống trong mấy tòa chung cư gần đây nếu đi xuống lầu lại phát hiện lễ vật mình mang đi tặng không đủ phân lượng còn không phải sẽ chạy tới siêu thị của bọn cô mua thêm hai vị sữa bò à. Trong dịp Tết nguyên đán này, Dương Vi đã bổ sung sữa trong cửa hàng 2 lần và lần nào cũng bán hết sạch. Ngay cả mấy loại như đồ uống, hạt dưa, bánh kẹo hay gia vị trong siêu thị cũng được tiêu thụ rất nhanh. Năm trước Dương Vi thấy giỏ hoa quả ở các siêu thị khác bán rất chạy nên cô còn tự mình làm chủ chạy tới chợ bán buôn mua về 20 giỏ hoa quả. Chỉ trong mấy ngày ăn Tết này, gần như đã bán hết sạch giờ chỉ còn thừa lại 2-3 giỏ. Chỗ còn thừa được cô bày ở ngoài cửa siêu thị bán giảm giá. Với 20 giỏ hoa quả, siêu thị đã kiếm được gần 1.000 khối tiền ngoài định mức. Dương Vi mò không ra có phải Vân Sơ đã về không nên lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy. Chẳng qua Vân Sơ đang ngủ say nên không thấy tin nhắn từ cô. Lại thêm tiếng TV trên lầu rất nhanh đã ngừng lại nên Dương Vi không có xoắn suýt nhiều cô tiếp tục cầm điện thoại ngồi xem phim truyền hình. Bởi vì trong lòng đã có dự đoán, nên lúc chưa thấy Vân Sơ dẫn theo chạm Vân Tiêu xuống lầu, Dương Vi mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá mức khoa trương. Cô chỉ hơi xấu hổ chỉ vào bát mì bò trước mặt nói, trưa nay em lười nấu cơm, không bằng để em đi xào hai món cho hai người nhé. Đây là lần đầu tiên Dương Vi gặp chạm Vân Tiêu. Trong lòng cô cảm thấy bạn trai bà chủ rất đẹp trai, chỉ là kiểu tóc có hơi quái quái, không lẽ anh ấy đội tóc giả. Dù sao cô vẫn còn trẻ tuổi, nên biết hiện tại đang lưu hành mốt mặc hán phục. Có rất nhiều người thường hay mặc quần áo cổ trang, trang điểm rất đẹp và còn đội cả tóc giả đi ra ngoài. Vân Sơ giới thiệu hai người lẫn nhau, rồi lắc đầu nói với Dương Vi, không cần đâu, bọn chị sẽ ra ngoài ăn. Chú ý tới ánh mắt Dương Vi thỉnh thoảng sẽ không tự chủ rơi vào trên tóc chạm Vân Tiêu. Nghĩ tới dù sao nơi này cũng là huyện thành nhỏ. Đợi lát nữa ra cửa chỉ sợ người lớn tuổi sẽ còn tò mò hơn về mái tóc của anh, nên Vân Sơ lại chạy gấp lên lầu tìm một chiếc mũ lưỡi chai mang xuống cho anh đội. Chạm Vân Tiêu vẫn còn cần trở lại cổ đại, nên mái tóc dài này của anh khẳng định không thể cắt. Ở cổ đại ngoại trừ tăng nhân ra, nếu có người vô cơ cắt ngắn tóc chắc chắn sẽ trở thành kẻ khác người. Vậy nên mấy ngày chạm Vân Tiêu ở lại đây tốt hơn hết vẫn nên đội mũ khi ra ngoài. Ngoài ra còn cần mua thêm quần áo nữa. May mắn là ngay đầu đường có một cửa hàng quần áo nam tuy không phải hàng hiệu lớn nhưng ứng phó khẩn cấp vẫn là có thể. Vân Sơ kéo chạm Vân Tiêu vào trong tiệm nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và chọn mua một bộ quần áo cho anh. Không phải Vân Sơ kéo kiệt không nỡ mua mua mua cho anh, mà cô nghĩ đến việc sẽ đưa anh tới Khánh Thị ngày mai. Mua quần áo ở Khánh Thị thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đến lúc đó cô sẽ càng thoải mái mà lựa chọn đồ cho anh cam đoan cho anh hưởng thụ đủ loại đãi ngộ phú bà bao nuôi của thời hiện đại. nghĩ đến sở thích ăn cay của chạm vân tiêu, vân sơ trực tiếp đưa anh tới nhà hàng lẩu lớn nhất huyện thành. quán lẩu này là một nhà hàng lâu đời, nghe nói đã làm lẩu ở thanh thành hơn 30 năm rồi. ông chủ ở đây được truyền từ thế hệ cha sang thế hệ con. đây chính là lẩu đường đường chính chính, nó khác với nồi lẩu nhỏ mà hắn ăn ở chỗ vân sơ. chạm vân tiêu ăn rất hài lòng, thậm chí còn gọi thêm hai lần đồ ăn. Vân Sơ trong khi đó đã ngừng giữ hiệp một lát, cô thấy anh chính là động vật ăn thịt, thịt bò mềm rất được anh yêu ái, sau khi ăn liên tiếp bốn đi anh vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng, tiếp đó là lát bụng cay và dài bụng ngựa. Dù sao bữa cơm này Vân Sơ chỉ ăn mấy miếng đã cảm thấy no rồi, thời gian còn lại đều ngồi nhìn anh ăn. Có lẽ vì hai người thân ở hiện đại, hoặc do Trạm Vân Tiêu đang mặc quần áo hiện đại nên rơi vào mắt Vân Sơ rất mới mẻ. Dù sao bữa cơm này cô ăn không ra bao nhiêu tư vị. Lực chú ý hoàn toàn rơi hết vào trên người anh. Vừa nhìn, Vân Sơ thu nhỏ trong tâm cô vừa ôm trái tim của chính mình vừa không ngừng cảm thán quá đẹp trai. Bạn trai của mình quả là quá đẹp trai, bình thường chỉ nhìn anh đã thấy hạnh phúc tràn đầy rồi. Quả nhiên ứng với câu tú sắc khả san của cổ nhân. Sau khi ăn chưa xong, Vân Sơ cảm thấy bánh bao vị ngô của nhà hàng lẩu này ăn rất ngon, lại nghĩ đến khoảng thời gian này Dương Vi cũng vất vả nên lúc tính tiền đã nhờ ông chủ gói thêm một phần mang về. Mặc dù Dương Vi đã ăn trưa nhưng cô ấy có thể cầm bánh bao này về cho con trai ăn. Thằng bé kia thế nhưng là một con mèo háo ăn đấy. Trở về nhà, Vân Sơ bảo chạm Vân Tiêu lên tầng trước còn mình ở lại tầng 1 đi xem tình hình thu nhập trong cửa hàng lúc cô vắng nhà. Tính tới cuối cùng trong sổ sách còn dư ra hơn 900 tệ, Dương Vi vội vàng nói cho Vân Sơ biết chuyện cô ấy tự chủ trương mua một lô giỏ hoa quả về bán trong siêu thị. Ý tưởng mua giỏ trái cây này Vân Sơ lúc trước quả đúng là không có nghĩ tới. Nguyên nhân chính là vì ngoại trừ ngày Tết giao thông trên con phố này đều ở mức trung bình, mà trái cây lại là thứ không để được lâu. Vậy nên ngoại trừ lần đó cô chạy tới chợ bán buôn mua mấy giỏ hoa quả để mang qua bên trạm Vân Tiêu thì hầu như trong siêu thị chưa từng bán hoa quả. Giỏ hoa quả là do Dương Vi tự bỏ công ra mua về bán. Cô ấy một lòng vì muốn tốt cho trong tiệm nhưng Vân Sơ không thể thu về số tiền kiếm được từ việc bán giỏ hoa quả. Giỏ hoa quả này là em tự mình bỏ công sức nhập về bán cho nên tiền này em tự mình giữ đi. Vân Sơ hào phóng nhưng Dương Vi lại khá thấp thỏm. Nghe Vân Sơ nói, mặt cô ấy ngay lập tức đỏ bừng vì khẩn trương. Thấy cô ấy như vậy, Vân Sơ vì không muốn cô ấy bị cuộn bách liền đánh nhịp quyết định tiền bán giỏ hoa quả cô nhận 200 coi như tiền Dương Vi mượn để nhập hàng, 700 còn lại thì cô ấy tự mình giữ. Có như vậy Dương Vi mới cảm thấy bình tĩnh hơn khi nhận tiền. Nhưng chính cô cũng không phải loại người không rõ ràng, biết đây là bà chủ có tâm muốn giúp cô và cô đương nhiên rất cảm kích. Bàn giao xong chuyện sổ sách trong tiệm, Vân Sơ lại nói cho Dương Vi biết chuyện ngày mai cô muốn tới khánh thị một chuyến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy cô sẽ ở lại Khánh Thị hai ngày. Đợi khi cô từ Khánh Thị trở về, sẽ cho phép Dương Vi nghỉ vài ngày để bù vào ngày nghỉ đợt Tết. Cô ấy có thể thừa dịp này dẫn con trai lên thành phố ở cùng chồng vài ngày trước khi bắt đầu nhập học. An bài như vậy tự nhiên là tốt. Dương Vi vội vàng gật đầu, biểu thị cứ làm như vậy đi. Ngày mai và ngày mốt cô ấy sẽ tiếp tục tới đây làm. Dặn dò xong chuyện trong tiệm Vân Sơ lên lầu tìm Chạm Vân Tiêu cả hai nếp vào ghế sofa xem tivi suốt một buổi trưa. Chạm Vân Tiêu hiện tại đang trong giai đoạn tò mò về mọi thứ, bất kể là xem cái gì trên tivi cũng vô cùng hăng hái. Suốt cả một buổi trưa hắn vừa cầm điều khiển vừa xem phim dân quốc, phim chiến tranh, phim cổ trang, thậm chí cả phim quan hệ mẹ chồng nàng dâu đô thị nữa. Các thể loại phim khác hắn không hiểu rõ nên không bình phẩm nhiều. Riêng lúc xem phim cổ trang thấy những phục sức màu sắc tiên diễm mà nhân vật chính mặc hắn nhịn không được bắt đầu phê phán. Thời của chúng ta thuốc nhuộm đắt lắm, ngoại trừ thánh nhân trong cung và các danh môn thế gia, nào có ai sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy để nhuộm vải có màu sắc rực rỡ mà làm thành quần áo. Thấy anh xem TV quá nghiêm túc, Vân Sơ đành phải nhắc nhở một câu. Những chương trình truyền hình này đều do diễn viên thực hiện, bọn họ hầu như là dựa vào mặt mà ăn cơm nên vì để xuất hiện trước ống kính thật đẹp mắt, họ không thể nào mặc mấy bộ đồ hóa trang bụi bẩn hay nhạt nhòa để quay hình được. Lại nói, hầu hết người xem sẽ không mua chứng phim truyền hình tạ thực như thế. Ban đêm chạm Vân Tiêu như thường ngủ ở ghế sofa. Thật ra vì sợ anh trong đêm bị cảm lạnh, Vân Sơ đã nói để anh tới trong phòng cô ngả ra đất nghỉ. Dù sao phòng cô có mở điều hòa không khí nên rất ấm. Ở trong mắt Vân Sơ, cô ngủ trên giường còn chạm Vân Tiêu ngủ trên mặt đất căn bản không sao cả. Nhưng chạm Vân Tiêu là một cổ nhân bảo thủ, nói cái gì cũng không chịu bước chân vào phòng của Vân Sơ, tựa như trong phòng của cô là cấm địa không bằng. Là con gái, sự rè rạt của Vân Sơ chỉ đủ để cô chủ động nói một lần. Nếu chạm Vân Tiêu đã không nguyện ý, vậy cô cũng không ép anh ngủ trong phòng. Cuối cùng, Vân Sơ chỉ có thể đóng cửa phòng bếp, cửa phòng tắm, cửa sổ, bê, bê rồi để cửa phòng mình mở toang. Hy vọng gió nóng trong phòng cô có thể thổi vào phòng khách nơi chạm Vân Tiêu ngủ. Mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng xét cho cùng, nó có thể khiến nhiệt độ trong phòng khách cao hơn một chút. Sợ anh thấy nhảm chán, Vân Sơ đưa anh máy tính bảng đã sạc đầy để giết thời gian. Mà hành động này của cô mang đến hậu quả chính là vào lúc 10 giờ rưỡi tối khi cô muốn đi ngủ, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng động loáng thoáng từ phòng khách. Nghe tiếng hình như là mấy bài hát nền của video ngắn. Cô có thể lý giải trạm vân tiêu do đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, nên vội vàng muốn dùng mọi cách trong tay anh để thiết lập hiểu biết cơ bản về hiện đại càng nhanh càng tốt. Và với anh mà nói, máy tính bằng 2 tivi chính là đường tắt giúp anh nhanh hiểu rõ về cuộc sống hiện đại hơn. Nghĩ đến ngày mai lái xe về Khánh Thị, chạm Vân Tiêu có thể ngủ bù trên xe nên Vân Sơ cũng không thúc sục mà tự mình nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Vân Sơ thức dậy rất sớm vào ngày hôm sau, còn chạm Vân Tiêu đang rất mong chờ chuyến đi tới Khánh Thị hôm nay nên vừa rửa mặt xong liền vội vàng thúc sục cô mau đi thôi. Thấy anh vội vã như vậy, Vân Sơ cũng không định trì hoãn thời gian dẫn anh cùng ra ngoài ăn sáng nữa. Hai người mỗi người cầm một ổ bánh mì, một chai sữa bò từ trong tiệm rồi cùng ra cửa. Vốn Vân Sơ còn tưởng rằng hôm nay Trạm Vân Tiêu sẽ ngủ trong xe. Kết quả vừa lên xe, anh lại giống như một đứa trẻ chưa lớn, đầu tiên là chỉnh ghế ngồi ngả trước ngả sau mấy lần tới khi tận hứng mới nắm lấy dây an toàn chuyên tâm thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Lần này Vân Sơ từ cổ đại mang về không ít thỏi vàng ròng. Hôm nay cô gói ghém đầy một ba lô thỏi vàng tính toán mang tới khánh thị xem có bán ở tiệm đồ cổ được không. Nói đến cùng cô và chủ cửa hàng đồ cổ đã làm ăn với nhau hai lần, nếu không bán được với anh ta thì chắc cũng không bán được ở nơi khác. Một ba lô chứa đầy thỏi vàng rất nặng khoảng chừng hơn mấy chục cân. Nếu không phải hôm nay có chạm Vân Tiêu đi cùng, Vân Sơ khẳng định một lần không thể cầm theo nhiều như thế. Tới Khánh Thị, Vân Sơ trực tiếp lái xe chạy tới tiệm đồ cổ trước. Chuyến đi này của cô cũng thật trùng hợp ông chủ tiệm đang dùng bữa sáng ngay trong cửa hàng. Thấy Vân Sơ, ông ta vội vàng nhiệt tình chào hỏi cô và mời cô cùng ăn sáng. Vân Sơ nắm lấy tay chạm Vân Tiêu. Không nắm không được, bởi từ khi tiến vào khánh thị anh vẫn luôn hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Vân Sơ sợ nếu không nắm lấy tay anh thì chỉ một tích tắc không chú ý anh lại mất hút thì sẽ rất phiền phức. Cười lắc đầu nói, chúng tôi đã ăn rồi. Chụp cửa hàng đồ cổ nghe Vân Sơ nói thế cũng không cưỡng cầu cô nữa. Từ trên quầy giật ra một tờ giấy ăn lau tay sạch sẽ, hai mắt ông sáng rực nhìn chằm chằm Vân Sơ mở miệng hỏi, nếu đã ăn rồi thì thôi. Không biết Vân Tiểu thư lần này tới là, trong lúc chờ đợi câu trả lời của Vân Sơ, trong lòng ông chủ cửa hàng đồ cổ không ngừng kích động hò hét bán vòng tay, bán vòng tay. Chiếc châm gài tóc dương chi bạch ngọc lần đó ông mua từ trong tay Vân Sơ vừa hay vào mắt một vị cự phú. Đối phương cảm thấy cây ngọc châm này rất hợp với khí chất của vợ hắn, nên đã ngã giá cao hỏi mua với chủ tiệm đồ cổ. Cứ thế, ông ta vừa trở tay đã bán được món đồ mới thu vào, lại từ giữa dễ dàng kiếm lời hơn ngàn vạn. Trong khoảng thời gian này, trong lòng ông ta không ngừng cầu nguyện. Khẩn cầu Vân Sơ lại đến trong tiệm để bán cái vòng tay cực phẩm kia. Nhưng Vân Sơ đã hạ quyết tâm coi chiếc vòng là vật gia truyền, nên nhất quyết không lấy ra bán. Tuy nhiên, khi thấy một ba lô đầy áp thỏi vàng trong tay chạm Vân Tiêu, dù cho ông chủ tiệm đồ cổ là người đã gặp qua việc đời thì vẫn nhịn không được mạnh mẽ hít một hơi ở trong lòng. Mặc dù thỏi vàng là kim loại nặng, nhưng bởi vì giá vàng tăng vọt trong hai năm qua nên thứ này tuy được dùng làm đồ cổ nhưng giá trị của nó cũng tương đương với giá một viên gạch vàng bình thường. Chẳng qua, những thỏi vàng này của Vân Sơ có màu sắc nguyên chất và hình thức đẹp hơn. Nếu ông mua về bầy trong tiệm, một số doanh nhân có tiền vẫn sẽ cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, toàn bộ số thỏi vàng này đã được chủ tiệm đồ cổ thu về với giá 20 vạn một thỏi. Trước lúc Vân Sơ ra cửa đã nhìn qua giá vàng quốc tế, và biết giá này không cao thậm chí còn thấp hơn giá thu về của bên tái chế vàng cũ hiện tại. Nhưng cô nghĩ đến những thỏi vàng của cổ đại xét về độ tinh khiết thì không cao bằng hiện đại nên tâm lý lập tức trở lại bình thường. Hiện tại cô có rất nhiều thỏi vàng trong tay, và có thể có cơ hội để đẩy ra một bộ phận tóm lại cũng là một chuyện tốt. Vàng trong ba lô chính là 500 lượng hoàng kim mà Phạm Phu Nhân đưa để mua mỹ phẩm dưỡng da Một thỏi 10 lượng tương đương với một cân một thỏi. Trong ba lô của cô bây giờ đựng 50 thỏi, đổi thành tiền mặt chính là 1.000 vạn Khi biết được lần trước Vân Sơ bán Ngọc Trâm ở đây chỉ thu về được hơn 400 vạn chạm Vân Tiêu thật sự thấy rất không phục. 500 lượng vàng đã có thể đổi được 1.000 vạn thế nhưng cây châm hắn tặng Vân Sơ lại thuộc loại tốt nhất. Giá trị của cây ngọc châm đó thiên kim khó sánh bằng thế mà chỉ bán được 2-300 lượng vàng. Nghĩ sao cũng khiến người ta thấy không phục. Mặc dù trong lòng buồn bực nhưng chạm Vân Tiêu cũng hiểu rõ đồ đã bán rồi coi như hắn không phục cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể ở bên ôm ba lô rỗng nhìn chủ tiệm đồ cổ truyền tiền cho Vân Sơ. 1.000 vạn chính là một con số lớn. Nếu không phải lúc trước bán được Ngọc Trâm giúp ông kiếm về một bút tiền, vậy giờ chụp cửa hàng đồ cô còn không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy để đưa cho Vân Sơ. Một khoản tiền lớn như vậy sau khi chuyển khoản sẽ không vào tài khoản của Vân Sơ ngay lập tức nhưng cô cũng không bận tâm thấy ông chủ đã chuyển tiền xong cô lập tức dẫn chạm Vân Tiêu rời đi. Trước khi ra ngoài, Vân Sơ nhớ tới trong nhà còn một ít vàng nên có lòng muốn hỏi xem sau này ông chủ còn muốn thu mua thỏi vàng nữa không? Chẳng qua nghĩ lại hôm nay chính mình một hơi bán sạch 50 thỏi vàng, nếu còn nói muốn bán thỏi vàng nữa vậy không khỏi quá cao điệu rồi. Vân Sơ chịu đựng không có hỏi, nhưng ông chủ tiệm đồ cổ kinh doanh nhiều năm như vậy, ánh mắt tất nhiên đã luyện ra đỉnh cao. Thấy sắc mặt cô lộ lúng túng, vội vàng xua tay nói, lần này tôi thu mua của cô nhiều thỏi vàng như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp chắc sẽ không thu mua thứ này thêm nữa. Chẳng qua nếu Vân Tiểu Thư muốn bán thứ khác vậy hoan nghênh Tiểu Thư tùy thời tới. Khi ông chủ nói câu này, đặc biệt lúc nói hai chữ thứ khác giọng cắn đặc biệt nặng. Chỉ thiếu không sáng loáng nói cho Vân Sơ biết ông đang chỉ cái vòng ngọc trong tay cô. Vân Sơ chỉ khách khí vài câu, nói lần sau nếu cần nhất định sẽ tới, rồi trực tiếp kéo chạm Vân Tiêu rời khỏi phố cổ. Bán vàng xong tiền tiết kiệm trong tay Vân Sơ đã tăng lên rất nhiều. Phụ nữ có tiền cái là khẳng định muốn mua mua mua. Vân Sơ lái xe chạy thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất khánh thị trước tiên dẫn Trạm Vân Tiêu chạy tới cửa hàng quần áo nam mua quần áo trước. Trạm Vân Tiêu eo nhỏ chân dài, mặc tây phục hay áo khoác gì cũng rất đẹp trai. Đẹp trai đến phạm quy, nếu không có anh ngăn cản thì hôm nay Vân Sơ chắc chắn sẽ cà thẻ đến cháy thì thôi. Tới cuối cùng anh tự chọn cho mình hai bộ quần áo, một bộ âu phục màu xanh đậm và một bộ có áo khoác màu sám nhạt. Cả hai đều khiến mắt Vân Sơ sáng rực sau khi thấy anh mặc vào. Khó được một chuyến tới Khánh Thị, lại nghĩ đến giờ chạm Vân Tiêu đã có chuông gió, vậy sau này anh có thể ở lại thế giới hiện đại nhiều hơn. Vì vậy Vân Sơ đã chạy đến cửa hàng đồ lót và mua cho anh ấy một tá đồ lót để thay đổi. Trong tay có tiền, Vân Sơ không nghĩ bạc đãi chạm Vân Tiêu, đồ lót mua cho anh đều là hàng hiệu hạng nhất giá rơi vào vài trăm tệ một cái. Chỉ riêng đồ lót đã tiêu hết mười mấy vạn tệ. Tiếp đó, Vân Sơ còn mua thêm hai cái đồng hồ, một cái cho cô còn cái kia cho trạm Vân Tiêu. Chỉ hai chiếc đồng hồ này đã tiêu hết ba mươi mấy vạn. Đến tận đây Vân Sơ cuối cùng đã lấy lại tinh thần sau cơn cuồng hỉ phất nhanh. nghiêm túc suy nghĩ một chút một ngàn vạn cũng không tính là rất nhiều. Nếu bạn ghé thăm trung tâm mua sắm thêm một vài lần chỉ sợ nó sẽ hết rất nhanh. Nhưng nếu không có thỏi vàng bán một ngàn vạn cô cũng không dám tiêu nhiều như vậy. Nhận được chiếc đồng hồ chạm Vân Tiêu yêu thích vô cùng. Trên đường đi, hắn vô thức đưa tay lên nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhìn dáng vẻ anh như thế, Vân Sơ không đoán hỏi tới đau lòng nữa. Nói đến cùng từ lúc cô mở cái siêu thị này, cô chưa bao giờ kiếm được tiền từ nó. Mấy lần phất nhanh hiện tại cũng là vì chạm Vân Tiêu và thêm mối quan hệ giữa hai người cho nên cô thực sự không thấy đau lòng khi tiêu tiền vì anh. Khi tới cửa hàng trang sức mua một sợi dây truyền bạch kim nam, nhiệm vụ tới khánh thị hôm nay của Vân Sơ xem như hoàn thành một nửa. Một nửa khác là mua mỹ phẩm dưỡng da, nhưng trước đó cả hai cần chạy xuống hầm để xe để cất đồ trước đã, sau mới quay trở lại tầng bán các sản phẩm chăm sóc da. Lần trước khi Vân Sơ đến đây càn quét hàng, trong những cửa hàng này đã có một nửa cô thuộc hội viên. Tuy Vân Sơ không phải một người am hiểu tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng biết khi mua nhiều sản phẩm chăm sóc da một lúc thì tốt hơn hết là làm một cái thẻ hội viên, nó có thể tiết kiệm cho cô không ít tiền. Lần này Vân Sơ đến đây với mục đích nhập hàng, nên ngoài việc mua mấy bộ thuộc nhãn hiệu hàng đầu cho tần thị, phạm phu nhân, nhiễm huệ ngữ và đại tàu Trạm ra ra, thì sau đó cô chạy tới các quầy hàng bình dân hơn mua một nhóm lớn bộ mỹ phẩm thông thường. Giá bình quân mỗi bộ khoảng 500 nhân dân tệ. Số mỹ phẩm dưỡng da này Vân Sơ tính đưa tới cổ đại bán. Cô không có ý định bán nó với giá trên trời tựa như 500 lượng hoàng kim một bộ mỹ phẩm dưỡng da như của Phạm Phu Nhân chắc chắn là không thể. Nói đến Phạm Phu Nhân, lần này Vân Sơ mua cho bà ba bộ mỹ phẩm dưỡng da. Không có cách nào khác dù gì bà ấy cũng đưa cho cô số vàng có giá trị 1.000 vạn, nếu cô chỉ mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho bà vậy lương tâm cô thực sự khó có thể bình an. Nếu không phải số mỹ phẩm dưỡng da này có hạn sử dụng, vậy Vân Sơ còn muốn mua đủ cho tần thị và phạm phu nhân dùng cả đời. Mang quá nhiều thứ trong tay cùng một lúc quả thực rất bắt mắt, vì vậy mua đồ ở mỗi một cửa hàng xong Vân Sơ sẽ nhờ chạm vân tiêu sách chúng cất xuống xe. Vân Sơ chạy liên tiếp khắp trung tâm thương mại cuối cùng thu hoạch đủ 10 bộ chăm sóc da cao cấp. Giá trị hơn 1 vàn, 100 bộ chăm sóc da tầm trung, trị giá 4, 500, và 20 bộ chăm sóc da bình dân. Giá trị dưới 200, ngoài mỹ phẩm dưỡng da, Vân Sơ còn mua thượng vàng hạ cam 4-5 túi đồ trang điểm lớn. Cho đến lúc này tiền trong thẻ của cô ít đi 20 mấy vạn. Chỉ là một chuyến tới Khánh Thị lần này cũng để cô mua đủ tất cả những thứ mình muốn mua. Tuy nhiên, ở lúc Vân Sơ cắm khóa vào ổ và chuẩn bị ngọt ngào đi xem phim với chạm Vân Tiêu anh lại nhăn nhăn nhó nhó hỏi có thể tới cửa hàng bán đồng hồ mua thêm mấy cái đồng hồ được không? Lúc Vân Sơ mua đồng hồ Trạm Vân Tiêu đã nhìn qua và thấy trong tiệm có rất nhiều đồng hồ rẻ tiền hơn. Chỉ mấy ngàn một cái, nếu quy đổi thành vàng tức là một cái đồng hồ có giá không tới một hai lượng vàng. Trạm Vân Tiêu khó được chủ động đưa ra yêu cầu, Vân Sơ làm sao có thể từ chối anh. Cả hai lại chạy tới cửa hàng mua thêm 5 cái đồng hồ cơ. Lần này Vân Sơ không đành lòng mua mấy loại đồng hồ có giá hơn mười mấy, hai mươi vạn tất cả đều tuyển chọn loại năm ba ngàn. Cầm túi đựng đồng hồ trên tay, chạm vân tiêu cảm động hết sức nói tiểu sơ cảm ơn nàng. Vân sơ lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của anh và nói em không thích nghe anh nói cảm ơn. Giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo này. Mà anh có thể nói cho em biết anh mua mấy cái đồng hồ để làm gì được không? Chạm vân tiêu dẫn vân sơ đến một nơi tương đối vắng vẻ, rồi nhỏ giọng giải thích với cô, nhị ca ta khoảng thời gian này đang tìm mọi cách để tìm được một chức quan béo bở. Tổ mẫu cũng đã mở kho riêng đưa cho hắn mấy thứ tốt mang đi tặng người. Ta nghĩ mấy cái đồng hồ này ở chỗ nàng có thể không đáng nhiều tiền, nhưng nếu đưa tới thế giới cô ta khẳng định sẽ có giá trị rất lớn. Cho nên ta mới nghĩ dùng mấy chiếc đồng hồ này để đổi về số bảo bối tổ mẫu cho hắn, hắn nhất định sẽ bằng lòng. Vân Sơ nghe chạm Vân Tiêu nói ra dự định của mình trên mặt cô chấn Kinh nhìn anh chằm chằm. Ý tứ trong mắt chính là không ngờ anh lại là người như vậy, nhị ca ruột của mình mà cũng muốn hố. Trường 107 tham quan Khánh Thị, họ không trở về Thanh Thành vào đêm hôm đó. Vân Sơ dẫn theo anh trở lại nhà của cô ở Khánh Thị. Hai người bành tĩnh tình đã trở về, nhưng phòng của bố mẹ Vân Sơ vẫn còn trống nên cô có thể ngủ trong phòng ngủ chính còn chạm Vân Tiêu vẫn có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Trước đó đường lôi đã gặp qua chạm Vân Tiêu nên lần này nhìn thấy anh đi theo Vân Sơ tới Khánh Thị cô ấy thực sự mừng cho bạn mình. Bành tĩnh tình là lần đầu tiên gặp chạm Vân Tiêu. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người cũng chỉ tưởng rằng Vân Sơ theo bạn trai về gặp gia trưởng vào đầu năm mới tình cảm đôi bên đã ổn định. Từ khi Vân Sơ tới thanh thành dưỡng lão, ba người bọn họ càng ngày càng khó tụ tập được một lần. Hôm nay khó lắm có được cơ hội cả hai làm ẩm ý muốn đi hát karaoke. Nhắc mới nhớ, Vân Sơ đã có hơn nửa năm không vào cây KTV rồi. Nghe hai đứa bạn kêu gào trong lòng cô thực sự có chút động tâm. Chỉ là trong nội tâm cô vẫn có chút lo lắng, là người cổ đại, Chạm Vân chưa bao giờ nghe nhạc pop hiện đại hay nhạc vàng, cho nên anh đương nhiên không thể hát được. Đợi lát nữa tới KTV, nếu hai người đường lôi cứng rắn muốn anh hát một bài thì làm sao bây giờ? Nói anh không biết hát lý do này có phải quá gượng ép rồi không? Thấy trên mặt Vân sơ lộ khó xử, Chạm Vân tiêu ít nhiều gì cũng đoán được nội tâm nàng đang lo lắng cái gì. Hắn duỗi tay kéo nàng lại bên cạnh thì thầm, chúng ta đi đi. Hiện tại không phải nàng cũng khó tới được khánh thị một lần sao? Coi như chiều theo hai bằng hữu của nàng đi. Nhìn hai người trầu đầu ghé tai thì thầm, đường lôi đưa tay ra che mắt kêu lên, há há. Hai người ngược đãi cầu độc thân. Tớ và tĩnh tình còn ở đây đó, hai người cứ thế liếc mắt đưa tình có phải quá vô nhân đạo rồi không? Vân sờ không sợ cô ấy trêu chọc chỉ an ủi cầu độc thân đường lôi đang ước ao ghen tị, đi qua bên, nếu cậu ghen tị thì cũng mau nhanh nhanh tìm một người đi. Tính cách của bành tĩnh tình tương đối hướng nội, lại thêm có một người khác phái không quá quen thuộc là chạm vân tiêu ở đây nên cô ấy không thể đùa giỡn thoải mái với bạn bè như mọi khi. Cô nhanh chóng chen vào giữa hai người vẫn đang đấu võ mồm, vẫy tay nói, được rồi, không phải nói muốn đi hát à. Bây giờ đi thôi, trước đi ăn cơm chiều trước, sau mới đi hát karaoke sau nhé. Vừa hỏi, bành tĩnh tình vừa cầm điện thoại di động trong tay. Chỉ còn chờ hai người vân sơ gật đầu cái là cô ấy sẽ lên mạng đặt bữa tối. Sau bữa lẩu ngày hôm qua, chạm Vân Tiêu đã yêu thích hương vị của lẩu. Lần này khó được tới khánh thị, Vân Sơ thấy động tác của bành tĩnh tình liền vội vàng bảo cô ấy đặt một bàn ở cửa hàng nổi tiếng mà họ thường ăn. Bành tĩnh tình đặt bàn xong, Vân Sơ không cùng cô ấy giả khách khí tranh nhau muốn trả tiền, dù sao thì hai người họ sau này sẽ có nhiều cơ hội đi ăn với nhau, nên lần sau cô mời lại họ cũng vậy. Trong bữa tối, chạm Vân Tiêu cố kỵ có hai nữ hài tử không quen thuộc hiện diện nên không có thoải mái như khi hắn và Vân Sơ ăn lẩu ngày hôm qua. Vân Sơ cẩn thận chú ý tới sau khi ăn hết hai đĩa lát bụng cay, anh không ăn thêm gì nữa. Biết đây là anh sợ mình ăn quá nhiều, sẽ khiến hai người bành tĩnh tình không còn gì để ăn. Không phải cô trọng sắc khinh bạn, chỉ là sau lần này, không biết còn phải đợi bao lâu anh mới có thể lại ở chỗ này lâu như vậy. Cho nên cô đương nhiên muốn anh vui vẻ. Cầm lấy bảng menu trong tiệm lên, Vân Sơ gọi thêm 3 phần lát bụng cay. Ngay lúc định buông menu xuống, cô lại nhớ tới anh thích ăn thịt bò mềm nên lại gọi thêm 2 phần thịt bò mềm nữa. Tới khi người phục vụ đưa đồ ăn lên, năm đĩa lớn lát bụng cay và thịt bò mềm xếp kín cả bàn. Thấy dáng vẻ khiếp sợ của hai người đường lôi, Vân Sơ vừa gắp lát bụng cay vào bát chạm Vân Tiêu, vừa chỉ tay về phía anh và nói anh ấy thích ăn mấy món này. Vì sợ các cậu không đủ ăn nên vẫn không dám ăn nhiều. Nhà hàng lầu này có rất nhiều món và sắp rất đầy. Bành tĩnh tình là người cẩn thận, lo lắng Vân Sơ gọi nhiều món như thế nếu lát không ăn hết sẽ rất lãng phí. Cô vội vàng kéo một đĩa lát bụng cay qua và đặt nó trên kệ đĩa bên cạnh. Món này nếu đặt hết lên bàn không may dính dầu mỡ vào thì lát sẽ không thể trả lại được. Để đảm bảo, vẫn nên đặt nó sang một bên chờ ăn hết đồ trên bàn đã rồi nói. Vân Sơ luôn là một người rất am hiểu chiếu cố người khác. Đường lôi rất thích đi ăn lẩu hoặc thịt nướng cùng với cô, lý do rất đơn giản vì mặc kệ là ăn thịt nướng hay là ăn lẩu, Vân Sơ sẽ đưa thịt hoặc rau đã hâm chín hoặc nướng chín chia sẻ cho mọi người. Vì thế mỗi lần đi ăn cùng cô ấy đều rất nhẹ nhõm và vui vẻ. Chỉ là hôm nay có chạm Vân Tiêu nên Vân Sơ chỉ mải lo chú ý tới anh. Bởi vì tốc độ lấy thức ăn của anh quá nhanh, ngay cả chính anh và Vân Sơ cùng trần đồ ăn cũng không theo kịp tốc độ ăn ấy. Đường lôi từ trong nồi mò ra tôm viên. Cô vừa ăn tôm viên vừa âm thầm cảm thán, thật may khi bạn trai của tiểu sơ rất đẹp trai. Bởi rõ ràng là anh ấy ăn nhanh như vậy nhưng nó lại không khiến người ta thấy phản cảm chút nào. Cũng giống như cô, cô không nghĩ thường ăn uống của anh tể, mà ngược lại cho rằng cách ăn của anh khá tao nhã. Karaoke, chạm vân tiêu cũng đã từng được xem trên tivi, nhưng xem trên tivi là một chuyện trực tiếp trải nghiệm lại là chuyện khác. Hắn không biết phải làm gì khi bước vào phòng bao, nên sau một hồi do dự hắn đành ngồi yên lặng ở bên người Vân Sơ, vừa ăn hoa quả và đồ ăn nhẹ trên bàn vừa nghe đường lôi dùng một loại âm điệu cực kỳ tê tâm liệt phế hát hò. Chạm Vân Tiêu cảm thấy những ca khúc ở chỗ Vân Sơ quả thật quá thẳng thắn lớn mật. Cái gì thích rồi yêu đều trực tiếp xuất hiện ngay trên ca từ, hắn nghe mà mặt đỏ tới mang tai ngượng ngùng không thôi. Đường lôi thực sự không thẹn với danh hiệu từ phong từ của cô ấy. Hát được vài bài cho đỡ nghiện cô ấy lập tức lôi kéo Vân Sơ và bành tĩnh tình muốn cộng rượu. Sau lần trước say bất tỉnh nhân sự, Vân Sơ đã quyết định sau này tuyệt đối không bao giờ uống rượu với đường lôi nữa. Cảm giác uống say rất tệ khiến cô thực sự không muốn trải qua lần nữa. Tiểu lượng của bành tĩnh tình tầm thường, cô cầm lấy ly rượu trước mặt mình uống một hơi cạn sạch sau đứng dậy la hét muốn đi hát. Cô ngồi cạnh máy hát tự động, nhìn dáng vẻ này là quyết tâm không tham gia cùng đường lôi. Nhìn hai người gần như chạy chối chết, đường lôi tuy thấy mất hứng nhưng không thể không uống rượu này. Thật ra hôm nay cô không nghĩ uống nhiều, chỉ muốn uống sạch hai két bia của cây TV mà thôi. Hai người Vân Sơ không muốn uống cùng cô, đường lôi chỉ có thể chuyển ánh mắt tội ác lên người chạm Vân Tiêu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi một góc ăn dưa hấu trong bát trái cây. Thu được lời mời cụm rượu của đường lôi, chạm Vân Tiêu hơi do dự nhìn về Vân Sơ bên cạnh. Vân Sơ thu được ánh mắt của anh, vội xua tay nói, đừng nhìn em. Dù sao hôm nay em sẽ không uống rượu, nếu anh muốn uống thì cứ buông tâm mà uống đi. Bia ở KTV và trong siêu thị Vân Sơ bán khác nhau. Trong lòng chạm Vân Tiêu xác thực muốn nếm thử hương vị của loại rượu này. Có bạn rượu, đường lôi rất vui. Hỏi qua biết chạm Vân Tiêu không biết chơi xúc sắc, liền rót đầy hai cốc bia lớn rồi kéo anh bắt đầu chơi đoán điểm lớn nhỏ. Tiểu lượng của chạm Vân Tiêu khá tốt lúc ở biên quan hắn cũng có uống rượu. Tuy nồng độ cồn rượu cổ đại không cao lắm nhưng dù sao thì vẫn cao hơn bia. Cho nên đường lôi muốn cùng hắn so uống bia, hắn quả thật không sợ. Tới khi hai người uống hết hai két bia, hai người vân sơ đã hát tất cả các bài hát trong danh sách. Ngày mai không phải cuối tuần, đường lôi và bành tĩnh tình còn cần đi làm. Thấy hai người uống đã nhiều, bành tĩnh tình lấy điện thoại di động ra xem giờ rồi mở miệng nhắc nhở, sắp 11 giờ rồi chúng ta nên về thôi. Ngày mai còn muốn đi làm đấy, nếu còn chơi tiếp sáng mai không dậy nổi đâu. Vân Sơ cũng thấy muộn rồi, mà ý kiến của cô cũng chính là ý kiến của Trạm Vân Tiêu. Ba người ở đây đều nói muốn về ý kiến của đường lôi liền không quan trọng lắm. Về tới nhà, Vân Sơ nghĩ rằng ngày mai bình tĩnh tình và đường lôi còn đi làm nên để hai người họ đi tắm trước. Còn cô vào phòng ngủ chính tìm album ảnh, rồi kéo Trạm Vân Tiêu tới ghế sofa lật xem những tấm ảnh cũ trong album. Mẹ Vân Sơ thích chụp ảnh, và bà cũng mua một chiếc máy ảnh về để chụp khi cả nhà đi chơi. Bởi thế có nhiều bức ảnh được dán gọn gàng trong album. Trước đó khi tới Thanh Thành cô không có mang album theo, mà chỉ chọn ra một vài tấm ảnh gia đình rồi nhét nó vào khung ảnh để mang theo. Chạm Vân Tiêu nhìn Vân Sơ ở các thời kỳ khác nhau trong album, không khỏi cảm thán đồ vật hiếm lạ ở thế giới của nàng thật là nhiều. Thế mà còn phát minh ra cả ảnh chụp chân thực như vậy. Nhìn những bức hình này, chạm Vân Tiêu phản phất như nhìn thấy chính Vân Sơ lúc đó. Trong lúc hai người lần lượt xem lại những tấm ảnh cũ, đường lôi và bành tĩnh tỉnh đã tắm xong và trở về phòng nghỉ ngơi. Không phải hai người các cô không muốn chào hỏi Vân Sơ, mà nhìn hai người dựa vào nhau cùng xem ảnh chụp quá mức ấm áp nếu họ tiến lên không phải sẽ rất sát phong cảnh sao. Ngày hôm sau Vân Sơ đã sắp xếp hành trình rất chặt chẽ cô muốn đưa anh đi xem công viên và một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố. Cho nên hôm nay hai người ra cửa từ rất sớm. Trong thành phố có một ngôi chùa rất nổi tiếng tượng Phật Mạ Vàng được xếp ở sảnh đường phía trước mặt sau là đường dành riêng cho người đi bộ và sân chơi. Ngoài ra ở đây còn có một suối nước nóng cũng rất nổi danh. Chỉ là họ đã đến suối nước nóng ở ngôn gia trang ở mấy ngày rồi nên hạng mục này được lướt qua. Lúc ở sân chơi, Vân Sơ cho rằng Trạm Vân Tiêu là cổ nhân, lá gan hẳn không lớn mấy nên cố ý kéo anh đi chơi trò nhảy banji và tàu lượn siêu tốc vốn dĩ cô muốn xem chạm vân tiêu sợ hãi đến mức nào ai biết lá gan của anh lại lớn đến bất ngờ chẳng những không thấy sợ hãi còn rất phấn khởi cùng kéo cô chơi nhảy banji nhảy banji vân sơ không dám chơi bục nhảy banji ở sân chơi này được xây dựng trên sườn núi cách mặt đất hơn 100 trăm mét cô chỉ cần đứng trên đó nhìn xuống đã cảm thấy mắt mình tối sầm huống chi là nhảy xuống chạm vân tiêu thuyết phục mấy lần vân sơ vẫn không đồng ý nhảy banji với anh Do đó anh chỉ đành tự nhảy một mình không mấy vui. Trường 108 trở về Thanh Thành, dẫn chạm Vân Tiêu trải nghiệm hết các hạng mục sung ngoạn của hiện đại cũng đã đến lúc ăn tối. Ngày hôm qua Vân Sơ đã đặt trước một bàn ở nhà hàng Tây có tiếng. Vậy nên vừa rời khỏi sân chơi, bọn họ trực tiếp lái xe đến nhà hàng Tây. Nghĩ tới anh chưa từng ăn cơm Tây bao giờ, khả năng lễ nghi bàn ăn không tốt lắm nên Vân Sơ còn đặc biệt chọn một vị trí khá khuất. Thức ăn sau khi được đưa lên, Vân Sơ thấp giọng dạy chạm Vân Tiêu cách sử dụng bộ đồ ăn. Đợi nhân viên phục vụ dọn món ăn xong, cô dành thời gian giải thích cho anh nghe tên và nguyên liệu của các món ăn. Phải nói rằng hoàn cảnh của nhà hàng Tây Quả thực khiến người ta cảm nhận được bầu không khí hơn so với đồ ăn Trung Quốc. Với tiếng nhạc violin du dương trong nhà hàng, người ta có thể bất giác giảm tốc độ ăn. Bữa cơm này hai người chậm rãi ăn hơn một giờ, lại trở về nghỉ ngơi một đêm. Mục đích chuyến đi này của hai người đã hoàn thành. Vốn Vân Sơ dự định trở về Thanh Thành vào sáng sớm hôm sau. Nhưng lúc sáng ra cửa bởi vì chạm Vân Tiêu Thuận miệng nói một câu tóc cô đổi mùi thơm, cô đã lập tức lái xe đến trung tâm thương mại mua 200 lọ nước hoa. Tóc cô thơm vì dầu gội, nhưng hiện tại cô chưa có ý định đưa dầu gội đầu tới cổ đại bán. Tuy nhiên, nước hoa có thể khiến cơ thể tàn ra mùi thơm vẫn là có thể. Vân Sơ chọn một trong những nhãn hiệu cô thường dùng nhất. Có hơn chục mùi nước hoa, thần chai được làm từ thủy tinh, bao bì in chữ tiếng Anh nên dù có mang về cổ đại cũng không cần lo sẽ bị bại lộ. Dù sao lúc người khác nhìn thấy, bọn họ sẽ chỉ nghĩ đây là văn tự của một phiên bang nào đó chứ không nghiên cứu kỹ càng. Cô một lần mua nhiều nước hoa như thế đã kinh động đến quản lý cửa hàng. Vân Sơ chỉ nói số nước hoa cô mua để tặng người. Bây giờ có rất nhiều người kết hôn sẽ lựa chọn mua nước hoa, son môi làm quà lễ, vì vậy quản lý cửa hàng khi thấy vân sơ và chạm vân tiêu ngọt ngào đường mật đứng cạnh nhau, ngẫu nhiên còn ghé tai thì thầm đôi câu đã ngỡ rằng họ là tiểu phu thê sắp kết hôn. Thấy cô không muốn nói nhiều, quản lý cửa hàng chỉ có thể nhiệt tình giảm giá cho cô một chút. Lấy giá ngày quốc tế phụ nữ giống mấy công ty khác mà kết toán cho cô. Đây là một điều bất ngờ đối với Vân Sơ, cô đã dùng số tiền chiết khấu tiết kiệm được để mua thêm hai chai nước hoa. Một cho đường lôi, một cho bành tĩnh tỉnh. Mua nước hoa xong, Vân Sơ không muốn phí khí lực chạy lên lầu về nhà mà gửi trực tiếp hai chai nước hoa cho bảo vệ khu chung cư. Sau đó gửi một tin nhắn cho đường lôi và bành tĩnh tỉnh biết, để hai người họ đi làm về nhớ qua lấy đồ. Không ai trong số họ trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, Vân Sơ nghĩ có lẽ họ đang làm việc nên không thấy tin nhắn. Cô không để ý nhiều, vừa lên xe liền đưa di động cho trạm Vân Tiêu chơi. Nhắc tới điện thoại, Vân Sơ tính toán sẽ mua một chiếc điện thoại di động cho trạm Vân Tiêu sau khi trở lại thanh thành. Còn về SIM thì cứ dùng thẻ căn cước của cô làm thêm một cái là được. tuy phần lớn thời gian trạm Vân Tiêu đều ở cổ đại, mà anh có cầm điện thoại về cũng hầu như không dùng được. Còn khi anh ở hiện đại thì hầu như lúc nào cũng kề kề bên người Vân Sơ, nên căn bản không có cơ hội sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, Vân Sơ thấy anh thường vừa xem tivi vừa ôm máy tính bảng đọc tin tức thật không tiện lắm. Tốt hơn hết vẫn nên mua cho anh một cái điện thoại di động để dễ dàng hơn chút. Cô đã mua cho anh mấy cái sạc pin năng lượng mặt trời ở trên tao bao. Đợi tới khi anh trở về có thể tải phim về điện thoại rồi cầm trở lại cổ đại tư tư xem. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết đã dần ấm lên. Khi thời tiết ấm hơn, mấy cái sạc pin của anh thay nhau luân phiên cũng đủ cung cấp điện cho điện thoại để anh dùng. Thật ra Vân Sơ cũng từng nghĩ đến việc mua cho trạm Vân Tiêu một chiếc máy phát điện gia dụng nhỏ. Nhưng ở cổ đại không có sầu diesel hay khí đốt chỉ có máy bánh xe nước họa may có thể có tác dụng. Nhưng trạm phủ xây ở kinh thành trung quanh căn bản không có sông suối. Ở trạm Gia Trang thật ra có một con sông lớn, nhưng anh ấy không thể chạy tới trạm Gia Trang mỗi ngày chỉ để sạc điện thoại ngồi xem phim được. Chính vì không thể đáp ứng các điều kiện khác nhau nên việc mua máy phát điện chỉ có thể tạm gác lại. Trở lại thanh thành, Vân Sơ không dám lấy đồ từ trong xe ra ngoài. Dù sao lần này cô một lần mua nhiều đồ như thế, nếu để cho người khác thấy được vậy thật không dễ nghĩ ra lý do giải thích. Trước khi trở về, Vân Sơ đã lái xe đến cửa hàng sửa chữa và dán một tấm phim phản chiếu lên cửa kính xe. Chỉ cần không nhìn qua kính chắn gió phía trước để nhìn vào bên trong xe, là không thể nhìn thấy trong xe chứa gì. Vậy nên khi Vân Sơ và chạm Vân Tiêu xuống xe cả hai chỉ ôm một cái túi và một cái ba lô, những thứ khác cứ thế bị họ vứt ở lại, đợi cho đến khi trời tối trên phố ít người mới dám chuyển chúng lên lầu. Dương Vi đang tính tiền cho khách thấy Vân Sơ bước vào liền vội vàng chào hỏi. Vân Sơ gật đầu, ra hiệu cô ấy cứ hoàn thành công việc của mình trước. Đợi khi khách rời đi, Vân Sơ mới nói Tiểu Vi, khoảng thời gian này em vất vả rồi. Em về nghỉ ngơi đi, chị sẽ cho em nghỉ vài ngày. Tiền lương tháng này chị cũng trả trước cho em, em có thể dẫn con trai tới thành phố vui chơi. Chơi xong trở lại đi làm cũng được, vì Vân Sơ tạm thời không có tính toán đi đến thế giới chạm Vân Tiêu hay tới thế giới khác nên cô trực tiếp cho Dương Vi nghỉ 6 ngày. Xem như bù lại ngày nghỉ phép của cô ấy và nó đủ để cô ấy dẫn con trai vào thành phố đoàn tụ với chồng một thời gian. Lúc chuyển tiền lương, Vân Sơ nghĩ tới vì Tết này siêu thị không đóng cửa nên doanh thu đợt này đã vượt ngoài định mức cô lập tức thưởng thêm cho Dương Vi 200 khối. Thu được tiền lương trả trước và tiền thưởng, Dương Vi vô cùng cao hứng trở về nhà thu dọn đồ đạc. Sau khi Dương Vi rời đi, chạm Vân Tiêu lập tức thả lỏng người. Suốt 3 ngày đi tới thế giới hiện đại này là 3 ngày hắn liên hệ với người khác giới nhiều nhất. Đường lôi và bành tĩnh tình còn đỡ, dù sao các nàng cũng phải đi làm ban ngày, chỉ có buổi tối sau khi tan việc mới có thể ngồi cùng nhau tâm sự. Nhưng Dương Vi thì khác, nếu còn không cho cô ấy nghỉ phép, chạm Vân Tiêu hẳn sẽ trốn biệt ở tầng 2 không liên hệ với bên ngoài trong thời gian tới để tránh đụng mặt cô. Hiện tại Vân Sơ cho nàng ta nghỉ phép, chạm Vân Tiêu cũng không còn câu nệ nữa. Sau khi lên lầu đặt túi và ba lô xuống, hắn hào hứng chạy xuống giúp Vân Sơ sắp xếp hàng hóa. Khi không có ai trong cửa hàng, hắn còn bảo Vân Sơ dạy mình sử dụng máy tính tiền. Vân Sơ đương nhiên rất vui với điều này. Dường Vy đang đi nghỉ, nhưng chỉ cần cô dạy chạm Vân Tiêu thành công, vậy mấy ngày tiếp theo công việc sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau Tết siêu thị kinh doanh rất yếu. Chẳng qua có một ngàn vạn của chủ cửa hàng đồ cổ gửi vào thẻ cô, nên dù thấy việc kinh doanh của siêu thị không khả quan nhưng cô cũng chẳng mấy để ý. Cô đã tranh thủ chạy qua cửa hàng điện thoại mua cho Trạm Vân Tiêu một chiếc điện thoại di động. Tuy nó không phải thuộc nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng cũng là loại xịn hàng đầu của một nhãn hiệu trong nước. Sau khi mua được điện thoại, lúc có khách thì Vân Sơ bận chào hỏi khách khứa. Khi không có ai cô và Trạm Vân Tiêu ghé vào quầy thu ngân tự tay dạy anh cách vận hành điện thoại. Anh không biết cách ghép vần bình âm và phải mất vài ngày để học vì vậy Vân Sơ đã chuyển ngôn ngữ trên điện thoại anh thành chữ phồn thể sau dạy anh cách viết bằng chữ viết tay. Dạy những thao tác cơ bản xong, Vân Sơ bảo anh tự mình cầm điện thoại khám phá thế giới mới. Tuy nhiên, chạm vân tiêu quả đúng là kẻ hiếu học. Sau khi hiểu rõ chức năng của các phần mềm trên điện thoại, hắn liền tự mình mò lên chợ ứng dụng tải phần mềm giáo dục cấp tốc về. Tiếp đó đeo tai nghe tự học ghép vần và viết chữ A, O, E. Nhìn anh khắc khổ hiếu học như thế, vân sơ không có quấy giày anh. Chỉ thỉnh thoảng sửa lại cách phát âm chữ cái cho anh. Trạm vân tiêu cư thế học được 3 ngày, cuối cùng đã học được ghép vần và một số ký tự thường dùng. Thật ra, đối với hắn, chỉ có ghép vần là khó hơn chút vì chữ giản thể vốn phát triển từ chữ phồn thể. Sau một thời gian, hắn đã rất nhanh nắm bắt được các quy tắc và nhanh chóng thành thạo cách viết chữ giản thể. Không biết có phải cửa gỗ cũng muốn Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu dành nhiều thời gian cho nhau hơn không, mà lần này nó đã xuất hiện trở lại sau một tháng rưỡi. Trong một tháng rưỡi này, Trạm Vân Tiêu chẳng những sử dụng thành thạo Weibo và WeChat, mà còn có quan hệ tốt với một số người ở con phố này, đến cả chủ tiệm mì bò Vân Sơ thường tới ăn. Mỗi khi thấy Trạm Vân Tiêu tới quán là lại sẽ cho riêng anh thêm vài miếng thịt bò. Điều này làm một khách hàng cũ tự nhận như Vân Sơ rất đau lòng. Cô cảm thấy dáng dấp của mình cũng rất được mà, sao lại không được hưởng loại đãi ngộ này cơ chứ? Đâu chỉ chủ tiệm quán mì bò, mà ngay cả Ngô Gia Gia cũng khen ngợi Trạm Vân Tiêu rất nhiều lần trước mặt Vân Sơ. Ngô Gia Gia nói Vân Sơ có ánh mắt rất tốt khi tìm được một đối tượng như thế. Trạm Vân Tiêu chẳng những vóc người đẹp, mà tâm còn tốt. Nguyên nhân là do cánh đồng củ cải của Ngô Gia Gia bội thu 6 phần thời gian trước, Trạm Vân Tiêu đã chạy tới giúp đỡ ông truyền củ cải vài lần. Kể từ đó anh đã để lại ấn tượng là người nhiệt tình trong lòng những người lớn tuổi trên con phố này. Những người già này thường rất hay lắm mồm. Trước đây Vân Sơ đã nghe Dương Vi nói rằng họ thường bí mật ngồi buôn với nhau nói số mệnh cô không tốt. Người thân trong nhà chẳng còn một ai, một mình kinh doanh cái siêu thị nhỏ cũ kỹ. Hơn hết một mình lẻ loi hiu quạnh như thế không biết sau này sẽ sống thế nào. Thật ra trước đó đã có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho Vân Sơ. Chẳng qua Vân Sơ không quá quen biết đối phương nên đối với hành vi muốn giới thiệu bạn trai cho cô rất phản cảm và tất cả đều từ chối. Vì chuyện này, Vân Sơ chẳng những đeo danh số mệnh không tốt mà còn bị gán thêm mắt cao hơn đầu và bị lan truyền khắp thanh thành. Khi đó, Dương Vi còn thay cô sốt ruột luôn miệng nói nếu cô gánh cái thanh danh này thì sợ rằng sau này sẽ không ai ra mặt giới thiệu bạn trai cho cô nữa. Vân Sơ không mấy quan tâm lắm. Không nói tới cô không rõ vì sao các gì các cô chung quanh lại nhiệt tình như vậy. Mà rõ ràng cô với họ chỉ mới nói hai ba câu chào nhau khách khí thôi, làm sao bọn họ lại nhiệt tình muốn giới thiệu bạn trai cho cô như thế. Tuy nhiên, câu hỏi của cô đã đạt được đáp án từ chỗ Dương Vi Thanh Thành vắng vẻ, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tới tuổi bàn chung thân đại sự nhưng lại khó giải quyết. Bởi vậy, xu hướng giới thiệu xem mắt cho mọi người ở Thanh Thành rất phổ biến. Đương nhiên, người ta cũng không phải chạy chân không. Bọn họ làm bà mối, chỉ cần hai người trẻ tuổi kết hôn sau khi giới thiệu, họ sẽ được thưởng phong bao lì xì lớn. Theo Dương Vi nói, lấy giá thị trường của Thanh Thành hiện tại, phong bao lì xì của bà mối thường dao động từ 6.000 đến vạn tệ Sau khi biết chuyện này, Vân Sơ mới vỡ lẽ, chẳng trách trước đây những người này đối với cô rất nhiệt tình. Có lúc rõ ràng cô đã làm mặt lạnh với họ mà họ cũng không quan tâm, không tới mấy ngày lại cười đùa vui vẻ chạy tới bắt chuyện. Hóa ra họ xem cô như một kiện hàng để kiếm tiền bằng mối. Phần năm tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com